Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không sáu. Trương 151 người đồng đều hoàng chữ chi tư. Lão lục. Ngươi đoán lần này. Ai biết rút đến thứ nhất. Còn có thể là ai. Trên cơ bản. Thái tử là ván đã đóng thuyền. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàng chữ bên trong. Tam điện hạ cùng ngũ điện hạ. Sẽ ôm đồm đằng sau 2-3 tên. Còn lại. Cũng chính là lâm phi. Tử ninh vương nhìn không được thăm thắm thở dài một hơi. Mang theo một cỗ mà chỉ tiếc xèn sắt không thành thép giọng nói. Nghĩ không ra. Chúng ta vương phủ. Lại còn so ra kém một cái họ khác mồm còn hôi sữa. Cái kia cũng không có cách nào. Ngược lại đằng trước những cái kia danh sách. Không liên quan chuyện của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm chung hậu đoạn là được rồi. Hy vọng con ta vô thương. Có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Để cho ta đừng quá mức tại mất mặt. Khó à. Nghe nói gần nhất. Có không ít nhất tuyến tông môn thánh tử thánh nữ. Cơ duyên đều coi như không tệ. Ví như thanh long kiếm cung thánh tử. Liễu thừa thủy. liền lính ngộ thanh long lão tổ truyền xuống thanh long kiếm nói. Một thân tu vi. Đã đột phá đến luyện thần cảnh nhất trọng. Không kém chút nào chúng ta này chút vương phủ hải tử. Còn có huyền vũ chân tông thánh nữ. Tần tử mặn. Đạt được huyền vũ chân tông lão tổ truyền thừa. Hiện tại tu vi. Cũng đã đột phá đến sơn hải cảnh thập trọng. Này phần thành tích. Cũng đầy đủ chú mục A. Ta như đoán không sai. Hai người bọn họ. Đều sẽ đột phá địa bảng. Leo lên thiên bảng. Còn mặt khác. Ta liền không đồng đều một cùng ngươi trình mày. Tử ninh vương lông mày. Nhìn không được nhú chặt dâng lên. Thiên vân vương kiểu nói này. Trong lòng của hắn. Lột bột nhảy một cái. Trong nháy mắt vắng vẻ. Nghĩ không ra. Hiện tại nhất tuyến tông môn chút này thiên kiêu Đều cường đại như vậy. Bất quá. Hắn làm một cái vương ra. Xem cũng tương đối cao. Rất nhiều phương diện. Hắn trong lòng đều nắm chắc. Nói như vậy. Một cái vương triều. Ban đầu. Dựa vào là huyết mạch chi lực. Là khai quốc thủy tổ hoàng đế huyết mạch chi lực. Từ đó đi đến áp đảo mọi người phía trên. Thế nhưng. Theo thời gian trôi qua. Huyết mạch chi lực. Sẽ dần dần yếu bớt cũng tan biến. Cuối cùng. liền chẳng khác gì so với người thường. Xem ra. Hoàng tục huyết mạc chi lực Đã bắt đầu giảm bớt Chính mình có phải hay không hẳn là sớm nghĩ biện pháp Cho nhi tử an bài một chút Để tránh hậu thế không được Tử Ninh Vương nhìn chầm chầm trên bảng danh sách tên Đang chuẩn bị kiểm tra đo một cái Muốn hay không cho con của mình Tìm một cách tương đối ưu tú bản lữ Sinh mấy cái tư chất tương đối tốt em bé Bỗng nhiên ở giữa hắn liền thấy cực kỳ một màn ruộng gì nguyên bản bình tĩnh bảng danh sách giờ phút này vậy mà trở nên gió nổi mây phun bắt đầu nhảy lên nhất là nguyên bản ở vào thiên bảng hạng 10 tả gấu con trai mình bài danh giờ phút này lại trong lúc đó bắt đầu tốc độ cao tăng lên tên thứ 9 tên thứ 8 hạng 7 hạng 6 cuối cùng Vậy mà tăng lên tới tên thứ nhất Tại hắn thứ tử đằng sau Bất ngờ viết Hắn đã chém giết một đầu Sơn hải cảnh bát trọng yêu thú Trong trước nhoáng này Tử ninh vương trởn mắt hốt mồm Con trai mình lúc nào Ngưu như vậy so khắc lạc tư rồi Lúc này mới mới vừa ra nhập hoang cổ cấm địa không bao lâu Vậy mà liền chém giết một đầu Sơn hải cảnh bát trọng yêu thú Chính hắn không phải mấy sơn hải cảnh cửu trọng sao. Coi như là có thủ hạ trợ giúp. Cũng không có khả năng nhanh như vậy. Liền giết chết một đầu sơn hải cảnh bát trọng yêu thú A. Chẳng lẽ. Là yêu thú này. Trước kia liền bản thân bị trọng thương. Sau đó bị con của mình trùng hợp gặp. Cho nên cho nó tại chỗ cầm xuống dưới. Chỉ có lời giải thích này. Nhưng tử ninh vương trong lòng cảm thấy tương đối hợp lý. Nhưng mà Hắn vừa mới vừa nghĩ như vậy Một giây sau Cách đó không xa một cái khác vương ra Tề vương Liền tuôn ra một câu chửi bậy Ngọa Tào Con tà phương họa Nhanh như vậy liền chém giết một vị sơn hải cảnh cửu trọng yêu thú Nàng là làm sao làm được Tử ninh vương vội vàng nhìn sang Quả nhiên Cơ vô thương tên thứ nhất Đã bị rồn xuống tới Hiện tại xếp hàng thứ nhất Là tệ vương phủ cơ phương hoa Không chỉ như thế Mấy vị khác vương phủ vương tử Cũng đều biểu hiện ra trước nay chưa có thống trị lực Riêng phần mình đều có chém xếp sơn hải cảnh đại yêu Giống như sơn hải cảnh đại yêu liền cùng không đáng tiền sao cải trắng một dạng Đến mức hoàng thất cái kia một nhóm hoàng chữ Giờ phút này Cơ hộ còn không có gì chiến tích đây Chẳng lẽ là cơ vô thương bọn hắn. Gặp một đám thủ thương sơn hải cảnh đại yêu. Cũng không có khả năng a Đều loại trình độ kia đại yêu. Khẳng định đều là sống một mình. Không có khả năng quần tư ma lại. Mọi người ở đây. Nội tâm đang nổi sóng thời điểm. Cơ vô thương lại chém giết một đầu sơn hải cảnh thập trọng yêu thú. Một lần nữa đoạt lại thiên bảng tên thứ nhất. Theo sát phía sau. Lục Đại Vương phổ Vương Tử Đều là cùng nhau phát lực Chiến tích phi phàm Thỉnh thoảng chém giết một đầu tiếp lấy một đầu thực lực phi phàm Đại Yêu Một mực trông coi thiên bảng sáu người đứng đầu Hoàn toàn không cho những người khác tiến đến cơ hội Mọi người ở đây đang hoài nghi trong đó chứa nước thời điểm Hoàng tục Hoàng chữ Cũng cuối cùng bắt đầu chém đến sơn hải cảnh Đại Yêu Có thể mặc dù là như thế Bọn hắn cũng bị lục đại vương tử một mực áp chế Mà không cách nào lại tiến lên trước một bước Đến lúc này Lục đại vương phủ Nếu là còn không biết xảy ra chuyện gì Vậy bọn hắn cũng là đừng sống Vô thương tên tiểu tử thúi này Vậy mà che giấu tu vi Phương hoa cái này nha đầu chết tiệt kia Lúc nào đột phá luyện thần cảnh Lại dám gạt lão tử Cơ thanh sơn Chờ ngươi ra tới. Nhìn ta không đánh nát cái mông của ngươi. Vài vị vương ra. Cười bên trong mang nước mắt. Kích động vô pháp nói rõ. Bọn hắn năm đó. liền là tại tranh đoạt hoàng vị thời điểm. Bại bởi hiện nay đại chu hoàng đế. Đến mức đến không đến cái kia tối cường một phần tài nguyên. Trở thành hoàng cảnh cao thủ. Bây giờ. Cũng chỉ có thể rơi vào cái phong vương. Kém một bậc. Kèm thêm lấy Con cháu của bọn họ hậu đại Cũng sẽ ghém một mập Dù sao Hoàng đế tu luyện đến hoàng cảnh Huyết mạch chi lực mạnh hơn Hoàng chữ nhóm tư chất liền sẽ mạnh hơn ma lại tu luyện tài nguyên cũng không giống nhau Có ngày đêm khác biệt khoảng cách Vương phủ chỉ có thể nuôi dưỡng được một cái thế tử Ví như tử ninh vương phủ Chỉ có thể nuôi dưỡng được cơ vô thương tới Cơ vô tâm ngày thường chi tiêu. Mỗi tháng cũng chỉ có không đến mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Còn không có chính mình cỡ lớn phủ đệ. Có thể như dương công chúa. Một tháng phủ công chúa chi tiêu. liền muốn mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Phủ công chúa kiến thiết quy mô. Càng là không kém gì vương phủ. Trừ cách đó ra. Hoàng chữ Tu Vi. Phổ biến tại luyện thần cảnh phía trên. Mà vương tử Tu Vi. Lại phổ biến tại luyện thần cảnh phía dưới. Hậu thế khoảng cách. Chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mà bây giờ. Cơ vô thương đám người. Vậy mà biểu hiện ra phi phàm thiên phú và thực lực. Lực áp một đám hoàng chữ. Cách này khiến tử ninh vương đám người. Như thế nào hưng phấn. Đối mặt đại chu hoàng đế. Bọn hắn đã từng là kẻ thất bại. Thế nhưng. Con của bọn hắn. Lại chiến thắng Đại Chu Hoàng đế hài Tử Đánh một trận vô cùng xinh đẹp khắc phục khó khăn Không chỉ là bọn hắn Lúc này Toàn bộ hư không chi môn bên ngoài Tất cả mọi người bị chấn choáng váng Bắt đầu nghị luận ẩm ý dâng lên Mà hoang cổ cấm địa bên trong Lục tiêu nhiên thì bắt đầu vải dồn chính mình kiểm trắc đại trận Bị vây công về sau Lâm Phi nhất định sẽ trốn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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đề 06? Chương 152 bắt đầu quyết chiến. Theo lục tiêu nhiên trận pháp thực lực không ngừng lên cao. Hiện tại, hắn chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch. liền có thể sáng tạo ra một cái phạm vi đầy đủ rộng giò dò xét trận pháp. Cũng phải thua thiệt hắn trận pháp thực lực siêu cường. Nếu không, không biết lần này đến tiêu hao nhiều ít linh thạch. Nếu như tiêu hao quá nhiều. Đã có thể phiền phức lớn rồi. Hắn linh thạch đã không đủ. Xem ra lần này phụ tá cơ vô thương bọn hắn thượng vị về sau. Phải nghĩ biện pháp. Cho ta làm ít tiền. Nghèo khó thắng ngày quá không dễ chịu lắm. Chửi bậy một câu về sau. Lục tiêu nhiên cũng thuận tay bố trí xong một cách trận pháp. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người. Đi địa phương tiếp theo bố trí trận pháp thời điểm. Ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Một đầu đầu hổ thân người. Tướng Mạo cực kỳ to con hổ yêu. Xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Một người một hổ. Bốn mắt nhìn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Có thể hóa thân hình người hổ yêu. Tu Vi. Đã đạt đến nhân gian võ giả tạo hóa cảnh Tu Vi. Cực kỳ cường đại. Nhân loại tốt ăn. Hắn liếm môi một cái. Phun ra một câu sức sẻo tiếng người. Một đôi thú đồng tử. Tản ra khát máu hào quang. Nhân loại ra thích săn yêu thú. Thu hoạch được yêu tinh. Ra lông. Tinh huyết cùng cốt tùy. Dùng cách này phụ trợ tu luyện. Mà yêu thú. Cũng đồng giảng ra thích nuốt nhân loại. Tăng cường tự thân lực lượng. Vì vậy. Hổ yêu sau khi gầm hết một tiếng. Nhất thời hóa thành một đảo lưu quang sen lẫn khổng lồ sát ý Lao thẳng tới lục tiêu nhiên mặt tới Oanh Trong một trước mắt Một tiếng nổ vang rung trời Nhưng phạm vi ngàn giảm bên trong Đều hứng chịu tới không nhỏ gần sóng Cảm nhận được này ba đồng khủng bố Không ít tu sĩ Cũng nhìn không được một hồi kinh hồn tán đảm Lực lượng thật mạnh Lực lượng này Chỉ sợ là không ghém gì tạo hóa cảnh. Là ai ở nơi đó chiến đấu. Chẳng lẽ là đại tru hoàng tục trưởng lão. Vẫn là tu vi cao thâm yêu thú đại năng. Trong lúc nhất thời. Mỗi người nói một kiểu. Ai cũng không biết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà lục tiêu nhiên. Thì là đem một khối bị đánh thành hai nửa ra hổ. Cùng một viên yêu tinh. Cùng với số giọt tinh huyết cung cốt tủy. Thu nhập chính mình giang sơn xã tắt đồ bên trong. Ra tay nặng. Lần sau vẫn là dùng tam nhất chân đồng. Trước chấn vỡ hắn linh hồn. Nắm da lột xuống. Một khối hoàn chỉnh tạo hóa cảnh ra hổ. Luyện trí một thanh thiên giai cực phẩm phòng ngự bảo cụ. Vẫn là không thành vấn đề. Thua lỗ. Cứ như vậy. Tại hoang cổ cấm địa bên trong. Chọn vẹn hao tốn thời gian một tháng. Lục tiêu nhiên cuối cùng đem trong vòng nhìn dặm bên trong Đều bố trí xong giò xếp trận pháp Một khi phát hiện Lâm Phi tung tích Là có thể di chuyển tức thời đi qua Đưa hắn triệt để đánh giết Bảo đảm hắn không có cơ hội chạy mất Trong lúc đó thuận tiện Đại phát hoàn tài Không biết chặt nhiều ít cao dai yêu thú đại năng Một tháng sau Cơ vô thương đám người Cũng cuối cùng phát hiện Lâm Phi vị trí Hắn chính sự tại một chỗ to lớn cây rong dưới, tính tâm tu luyện, Thủ tại bên cạnh hắn, thì lại như Dương công chúa, cùng với Như Dương công chúa phủ người hầu, thấy cơ vô thương đám người đến, Như Dương công chúa, vẻ mặt nhất thời siết chặt, để phòng dâng lên, cơ vô thương, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cơ vô thương lườm nàng liếc mắt, nhưng không có phản ứng nàng. Sau đó liền đưa áng mắt, đặt ở lâm phi trên thân. hắn tải lính ngộ một loại nào đó truyền thừa cổ xưa Tùy tiện gặp được một gốc cây, liền có thể đạt được một phần cổ lão truyền thừa. Tên chó chết này, vận khí đúng là tốt. Cơ vô hà nghiêm mặt nói, này rất bình thường. Sư tôn nói qua, đối với lâm phi này loại quải bị tới nói, đây là bình thường nhất bất quá kỹ thuật. Nếu để cho hắn hoàn toàn hấp thu này loại truyền thừa lời Chỉ sợ thực lực xét lại tăng lên nữa không ít a Cho nên Liền muốn tải hắn hoàn thành hấp thu trước Đi đầu đưa hắn chém giết Động thủ Áo bảo đen bên trong vân ly ca Ra lệnh một tiếng Mọi người lập tức bắn ra riêng phần mình khí thí Như dương công chúa Sắc mặt đại biến Cũng lập tức vận chuyển trong cơ thể mình lực lượng Cơ vô thương Ta nhìn ngươi dám Ngươi như đụng đến ta thiên đường Ta nhất định nhường ngươi diệt vong Cái kia cũng phải nhìn xem Ngươi có hay không bản sự kia Tiếng nói vừa ra Cơ vô thương đám người Không nói nhảm nữa Trước mắt đã tới Muốn chết Như dương quát lạnh một tiếng Một quyền vung ra Gần sóng khuyết tán tùy ý Nhưng không khí cũng nhìn không được tiếng rung răng lên Đáng tiếc Nàng mặc dù là luyện thần cảnh nhị trọng tu vi Có thể chỉ là một cái cơ vô thương Cũng đắt là luyện thần cảnh ngũ trọng Lại như thế nào là nàng có thể đối kháng Cả hai đối quyền trong nháy mắt Quyền quang nổ tung Dẫn phát lôi đình náo động Như dương thân thể Lúc này liền bay rớt ra ngoài Sau lưng nàng ba cái phủ Tông chúa võ giả, cấp tốc tiến lên, đem như Dương cứu. Ba người tu vi, đều là phá vòng cảnh tồn tại. Trăm tuổi bên trong, đi đến trình độ này, đắt là khá tốt. Cần biết, thiên ma tôn chủ, trước mắt 200 tuổi, cũng mới đi đến phá vòng cảnh. Ba người mặc dù cứu như Dương, nhưng như Dương trên mặt. Cũng đã viết đầy rung động. Cơ vô thương. Ngươi lại có thể là luyện thần cảnh ngũ trọng tu vi. Ngươi lúc nào thì. Đột phá đến cường đại như vậy rồi. Vương tử không bằng hoàng chữ. Này được công nhận sự thật. Dù cho nàng tại hoàng chữ bên trong thực lực tương đối yếu ướp. Cũng không phải vương tử có khả năng tùy tiện đối kháng. Có thể là bây giờ. Cơ vô thương biểu hiện ra thực lực. Đơn giản làm nàng rung động tới cực điểm, không muốn cùng với nàng nói nhảm. Trước phá tư Lâm Phi đạt được truyền thừa lại nói, Vân Ly Ca theo cơ vô thương bên cạnh bay ra, tay cầm trường thương, thương suất như long, hướng phía trong nhập Định Lâm Phi, thẳng tắp đâm tới. Sư Tôn nói qua, đối phó khí vận chi tử, tuyệt đối không muốn phí lời. Nói nhiều một câu, Cũng có thể sẽ dẫn đến cả bàn đều thua. Vung tay áo trực tiếp làm. Trước chém chết lại nói. Như Dương lập tức thu hồi chấn kinh. Quát lạnh nói. Bảo hộ ta lâm phi ca ca. Lời vừa nói ra. Phủ công chúa trong đó một vị phá vọng cảnh cường giả. Lúc này ra tay. Ý đồ chặn đường vân ly ca. Nhưng hắn còn chưa kịp di chuyển. Một đảo kinh thiên kiếm mang. Liên nhằm thẳng vào đầu chém. Đối thủ của ngươi. Là ta. Ra tay. Là Lê Trường Sinh. Tu Vi là tạo hóa cảnh nhất trọng. Lại ủng có thần cấp kiếm hồn. Lại có thánh binh hắn. Vượt cấp một cái đại cảnh giới chiến đấu. Hoàn toàn là chuyện nhỏ. Này một đảo kiếm mang chảm ra. Phong vân kịch biến. Kiếm mang chớp mắt lan tràn vạn mét. Đè xuống đầu. Khí thế phi phàm. Bức bách vì kia phủ công chúa phá vọng cảnh cao thủ. Không thể không dừng lại cứu trợ Lâm Phi. Chuyện mà đối kháng Lê Trường Sinh. Phủ công chúa hai vị khác phá vọng cảnh cao thủ. Cũng đều bị phương thiên nguyên. Cơ vu hà đám người dây dư. liền như dương công chúa chính mình. Cũng bị cơ vô thương đuổi sát rồn sức đánh. Căn bản là không có cách rút tay ra ngoài. Đi chặn đường Vân Ly Ca. Bảo hộ Lâm Phi. Vân Ly Ca mũi thương. Khoảng cách Lâm Phi. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Vạn mét. Ngàn mét. Trăm mét. Cuối cùng chỉ kém 10 mét. Cũng đủ để xuyên thùng Lâm Phi. Thậm chí hồ. Vân Ly Ca khẩu trang dưới khóe miệng. Đều đắt hơi hơi nâng lên. Sớm chúc mừng thắng lợi. Nhưng mà. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Một đảo kiếm khí màu hoàng kim Trong lúc đó Theo trên bầu trời hạ xuống Dùng tốc độ nhanh hơn Lực lượng mạnh hơn Thẳng bức vân ly ca mặt Bức bách vân ly ca Không thể không bỏ qua này dễ như trở bàn tay thành công Quay người trở về thủ Trường thương cùng kiếm mang đối lập Nổ tung ra một cỗ nổ vang dung trời Cương khí như rồng. Khí thế khoáng đạc. Trực tiếp đem vân ly ca đánh lui. Mắt thấy cương khí. Liền phải rơi vào lâm phi trên thân. Đưa hắn trùng kích ra đến. Một đảo thân mang áo mãng bào màu vàng thân ảnh. Trước mắt xuất hiện tại lâm phi trước mặt một mét chỗ. Đưa tay một đảo phòng ngự lồng ánh sáng. Liền chặn lại cương khí. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi, hi.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 Mà như Dương thì là kích động hốt mắt có chút mỏi nhừ. Vừa mới trong nháy mắt đó. Nàng hơi kém coi là. Chính mình muốn mất đi chính mình lâm phi ca ca. Tam cả. Nàng một trưởng bước lui cơ vô thương. Hai bên riêng phần mình lùi cách. Cơ vô thương đám người vẻ mặt. Thì là trở nên có chút khó coi. Đáng chết. Còn kém như vậy một bước. Chỉ cần lại đến nửa hơi. Liện có thể giết chết Lâm Phi. Cơ vô hà ở một bên khuyên giải nói. Đại ca. Không cần loạn thần tâm. Sư tôn ta nói qua. Đây là bình thường. Giống Lâm Phi loại tồn tại này. Mất mạng bước ngoặt nguy hiểm. Tất nhiên sẽ có người ra mặt bảo hộ hắn. Nếu như tùy tiện. liền có thể tùy tiện chém giết hắn. Vậy hắn cũng là không đáng chúng ta phí sức như thế. Phi. Áp tâm. Cơ vô thương gắt một cái. Lâm phi dạng này. Cùng khảo thí gian lận khác nhau ở chỗ nào. Tính tỏa tu luyện. Hoàn toàn che giấu lục thức. Thu lại nội tâm. Tình huống như vậy. Chẳng khác nào là tẩy sạch sẽ cổ. liền chở ngươi cầm đao đi chặt. Kết quả. Hắn không nhúc nhích. Người không liên hệ. Một cách tiếp một cách tới. Những ngươi nhìn xem hắn. Liền là giết không được hắn Đây là cái gì vượt đạo lý Lúc này Như Dương đã thối lui đến Tam Hoàng tử bên người Nàng đầu tiên là lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Phi Thấy Lâm Phi không có chuyện gì về sau Lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí Hướng phía Tam Hoàng tử cảm kích nói Tam cả Nhờ có ngươi qua đây Ngươi nếu là không tới Lâm Phi ca ca Khẳng định liền sống không được. Tam hoàng tử nhẹ hừ một tiếng. Yên tấm. Người trong hoàng thất ta. Không ai có thể di động. Dứt lời. Hắn hướng phía cơ vô thương lạnh lùng nhìn lướt qua. Nói. Cơ vô thương. Ngươi là có ý gì? Đối đương chiều phỏ mã ra tay. Đây là bực nào sai lầm. Ngươi cũng đã biết. Cơ vô thương âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Phi nhục muội mũi ta thời điểm. Ngươi tại sao không nói. Hôm nay. Lâm Phi chắc chắn phải chết. Ta nói. Lão thiên gia cũng lưu không được hắn. Khẩu khí thật lớn a Tam hoàng tử còn chưa mở miệng. Một đảo rất có thanh âm uy nghiêm. Theo vùng trời chậm rãi hạ xuống. Sau đó. Mọi người liền thấy thân mang bốn trào áo mãng vào thái tử. Hai tay đặt sau lưng chầm rãi hạ xuống. Ở bên cạnh hắn còn có mấy vị khác hoàng tử. Bất quá là không quan trọng một giới vương tử, cũng dám nói như thế tùy tiện, thật coi hoàng thất là bại trí hay sao? Vân Ly ca đám người, vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Sư Tôn nói quả nhiên không sai. Chém giết Lâm Phi dạng này khí vận chi tử, nhất định phải ít nói lời vô ích. Một lần là xong. Vừa mới bỏ lỡ cơ hội Hiện tại hoàng thất người đều tới Chúng ta lại nghĩ giết hắn Sợ là thật không làm được Nơi này tới Không chỉ có riêng là thành viên hoàng thất Còn có bọn hắn đi theo tiến đến người hầu Những người hầu này Đều sống gần trăm năm Cũng đều là thực lực phi phàm cao thủ Vân Ly Ca thậm chí đã bắt đầu đang nghĩ Muốn hay không Trốn Dù sao sư tôn nói qua Đánh không lại liền chạy Bất quá Ngay lúc này Bốn phương tám hướng Vừa vội nhanh tụ tập tới Mấy đảo khí thế Thái tử điện hạ Đường đường đại tru hoàng thất Thế mà đi hạ thấp thân phận Thủ hộ một ngoại nhân Không cảm thấy Quá mức từ hạ thân phận sao Thái tử đám người Nhìn xem người tới Không khỏi con mắt hiếp lại Ngũ hoàng tử lập tức tiến lên Giận dữ mắng mỏ một tiếng nói Cơ thanh sơn Cơ phương hoa Các ngươi này chút vương tử Chẳng lẽ đều nghĩ phản loạn hay sao Cơ thanh sơn âm thanh lạnh lùng nói Đừng nói như vậy đường hoàng Cái gì gọi là phản loạn Chúng ta chẳng qua là muốn giết lâm phi một người mà thôi Có thể từng nồng như dương công chúa Thái tử Điện Hạ cùng chư vị Hoàng tử. Chính mình nhất định phải đi lên tham gia náo nhiệt. Quái chúng ta. Ta xem các ngươi. Là thật chán sống rồi. Không cho các ngươi một chút giáo hấn. Các ngươi này chút vương tử. Là không biết chết sống. Tam Hoàng tử hướng về phía trước bước ra một bước. Đang chuẩn bị động thủ. Sau lưng dưới đại thụ Đột nhiên chuyển đến Lâm Phi Thanh Âm. Tam cả. Bọn hắn nếu là tới tìm ta. Ta đây liền thỏa mãn bọn hắn. Hà tất làm to chuyện. Mọi người khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại. Vừa vặn lâm phi vừa mới mở hai mắt ra. Hai đảo điện mang. Lấp lánh không ngừng. Chấn khiến người sợ hãi. Càng làm cho người ta trở nên khiếp sợ. Là khí thế của hắn. Tăng lên không ngừng. Dĩ nhiên thẳng đến tăng lên tới luyện thần cảnh tam trọng. Hảo tiểu tử, tu vi của ngươi lại tăng lên. Tam hoàng tử nhìn không được kinh hô một tiếng, mà lâm phi, thì là khói miệng dương nhẹ, cười ngạo nghễ. May mắn đạt được một phần thượng cổ truyền thừa. Mọi người ở đây, không khỏi là có chút chua chua. May mắn, đây cũng không phải là may mắn. Một phần thượng cổ truyền thừa, đến chân quý cỡ nào. Nói không chừng là một môn đế cấp công pháp đều không nhất định. Có thể nói, lần này tiến vào hoang cổ cấm địa. Làm nhiều cũng chỉ có thể có giải giác 4-5 người. Có thể sẽ có cơ duyên đạt được thượng cổ truyền thừa. Đây là hướng nhiều nói. Mà Lâm Phi, hết lần này tới lần khác liền chiếm cứ một cái. Đây là bực nào vận khí. Đơn giản trò chuyện hai câu về sau. Lâm Phi chợt hai tay đặt sau lưng. Chầm rãi dầm chân tiến lên. Đi vào trước trận. Hướng về phía mọi người. Nhìn lướt qua. Ánh mắt không có chút rung động nào. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai. Đều là ta đã từng bại tướng dưới tay. Lời vừa nói ra. Trong không khí. Lúc này dâng lên một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Cơ thanh Sơn Cơ phương hoa này chút đã từng bị Lâm Phi nhục nhã qua người. Ánh mắt bên trong. Đều tràn ngập nồng đậm sát ý. Lâm Phi khinh thường thoáng nhìn. Chưa từng đem một người không để trong mắt. Nếu muốn đánh. Vậy liền đường đường chính chính đánh. Đánh lén có gì tại ba. Dừng một chút. Không đợi mọi người đáp lời. Hắn lại lần nữa mở miệng nói. Được rồi. Ta đoán chừng các ngươi cũng không dám đơn độc đi lên. Nếu như thế. Vậy liền cùng lên đi. Ta lâm phi. Cùng các ngươi chơi đùa. Cái gì? Hắn điên rồi. Tam hoàng tử đám người. Lập tức sắc mặt đại biến. Một mình hắn. Làm sao có thể đánh thắng được nhiều người như vậy? Đúng a Hắn mặc dù đã là luyện thần cảnh tam trọng. Có thể là. Cơ vô thương bọn hắn. Giờ phút này toát ra tới. Cũng đều là luyện thần cảnh khí tức. Hắn là không muốn sống sao. Như Dương công chúa. Lại là hé miệng cười một tiếng. Tam cả. Ngũ ca Các ngươi không cần phải lo lắng. Lâm Phi ca ca nếu nói như vậy. liền nhất định có đầy đủ thủ đoạn. Hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Nếu nói. Liên nhất định có thể chiến thắng đối phương Ngũ hoàng tử sắc mặt nghiêm túc nói Như Dương Người dựa vào cái gì tin tưởng hắn như vậy Chỉ bằng Trực giác Trực giác Đúng Trực giác Như Dương chém đinh chặt sắt nói ra câu nói này Nhưng vài vị hoàng tử nội tâm Cũng nhìn không được nổi lên một hồi kinh đào hải lãng Lâm Phi Rốt cuộc mạnh cỡ nào Mới có thể nhường mũi mũi của mình. Dám nói thế với. Trái lại cơ vô hà bên này. Mọi người đều là khinh thường cười một tiếng. Tiểu tử này. Khẩu khí thật lớn. Lại muốn đơn đấu tất cả chúng ta. Không sai. Chúng ta nếu là đồng loạt ra tay. Hắn căn bản không chịu nổi. Vân ly ca nhìn không được nhíu mày đến. Hắn đột nhiên có loại tương đối quen thuộc cảm giác. Năm đó. Tiêu Bắc cùng hắn khiêu chiến thời điểm. Cũng là như thế. Tất cả mọi người thổi phồng chính mình. Mà không tin Tiêu Bắc. Kết quả. Tiêu Bắc lại đem chính mình đánh tan. Thậm chí làm cho cả vân gia diệt vong. Trước mắt. Cơ thanh sơn đám người. Như thế khinh thị lâm phi. Khiến cho hắn cảm thấy một cỗ mà nồng đầm cảm giác nguy hiểm. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi hi, hi.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 Chúng ta có thể thắng Lâm Phi Vân Ly ca liền vội mở miệng Cho mọi người truyền âm Mọi người đều là không nhịn được nhíu mày đến Có chút không hiểu Vì sao không thể nói Chúng ta có thể thắng Lâm Phi Cơ vô thương nhìn không được truyền âm qua Vân Ly ca lần nữa mở miệng nói Trước kia Ta còn không biết Sư tôn nói tới Không muốn phí lời Trực tiếp chém khí vận chi từ Là có ý gì Thế nhưng hiện tại Ta cuối cùng là hiểu rõ Chỉ cần chúng ta nói chúng ta có thể đánh thắng hắn Cuối cùng khẳng định đánh không lại hắn Các ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút Trước kia có phải hay không cũng có gặp được tình huống như vậy Lời vừa nói ra Mọi người lúc này không nhìn được chấn động trong lòng Không sai à Giống như đích thật là dạng này Bọn hắn ngay từ đầu, đều xem thường Lâm Phi. Có thể là kết quả, cách nào không phải là bị Lâm Phi sửa chữa lão thảm lão thảm rồi. Nếu không phải gặp được Lục Tiêu Nhiên, có Lục Tiêu Nhiên trợ giúp. Bọn hắn hiện tại, đoán chừng còn tại Sơn Hải Cảnh đợi đâu. Làm sao có thể đi đến luyện thần cảnh. Lục Tiền Bối, quả nhiên là tuyệt thế cao nhân. liền mực này dùng gì chi thuật. Đều có thể đoán trước đạt được. Lục tiền bối quá mạnh. Ta quyết định. Sau khi trở về. Phải dùng yêu thú máu. Tại ta bẹn đùi. Đâm bên trên lục tiền bối chân dung Mỗi đêm nằm tại trong thùng tắm tắm sửa. Hoặc là như xí thời điểm. Đều có thể thời khắc chiêm ngưỡng một thoáng. Mọi người dồn dập tại trong đáy lòng. Hướng phía nói chuyện cơ phương hoa. Sơ ngón tay cách lên. Một nữ nhân. Lại dám tải trên đùi của mình hình xăm. Khắc họa lục tiền mối chân dung. Còn dùng yêu thú máu. Đoán chừng không đem ra lột. Đều rửa không sạch này hình xăm. Thật sự là quá mạnh. Cũng không biết. Lục tiền bối từ nay về sau. Sẽ có hay không có ở tại bờ biển cảm giác. Mỗi ngày đều là biển mùi vị. Lê Trường Sinh bắp thịt trên mặt. Nhìn không được hung hăng co lắp một thoáng. Các ngươi có thể hay không chức không muốn như thế vô nghĩa. Chúng ta là tới chém lâm phi. Câu nói này vừa ra. Mọi người mới vừa hồi phục lại tinh thần. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng tiến lên? Không, ta tới lên. Thời khắc mấu chốt. Cơ vô hà chủ động đứng dậy. Phương Thiên Nguyên nhịn không được lo lắng nói. Nhị sư tỷ Một mình ngươi bên trên. Không được à. Sư Tôn nói qua Có thể quần ẩu Tuyệt không muốn đơn đấu Cơ vô hài nhìn chằm chằm xa xa Lâm Phi Bình tĩnh mở miệng Bởi vì đối phương có hoàng thất rất nhiều hoàng chữ Một khi chúng ta quần ẩu Lâm Phi rơi hạ phong Bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay Nhưng nếu như là đơn đấu Vậy bọn hắn liền không có cơ hội ra tay Đơn đấu Dưới con mắt mọi người Lâm Phi cũng không dám vận dụng đế binh. Rất nhiều áp chủ bài. Không dám tùy ý móc ra sử dụng. So với chúng ta quần ẩu. Ngược lại lại càng dễ kiềm chế hắn. Mà lại. Ta rất khó giết hắn. Chỉ bất quá. Ta trước tiêu hao hắn một đợt. Thời khắc mấu chốt. Đại gia lợi dụng đúng cơ hội. Lại cùng nhau tiến lên. Diệt Lâm Phi. Đánh xong liền chạy. Đừng để hoàng thất Chiếm tiện nhi Cơ vô thương gật gật đầu Vô hà nói không sai Không làm đại quy mô chiến đấu Ngược lại lại càng dễ đánh bại lâm phi Bằng không Khiến cho hắn đục nước béo cò Mới nguy hiểm hơn Đi thôi Vô hà Chúng ta cho người trông coi Để phòng ngừa hoàng thất ra tay Tốt Cơ vô hà gật gật đầu Dẫm chân mà ra Lâm Phi, tất cả những thứ này ăn oán điểm xuất phát, đều là do hai người chúng ta bắt đầu. Hôm nay, liện tử hai người chúng ta giải quyết đi. Nhìn xem không kịp chờ đợi đứng ra. Muốn cùng hắn đối chiến cơ vô hà. Lâm Phi ánh mắt, mang theo một sợi vẻ phức tạp. Cơ vô hà, nhất định là hối hận tìm chính mình tự hôn đi. Ngay từ đầu. Nàng cho là mình chẳng qua là một cái rác rưỡi Không có coi trọng chính mình Từ hôn về sau Mới phát hiện Chính mình như thế lưu tú Bị chính mình hạ gục về sau Nàng sợ là đã yêu chính mình Dù sao Nữ nhân nào Không thích thiên tài Không thích cường già Cho nên nàng hiện tại Mới sẽ muốn đối tự mình động thủ Hấp dẫn sự chú ý của mình à Hít thở sâu một hơi Hắn nhắm mắt lại Lạnh nhạt mở miệng nói Như Dương Các ngươi lui ra phía sau Này một trận chiến Là thuộc về ta cùng cơ vu hà Như Dương gật gật đầu Lập tức mang theo một đám hoàng thất người lui ra phía sau Cơ vô thương đám người Cũng trong cùng một lúc lui ra phía sau Cho hai người đưa ra địa phương Thế nhưng Bọn hắn bên này Đều trong bóng tối vận chuyển linh khí. Tùy thời chuẩn bị đánh lén. Sau đó. Lâm Phi chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong đã không có vẻ phức tạp. Thay vào đó. Là nồng đậm sát ý. Hắn muốn cho cơ vô hà biết. Mặc kể yêu cũng tốt. Hẳn cũng được. Hắn đều là cơ vô hà. Trong cả đời. Lại cũng không chiếm được nam nhân. Lúc trước ngươi đối ta xa cách. Hiện tại ta Đã là ngươi không với cao nổi Vô luận ngươi muốn như thế nào hấp dẫn lực chú ý của ta Ta đều sẽ không ở đem ngươi để vào mắt Động Hắn vừa định nói một câu đồng thủ đi Mới nói ra tới một cách đồng chữ Cơ vô hà kiếm mang sen lẫn băng lánh tới cực điểm lạnh lẻo Đã đi tới trước mặt Lâm phi trong lúc đó Lông tơ nổ đứng lên Nữ nhân này Không phải muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nàng đặc biệt tới thật. Nàng là thật muốn giết mình. Cảm thổ được lưới kiếm kia bên trên sát ý. Lâm Phi không dám có chút chủ quan. Dưới chân dấm một cái. Thân thể nhất thời dịch ra cơ vô hà một kiếm này. Nhưng đáng tiếc là. Cơ vô hà tựa hồ là đã dự đoán được động tác của hắn. Cổ tay rung lên. Thân kiếm trực tiếp vô tình đập tại trên lồng ngực của hắn. Mạnh mẽ lực trùng kích. Lúc này đưa hắn oanh ra mấy chục mét có hơn. Lâm phi trong cơ thể. Hơi có chút khí huyết sôi trào. Thế nhưng so khí huyết càng sốc xích. Là đầu ấp của hắn. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới chiến đấu cảm giác. Rất quen thuộc A. Hắn nhưng là chịu đựng thượng cổ để nhất thích khách. Nguyệt ảnh đại đế tử tay điều giáo. Hắn chiến đấu độ nhảy. Sa không phải bình thường võ giả có thể so sánh Vừa mới dịp ra cơ vô hà cái kia khoảng cách gần nhất kiếm Cũng là sư tôn truyền lại phương thức chiến đấu Cũng chỉ có nguyệt ảnh đại đế phương thức chiến đấu Mới có thể để luyện thần cảnh tam trọng hắn Tránh đi vừa rồi một kiếm kia Thế nhưng Cơ vô hà truy hích phương thức Làm sao như vậy giống chính mình sư tôn Đang huấn luyện chính mình thời điểm phương thức công hích Trên thực tế, đây là bởi vì, tại nuốt nguyệt ảnh đại đế hồn phách, luyện chế đế hồn đan về sau, cơ vô hà võ đảo ý cảnh bên trong, bản thân liền xét xem lẫn một chút, thuộc về nguyệt ảnh chiến đấu thói quen. Không dung Lâm Phi suy nghĩ nhiều, cơ vô hà đã lại lần nữa kéo tới giờ khắc này, Lâm Phi không dám có chút chủ quan, lập tức vận chuyển trong cơ thể mình công pháp. Cũng thuận tay theo trong túi chứ vật. Lấy ra một thanh thiên giai trường kiếm. Cùng cơ vu hà chiến tại cùng một chỗ. Nơi xa. Như dương công chúa. Tức giận đến đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Cơ vô hà tiện nhân này. Đơn giản liền là không biết xấu hổ. Thế mà thử dịch ta lâm phi ca ca chưa nói xong lời. Liền đánh lén hắn. Tam hoàng tử cười lạnh nói. Hoàng mũi không cần lo lắng. Nếu như là một đám người vây công lâm phi. Lâm phi khẳng định có nguy hiểm. Nhưng. Không quan trọng một cái cơ vu hà. Thì sợ gì cũng có. Ngũ hoàng tử cũng phù họ nói. Không sai. Lâm phi muội phu. Có thể là từ xưa đến nay. Cao cấp nhất thiên tài. Chỉ hao tốn ngắn ngủi mấy năm. Liền tu luyện đến luyện thần cảnh tam trọng. Tư chất đến. Cơ duyên càng là cao minh. Không quan trọng một cái cơ vu hà. Thật không đủ hắn nhét kẽ răng. Như dương gật gật đầu. Khói miệng dương nhẹ. Trong lòng phản phất cùng rót mật giống như. Nói đúng. Ta lâm phi ca ca. Vô địch thiên hạ. Coi như cơ vô hà đánh lén. Cũng giống vậy. Sẽ bị ta lâm phi ca ca chém giết. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi, hi, hi.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 Chiến đấu liền trực tiếp tiến vào quyết liệt giai đoạn. Cơ vô hà sau lưng. Một đảo phượng hoàng hư ảnh. Cao tới mấy chục mét. Theo công dịch của nàng. Mà không ngừng vũ động. Thoạt nhìn thần bí mà tràn ngập uy nghiêm. Chân hoàng cỡ biến. Toàn lực vận chuyển. Tốc độ của nàng. Nhanh đến để cho người ta mắt không tiếp rảnh. Trong không khí. Chỉ có thể nhìn thấy một đảo hào quang màu đỏ rực. Cùng một đảo đảm kim sắc quang mang, lẫn nhau không ngừng đan xen lại không ngừng tránh ra, mà nương theo lấy hào quang mỗi một lần đụng nhau, đều sẽ nhường không khí vì đó run lên. Cương khí bốn phía, trong vòng trăm dặm đều nhận cố này gợn sóng ảnh hưởng, ở ngoài vi quan chiến mọi người, bị mạnh mẽ cương phong, quét quần áo ngồn ngang, phần Phật rung động. Mọi người không thể không vận chuyển linh khí. Hóa thành cương khí vòng phòng hộ. Bố trí tại tiền phương của mình chống cự. Tam hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói. Nghĩ không ra. liền cách này cơ vô hà thực lực. Đều cường đại như vậy. Mấy cách này vương phủ vương tử. Trong ngày thường. ẩn giấu quá kỹ đó a Thái tử điện hạ. Ánh mắt chớp động không ngừng. Cơ vô thương. Cơ vô hà đám người cường thí Khiến cho hắn thấy được một tín hiệu nguy hiểm Mánh hổ tàng trào Nhất định có mưu đồ Trên chiến trường Lâm Phi cùng cơ vô hà chiến đấu Cũng đang khẩn trương tiến hành Lâm Phi toàn lực thi triển Sư Tôn Nguyệt ảnh truyền thổ ảnh Thắng đế quyết Kiếm mang như ngân xà loạn vũ Tầm tầm lướp lướp Lại nhanh như thiểm điện Mỗi một lần ra chiêu Trong không khí tất nhiên là sao lốm đốm đầy trời. Phong tỏa cơ Vu Hà toàn bộ đường lui. Trực chỉ cơ Vu Hà toàn thân hết thảy tử huyệt. Tại biết cơ Vu Hà là chân tâm mong muốn chém giết chính mình về sau. Lâm Phi cũng không dám lưu thủ. Cơ Vu Hà đồng dạng không dám khinh thường. Khí vận chi tử cường thế. Nàng theo Tiêu Bắc trận chiến kia, liền đã cảm nhận được đối mặt đầy trời kiếm mang. Nàng lập tức thi chuyển chân hoàng cỡ biến bên trong tuyệt cường sát chiêu chân hoàng lạc thế. Sau lưng phượng hoàng hư ảnh. Tại một tiếng giếp âm thanh bên trong. Bày ra hai cánh. Theo kiếm mang chỉ. Thẳng tắp đối đầu kiếm mang. Dầm dầm dầm. Trên bầu trời. vang vọng vô số nổ tung. Ánh lửa hình thành cái này đến cái khác to lớn màu vàng kim quả cầu ánh sáng. Thôn phê hết thầy. Sau đó lại bị mấy quả cầu ánh sáng thôn phệt Cơ hội tốt Lâm Phi ánh mắt run lên Thi chuyển ảnh tháng đế quyết bên trong thuấn bộ Trong nháy mắt xuyên thấu khu vực nổ cự ly ngắn di chuyển đến cơ vô hà sau lưng Nhất kiếm đánh xuống Chết Kiếm mang không có gì bất ngờ xảy ra Dùng tia chớp chi tư Trong khoảnh khắc Tựu xuyên thấu cơ vô hà thân thể Có thể là Máu tươi dâng trào tràng diện nhưng lại chưa hiển hiện ra. Ngược lại. Cơ vô hà thân ảnh. Còn chậm rãi biến mất. Không tốt. Lâm Phi con ngươi co rụt lại. Lập tức phản ứng lại. Cơ vô hà cũng thi triển thân pháp. Chưa hịt dư thừa suy nghĩ. Lâm Phi trực tiếp dầm chân rời đi tại chỗ. Sau một khắc. Một đảo kiếm mang. Cũng đánh xuống tại hắn vị trí mới vừa rồi. Oanh! Kiếm mang thất bại. Đem trong không khí linh khí sấn nổ. Cảm thụ được cái kia đập vào mặt cuồn cuộn sóng nhiệt. Lâm Phi không chỉ không có trốn tránh. Ngược lại còn hướng lấy cái kia một chỗ. Chạm ra nhất kiếm. Lúc này. Chính là cơ vô hà ra chiêu kết thúc. Lực mới chưa sinh. Lâm Phi dự đoán. Chính mình kiếm mang chỗ đến. Tất có thu hoạch. Đáng tiếc thật đáng tiếc. Ý nghĩ của hắn hết sức đầy đặn. Hiện thực hết sức xương cảm giác. Kiếm mang chém xuống trong nháy mắt. Đích thật là rơi vào cơ vô hà đỉnh đầu. Có thể cơ vô hà lại dùng tốc độ nhanh hơn. Nâng lên trường kiếm trong tay. Chặn lại Lâm Phi một kiếm này. Phanh. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt. Lâm Phi đột nhiên run lên. Trong đầu. Không nhịn được run dày một chút. Không đúng. Vừa mới một kiếm kia Hết sức không đúng Hắn rõ ràng có khả năng làm bị thương cơ vô hà Bởi vì hắn dùng ảnh tháng đế quyết bên trong ra tốc chiêu thức Ảnh tháng đế quyết là đế quyết Tổng thể ám sát trung cực áo nghĩa Nó ra tốc Tại cùng cảnh giới bên trong Tuyệt đối là vô địch tồn tại Thậm chí hồ Nó có khả năng đi đến vượt cấp hiệu quả Có thể là cơ vô hà lại ngăn trở Này đã nói lên cái gì Điều này nói rõ Cơ vô hà tu luyện công pháp Là hoàn toàn không kém gì ảnh thắng đế quyết Mà lại Cơ vô hà tu vi Cũng trên mình Ngươi đến cùng làm cái gì Ngươi vì cái gì cũng sẽ loại cấp bậc này công pháp Tu vi của ngươi Lại là thế nào tăng lên nhanh như vậy Cơ vô hà thủ đoạn phát lực Đem lâm phi quét ngang ra ngoài Vấn đề này Ngươi đi hỏi Diêm La Vương đi Êp ra Lâm Phi về sau Cơ vô hà thừa thắng truy khích Lâm Phi cắn răng nói Đừng tưởng rằng dạng này Ta liền sẽ sở ngươi Uống Quát chói tai một tiếng Hắn lập tức thi triển chính mình đòn sát thủ chi dũng khí gào thét Môn công pháp này Tại thi triển thời gian bên trong Tu Vi sẽ đường thẳng bay lên Mãi đến tăng lên dòng dã một cách đại cảnh giới Xa xa như Dương công chúa Cảm nhận được Lâm Phi khí thế đang không ngừng tăng lên Lập tức hưng phấn trực nhảy Lâm Phi ca ca suốt toàn lực Cách này Cơ vô hà hẳn phải chết không nghi ngờ Tu Vi tăng lên về sau Giữa hai người chiến đấu Cũng càng ngày càng kịch liệt Giống cơ vô thương đám người Còn có thái tử điện hạ đám người Đều đã không thể thừa nhận. Tại ở gần quan sát. dồn dập lui cách chỗ xa hơn. Thật mạnh. Lâm phi cái bí pháp này. Đơn giản quá mạnh. Ta cảm giác. Hắn tu vi hiện tại. Tuyệt đối sẽ không yếu tại phản tư cảnh tam trọng. Có thể là. Có thể là vì cái gì. Cơ vô hà còn chưa xuống bại. Nàng thế mà còn có thể kiên trì ở. Nhất định là nàng cũng vận dụng bí pháp gì Tới tăng cao tu vi Hai người này thật sự là thật là đáng sợ Đây là muốn đấu cái thiên hôn địa ám sao Đúng Cơ vô hà nhất định cũng là vận dụng bí pháp gì Hoàng thất mọi người Chỉ có thể như thế tự an ủi mình Bởi vì bọn hắn tuyệt đối không thể có thể tin tưởng Cơ vô hà hiện tại là phản hư cảnh thực lực Như thế quá không xuất hiện thực Đánh chết bọn hắn đều không tin Trên chiến trường Lâm Phi tại thi chuyển bí pháp về sau tu Vi đường thẳng bay lên Lòng tin cũng đi theo lại lần nữa nhặt lại Hắn cười lạnh nói Cơ vu hà Con đường của ngươi Chạy tới đầu Cho đến tận hôm nay Vẫn chưa có người nào Có thể làm cho ta vận dụng một chiêu này Có thể làm cho ta xuất ra dạng này chiêu thức Ngươi đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo. Theo giờ khắc này bắt đầu. Ngươi có thể vì ngươi mặt niệm. Nhưng hắn bên này tiếng nói vừa mới vừa dứt hạ. Bên kia. Cơ vô hà liền đột nhiên đạp tới một cước. Đều nói rồi ngươi. Lời còn chưa nói hết. Cơ vô hà một cước. Đã ở giữa ngực của hắn ồ Đưa hắn lại lần nữa đạp bay. Cái kia to lớn lực đảo. Nhưng lâm phi ngực ồ Một hồi khí huyết cuồn cuộn Kém chút chán nàn. Nghẹn thành nổi thương. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Lâm phi cả người đều trợn tròn mắt. Tu vi của hắn. Đã tăng lên. Đạt đến phản tư cảnh tam trọng. Cơ vô hà một cước kia. Làm sao còn có thể đối với hắn tạo thành trùng kích. Khiến cho hắn khí huyết cuồn cuộn Này không hợp tình lý A. Chính mộng so với vô hà quay đầu chính là nhất kiếm. Kiếm mang bên trên. Phóng xuất ra một tiếng phượng gáy. Tốc độ công dích cực nhanh. uy lực cũng không thể coi thường. Nếu là xuyên thủng Lâm Phi. Tất nhiên sẽ khiến cho hắn nhận không nhỏ thương thế Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Lâm Phi một cách trầm xuống. Kiếm mang theo đỉnh đầu của hắn quét ngang qua. Trực tiếp đem hắn ở giữa tóc. Cho toàn bộ chém rủng. Sáng tạo ra một cái giống sông đồng sử dị kiểu tóc. Tức dẫn đến lâm phi hơi kém không có chỗ thủng mắng chửi người. Tất cả mọi người. Đều tải gắt gao nhìn chằm chằm trên trận chiến đấu. Tinh thần tập trung một điểm. Không dám có chút thư giãn địa phương. Duy chỉ có vân ly ca. Áo choàng dưới mặt. Có chút cổ quái. Kỳ quái. Đồng dạng đều là phản hư cảnh tam trọng.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 Liên chiến mấy chục giây Trong vòng phương viên mười mấy giảm đất đai Toàn bộ đều sụp đổ xuống Tựa như một tòa thâm huyên Cơ vô hà cùng Lâm Phi hai người chiến đấu uy lực Lại không có giảm bớt chút nào ý tứ Càng đáng sợ chính là Cơ vô hà như cũ đè ép Lâm Phi một đầu Lâm Phi phiền muộn đều nhanh nôn ra máu Hắn tu luyện đế cấp công pháp Cơ vô hà đồng dạng tu luyện đế cấp công pháp. Hắn có thân pháp. Cơ vu hà cũng có thân pháp. Hắn có nguyệt ảnh đại đế truyền thủ cho kinh nghiệm chiến đấu. Đối phương kinh nghiệm chiến đấu. Tựa hồ hoàn toàn không kém gì hắn. Thậm chí hồ. Còn có một chút mạnh hơn hắn ý tứ. Trên thực tế. Cơ vu hà ăn do nguyệt ảnh đại đế linh hồn. Luyện chế đế hồn đan. Sẽ cùng tại đã có được bộ phận nguyệt ảnh ký xào chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu. Khẳng định là mạnh hơn Lâm Phi. Mặc dù Lâm Phi mượn nhờ bí pháp. Tăng lên thực lực của chính mình. Đạt đến phản hư cảnh tam trọng. Nhưng trên thực tế. Cơ vu hà không có bí pháp. Nàng là thực sự phản hư cảnh ngũ trọng. Tại Lâm Bay không nổi dùng lá bài tẩy của mình tình huống dưới. Giữa hai người. Cũng chỉ kém một tia khí vận Vì cái gì Đến cùng là vì cái gì Chính mình có nguyệt ảnh đại đế truyền thụ Lại có vô số kỳ ngộ Mới có thể trong thời gian ngắn như vậy Đạt cho tới hôm nay cái thành tích này Cơ vô hà Nàng dựa vào cái gì Lâm Phi càng đánh càng biệt khuất Càng đánh càng nổ Đều nhanh giết mắt đỏ Ban đầu ở tử ninh vương phủ Ta có thể đánh bãi ngươi. Hiện tại. Ta đồng dạng có khả năng đánh bãi ngươi. Cơ vô hà. Ngươi không thắng được ta. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lâm Phi không nữa vượt quá giới hạn ẩm giấu chính mình thủ đoạn. Theo trong túi chứ vật. Móc ra một thanh thánh dai thượng phẩm bảo kiếm. Đó là hắn theo một đảo trong cổ mộ thu hoạt. Thánh binh vừa ra. Lâm Phi khí thế Đột nhiên bảo dạp dâng lên. Phía dưới hoàng thất mọi người. Cũng nhìn không được con ngươi co rụt lại. Đó là thánh binh. Phải biết. Thánh binh là sao mà hiếm hoi. Các lớn trong vương phủ. Chỉ có vương gia cùng chư vị lão vương gia. Mới có một ít thánh binh. Trong hoàng thất. Cũng chỉ có trưởng lão đoàn bên trong. Mới có thể nhúng chàm thánh binh. Coi như là ở đây chư vị hoàng chữ bên trong. Cũng chỉ có thái tử điện hạ. Tam hoàng tử, ngũ hoàng tử ba người, có được thánh binh, toàn bộ đại chu hoàng thất thánh binh cộng lại, cũng bất quá mới khó khăn lắm gần trăm thanh. Bây giờ lâm phi liền bùng có một thanh, thậm chí hồ, thoạt nhìn, phẩm chất còn không thấp, như thế nào nhường mọi người chấn kinh. Thậm chí hồ, một chút hoàng tử, cũng nhìn không được nuốt nước miếng một cái, toát ra một vệt mơ ước vẻ mặt. Trong đám người Duy chỉ có như dương Không có ngấp ngẽ Không có tham lam Chỉ có vô hạn hướng tới cùng quyến luyến Ta lầm phi ca ca Quả nhiên là mạnh nhất Thế mà liền thánh binh đều có được Lần này Cơ vô hà Hẳn phải chết không nghi ngờ Bên trên bầu trời Lầm phi cầm trong tay thánh binh Ôm hận nhất kiếm chém xuống Cơ vô hà Người đi chết đi Thánh binh vừa rơi xuống Kiếm mang như trăng sáng chi sáng chói Bổ mở thiên địa linh khí can quét hết thầy Xem lẫn không thể địch nổi trăm vạn quân lực Hướng phía cơ vô hà đầu thẳng tắp đè xuống Mọi người chỉ thấy một vệt màu trắng hào quang Rơi vào cơ vô hà trên thân Sau một khắc liền là hào quang bùng nổ Chói mắt để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng Oanh Nương theo lấy một tiếng So với trước đều muốn kịch liệt kinh thiên nổ vang Cương khí gần sóng bốn phía Quép ngang tại chỗ Bản thân liền đa thối lui đến hơn 10 giảm có hơn mọi người Không thể không lại một lần nữa thối lui Lâm Phi khóe miệng dương nhẹ Kết thúc Hết thầy đều kết thúc Thánh binh oai Có thể phá núi đoạn sông Đế binh không ra. Ai có thể áp chế. Mặt cho ngươi cơ vô hà mạnh hơn. Tại một chiêu này trước mặt. Trung Quy muốn chết. Lão thiên gia cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhưng. Quang mang còn không có tán đi. Lâm phi con ngươi. liền đột nhiên co rụt lại. Hắn thấy được chính mình này cả đời. Đều không dám tin một màn. Cơ vô hà vậy mà dùng một cánh tay. Hoành lên đỉnh đầu. Ngăn trở hắn này một đảo kiếm mang Ngọa Tảo Không biết có phải hay không là hấp thu nguyệt ảnh đại đế truyền thừa quá nhiều Lâm Phi cũng học xong bảo nói tục Bất quá Hắn rõ ràng hấp thu không đủ nhiều Không có nguyệt ảnh trình độ văn hóa cao Sẽ chỉ hai chữ Chấn kinh ở giữa Cơ vô hà tay phải Rút ra một thanh thánh binh Nhất kiếm thi triển Kiếm mang so với Lâm Phi vừa mới một kiếm kia. Còn phải mạnh hơn mấy phần. Tốc độ cực nhanh. Đều không có cho Lâm Phi thời gian phản ứng. Liền nhất kiếm chặt đứt hắn một đầu cánh tay. Phúc phúc. Máu tươi phun ra ngoài. Lâm Phi lập tức dùng linh khí ngừng lại vết thương. Tốc độ cao thối lui. Phía dưới mọi người. Đều chóng váng. Mặt cho ai cũng không nghĩ tới. Lâm Phi đều xuất ra thánh binh tới. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Lại còn xe bại bởi cơ vu hà. Càng làm cho người ta khiếp sợ là. Cơ vu hà vậy mà cũng có thánh binh. Mà lại còn không chỉ một kiện. Thái tử điện hạ. Nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ mà nồng đầm sát ý. Vương tử siêu Việt Hoàng chữ. Này cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Khiến cho hắn phá lệ lo lắng Như Dương thì là lo lắng tới cực điểm Đại ca Lâm Phi ca ca sắp không chịu nổi Chúng ta nhanh đi giúp hắn A Quấy rối Đây là hai bọn họ ước chiến Chúng ta ra sân Mấy đại vương phủ há có thể từ bỏ ý đồ Thật muốn dẫn tới một trận đại chiến tổn thất hoàng thất tử đệ Trách nhiệm này Ngươi nhận gánh nổi sao Thái tử cũng không phải e ngại cơ vô thương đám người. Chẳng qua là. Hắn không phải người ngô. Có thể không làm cho chiến đấu. Tốt nhất đừng dẫn tới. Hoàng thất gia nhập chiến trường. Vương thất cũng sẽ gia nhập. Đến lúc đó đánh mắt đỏ. Thật muốn vì lâm phi. Ngã xuống một hai cái hoàng thất dòng chính. Cái kia mới là thật thua thiệt lớn. Nhưng như dương rõ ràng bị yêu đương làm chóng váng đầu ấp. Căn bản liều lính. Ta không muốn. Ta liền muốn đi cứu ta lâm phi ca ca. Đáng tiếc. Nàng còn không có bay lên. Một cố cử lực. Liền đột nhiên theo bên trái kéo tới. Cốt. Thái tử vung tay liền là một bàn tay. Trực tiếp đem như dương rút ngã xuống đất. Nửa bên gò má đều sưng phồng lên. Sau đó. Hắn vung ra một cái ánh mắt. Tứ hoàng tử. Lục hoàng tử. Một trái một phải. Đưa nàng vây khốn. Không có mệnh lệnh của ta. Ngươi dám loạn động. Muốn chết sao? Ô ô ô. Ta lâm phi ca ca muốn là chết. Ta cũng không sống được. Lúc này. Trên bầu trời. Cơ vô hà cũng mượn vừa mới chặt đứt lâm phi một tay ưu thế. Bày ra toàn diện nghiện ếp. Đuổi đánh tới cùng. Đánh lâm phi chạy trối chết. Ở thế yếu lâm phi. Hoàn toàn không còn trước đó cao ngạo. liền như là một con gà trống đá thua. Vừa tránh một bên chiến. Có thể mặc dù là như thế. Mất đi một đầu cánh tay. Chiến lực giảm đi hắn. Cũng bị cơ vô hà khiến càng ngày càng không có có đường lui. Trên người hắn vết kiếm thương càng ngày càng nhiều. Công pháp khôi phục tốc độ. Đã không chống đỡ được cơ vô hà công dích tốc độ. Hắn cũng nhìn thấy. Phía dưới như dương Đã bị thái tử đám người khống chế Mong muốn dựa vào người cứu viện Là không thể nào Chính vào lúc này Cơ vô hà lặng lẽ sử dụng ra phiên sơn ấm Hung hăng từ phía sau lưng Đánh tới lâm phi xương bả vai phía trên Răng rắc Một tiếng vang giòn vang lên Lâm phi xương bả vai trực tiếp bị nện nứt Phúc phúc Hắn phun ra một ngụm máu tươi Cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Hắn lúc này, suy hiếu tới cực điểm, tốc độ, lực lượng. Tất cả đều hạ thấp một cách trước nay chưa có điểm đóng băng. Mà cơ vô hài nhất kiếm, cũng dùng lôi đình chi tư. Tại trong con mắt hắn, càng thả càng lớn. Không, lâm phi ca ca. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Hắn không thể lại ẩn giấu đi Lại ẩn giấu đi Hắn thật sẽ chết Hắn hiện tại Chỉ có thể đồng dụng chính mình mấy cái kia Không thể tùy tiện kỳ nhân lá bài tẩy Làm cơ vô hà kiếm mang Đi vào lâm phi trước mặt thời điểm Lâm phi tay phải nhất chuyển Một vệt hào quang thoáng hiện Theo sát phía sau Phô thiên cách địa khí thí Liện cấp tốt bảo phát đi ra Cúp cho ta. Một tiếng quát chói tay. Trường kiếm vung lên. Quấy phong vân. Xen lẫn lôi đình vạn quân lực lượng. Trước mắt dùng bẻ gãy nhìn nát tư thái. Phá hủy cơ vô hà công dịch. Không chỉ như thế. Trường kiếm chém tới cơ vô hà trên trường kiếm. Trong lúc đó. Liền đem cơ vô hà trường kiếm. Cho toát ra tới một cách lớn khe. Mạnh mẽ lực trùng kích. Trực tiếp liền để cơ vô hà bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn hơn vạn mét khoảng cách xa. Cảm nhận được cái kia một cỗ cực kỳ khí thế khổng lồ. Tất cả mọi người ở đây. Không khỏi là run dậy lên. Có người là bởi vì hoảng sợ. Mà có người thì là bởi vì hưng phấn. Khí thế kia mạnh như thế. Liền ngay cả chúng ta thánh binh. Đều xa kém xa. Lão thiên gia. Đây là đế binh A. Đây là đế binh, bàn hắn, vân ly ca hô một tiếng, xung phong đi đầu, trước tiên hóa thành một đảo lưu quang, lao thẳng tới chân trời, thi chuyển đế binh, liền đã không phải là một cái khái niệm, cơ vô hà vô pháp chống cự, lại không ra tay, rất có thể, sẽ bị lâm phi chém giết, hoàng thất mọi người, vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, Bọn hắn mong muốn cướp đoạt đế binh Không nên để cho bọn hắn đạt được Nhanh Cướp đoạt đế binh Thái tử đám người Còn tưởng rằng vân ly ca mục tiêu Là lâm phi trong tay đế binh Mạnh mẽ như vậy binh khí Tuyệt không thể rơi xuống vân ly ca chờ trong tay của người Đây chính là đế binh Vạn giảm không một tuyệt thế binh khí Toàn bộ đại tru Đều tìm không ra tới mấy cái Nếu là rơi xuống cơ vô thương chờ trong tay của người. Tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Mọi người dồn dập nhích người. Hóa thành một đảo lại một đảo hào quang. Cấp tốc bắn hướng lên bầu trời. Thái tử điện hạ tựa hồ cảm giác mình nói không đủ hoàn toàn. Lại tăng thêm một câu. Lúc cần thiết. Có thể chém giết lâm phi. Hai bên đại chiến. Hiếp sức căng thẳng. Phô thiên cách địa khí thí. Rồn dập theo bốn phương tám hướng Cuốn tới Tất cả đều nhắm ngay lâm phi Lâm phi trong lòng Lửa giận thao thiên Vận dụng đế binh Là hắn vạn có chút bất đắc dĩ Trong lòng của hắn rõ ràng Vận dụng đế binh về sau Hoặc là Hắn giao ra chính mình đế binh Cho đại chu hoàng thất Hoặc là Hắn từ đó đào vong Mà lại Hắn có thể giao ra đế binh sao Trọng yếu như vậy thần binh lời khí Giao ra vậy đơn giản là cái kẻ ngô Tất cả những thứ này Đều là bởi vì cơ vô hà Lửa giận trong lòng càng ngày càng cuồng bão lâm phi Đã chắc chắn chủ ý Trước lúc rời đi Hắn nhất định phải chém giết cơ vô hà Không có chút nào dừng lại Còn xót lại một tay lâm phi Cầm trong tay đế binh Như mánh lòng. Thằng tắp hạ xuống. Trực chỉ cơ vô hà. Oanh. Thoáng qua ở giữa. Hắn liền đuổi kịp cơ vô hà. Hai bên va chạm trong nháy mắt. Mạnh mẽ sóng sung kích động. Trực tiếp liền dẹp tan trên bầu trời tầng mây. Nhường tầng mây hướng phía bốn phía đảo lưu. Một kiếm này. Lâm Phi triệt để chặt đứt cơ vô hà trong tay thánh binh. Cũng may thánh binh giảm xuống lực trùng kích về sau. Cơ vô hà thánh binh hộ giáp. Lại một lần kháng chủ công kích. Mà lại. Mượn nhờ một kiếm này lực trùng kích. Cơ vô hà ra tốc thoát đi. Vừa vặn rơi vào mấy đại vương phủ trong vòng luẩn quẩn. Vân ly ca tiếp được cơ vô hà thân thể. Mạnh mẽ lực trùng kích. Thậm chí khiến cho hắn đang đang lên cao thân thể. Cũng nhìn không được hung hăng rơi xuống dưới một phiên. Tiếp được cơ vô hà hai tay. Đều bởi vì quá sung đồng dữ dội Mà hơi chóng dâng lên. Cùng một chỗ công dịch hắn. Hắn đế binh. Chẳng qua là hạ phẩm đế binh. Mọi người cùng nhau sung lên. Không muốn cho hắn cơ hội thở dốc Hắn không có cách nào thi triển. Có đế binh cũng vô dụng. Ngay trước mặt đại chu hoàng thất. Vân Ly Ca cũng không muốn vận dụng chính mình đế binh. Quá mức chiêu người nhãn cầu. Mà lại. Có được đế binh, cũng không có nghĩa là Lâm Phi liền là vô địch. Đế binh sở dĩ gọi là đế binh, cũng là bởi vì nó là đại đế binh khí. Chỉ có tại đại đế trên tay, nó mới có thể phát huy ra tới trăm phần thực lực. Tại Lâm Phi trên tay, nó có thể phát huy thực lực có hạn. Mọi người hoàn toàn không cần thiết. Quá sợ hãi, tại Vân Ly Ca Hò hét phía dưới. Vô số đảo công kích hào quang Đều bắn về phía tầng mây Thẳng bức lâm phi Lâm phi mặt âm trầm Liên tục vung vẩy trong tay đế binh Chặt đứt một đảo lại một đảo trùm sáng sầm sầm dầm Trên bầu trời bởi vì nổ tung Mà khí lạnh một đảo lại một đảo trùm sáng Cái kia huy lực Chiếu sáng nhường ngàn rằm có hơn người Đều nhìn rõ ràng Lâm Phi mặc dù không đến mức ấn không sủi, có thể là hoàng thất mọi người, cũng đã theo một bên khác đi lên. Lâm Phi, nắm đế binh giao ra. Hoàng thất chúng ta bảo đảm ngươi không chết. Như Dương là lớn. Lâm Phi ca ca. Ngươi trước giao ra đế binh. Ta về sau sẽ cầu phụ hoàng ta. Lại đem đế binh ban cho ngươi. Ngươi không nên phản kháng. Ta đại ca bọn hắn sẽ ra tay cứu ngươi. Xa bị. Lâm Phi âm thầm gắt một cái. Thấp giọng nỉ non. Mắng một câu. Như dương cái này ngốc trắng ngọt. Đầu óc quả thực là nước vào. Hoàng thất nắm chính mình đế binh cầm sau khi đi. Làm sao lại trả lại cho mình. Đại chu Hoàng đế trong tay mình. Có thể có hai cái đế binh. Cũng không tệ rồi. Nhìn thấy chính mình này nắm đế binh. Vậy còn không cùng lão lưu manh nhìn thấy tiểu tức phụ. Không ăn xong lau sạch dấu đi đều do. Chính mình còn muốn trở về. Nằm mơ. Mắt thấy chính mình giết cơ vô hà là không thể nào. Hoàng thất mọi người. Lại sắp tới gần. Lâm Phi cũng không dám quá quá chủ quan. Lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Đi trước lại nói. Chờ đến chính mình tìm về sư tôn. Lại xuống mấy cái cổ mộ Tìm mấy phần kỳ ngộ Tốc độ cao tăng lên tới vương cảnh tả hấu Mượn nhờ bí pháp Hoàng thất cũng không cần để vào mắt Đến lúc đó Lại đến chém giết cơ vô hà tiện nhân này cũng không muộn Nghĩ tới đây Lâm Phi vận đủ toàn lực Đan điện đề khí Khẽ quát một tiếng Đưa tay liền là nhất kiếm Trực tiếp bổ về phía hoàng thất mọi người Lâm Phi ta ngươi tổ tung Thái tử đám người Tức đến nỗi sụp đổ Ánh mắt bên trong Sát ý giặc sao Hận không thể đem Lâm Phi chém thành muôn mảnh Đáng tiếc Lâm Phi căn bản không có phản ứng đến hắn Trực tiếp thi triển chính mình bảo mệnh kỹ năng Trong nháy mắt thân chi pháp Vạch phá không gian bình trướng Thông qua bước nhảy không gian thủ đoạn Trực tiếp rời đi tại chỗ Một màn này Càng là khí thái tử đám người dầm chân Lục soát cho ta Bốn phương tám hướng lục soát Cho dù là nắm toàn bộ hoang cổ cấm địa nào canh úp sấp Cũng phải đem lâm phi tìm cho ta đến Nắm đế binh đuổi trở về Này dít lên một tiếng Ẩm chứa đại lượng linh khí Lan tràn ra mấy chục sẵn có hơn Có thể Lâm Phi đã nghe không được. Bởi vì hắn giờ phút này. Đã trốn ra mấy ngàn dặm có hơn. Răng rắc. Trời trong phía dưới. Nương theo lấy một tiếng vỡ vụn tiếng vang. Không gian liệt mở một lớp bình phong. Gãy một cánh tay Lâm Phi. Một tay cầm đế binh. Từ trong đó lào đảo trốn tới. Chật vật tới cực điểm. Đáng chết. Kém chút liền xong con bê. Cơ vô hà tiện nhân này. Ngươi chờ đó cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Bỗng nhiên ở giữa. Bầu trời đột nhiên âm vũ dâng lên. Một cố cảm giác không ổn Xông lên đầu. Lâm Phi liền cũng không dám nhìn. Lập tức thi chuyển thân pháp thoát đi. Di chuyển. Di chuyển. ba Không có ra hai hơi. Một tấm kỳ quái tranh sơn thủy.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 Xuyên qua trùng sinh, lâm phi hai mắt tối đen, còn không thấy rõ ràng chung quanh xảy ra chuyện gì. Liền cảm giác mình giống như lọt vào một không gian khác bên trong. Theo sát phía sau, đáy mắt của hắn, liền xuất hiện một đảo cực mạnh hào quang. Lộng lẫy, hùng vĩ, lại tràn ngập khí tức tử vong, hốn nguyên đế Huyền phượng minh cổ thiên, hủy thiên diệt địa. Kiếm vết bát hoàng, tám lôi thiên cương, nguyên thần bảo liệt, Như Lai thần trưởng, Hằng Long thập bát trưởng, độc cô cầu kiếm, Bắc Minh thần tông, nhất dương chỉ, hai dương chỉ, tam dương chỉ, bốn dương chỉ, ngũ dương chỉ, mụ mấy cái chỉ, hấp thịt dây cầu con, Trưng Hồng trưởng, Trưng Lộc đuôi, đốt hoa vịt, đốt gà con. Đốt con ngạ đập dư leo, đập tỏi, đập cương bản, đập đại gia ngươi, vô số mạnh mẽ làm người giận sôi chiêu thức, toàn bộ, vô thiên cách địa đập tới, hoàn toàn không cho Lâm Phi nửa phần cơ hội phản ứng. Trên thực tế, coi như là hắn nghĩ phản ứng, cũng là không thể nào, chiêu thức quá nhiều, mà lại đây không phải cơ vô thương bọn hắn phát huy ra chiêu thức. Nơi này mỗi một đảo chiêu thức Kỳ số giá trị Đều đã vượt qua hoàn cảnh phía trên tồn tại Không gian chi lực thậm chí đều bị làm rối loạn Mong muốn thi triển bất luận cái gì thuấn di đều khó có khả năng Mà lại lâm phi bản thân đã thi triển một lần thuấn di Loại kia phương pháp Một ngày chỉ có thể đồng dụng một lần Hắn hiện tại Đã không có cơ hội lại thi triển Cho nên Lâm Phi chỉ có thể mắt thấy những chiêu thức này Đánh vào trên người mình Thân thể của hắn bản năng phản ứng Trực tiếp xuất ra chính mình đế binh chống cự Nhưng đáng tiếc là Hắn đế binh Đụng phải đối phương chiêu thứ nhất thời điểm Liền bị trực tiếp bắn bay Càng đáng thương chính là Thân thể của hắn Căn bản là không có cách tiếp nhận còn sót lại công ghi Bị tại chỗ xé nát toàn bộ thân thể Hóa thành cho tàn. Nhưng mà công kích này bên trong. Xem lẫn lực lượng quá mức mạnh mẽ. Thậm chí là bao gồm đế binh bên trong có được cái chủng loại kia. Đối linh hồn tàn phá năng lực. Lâm phi cảm giác mình linh hồn. Cũng như trong nước thuyền nhỏ. Tùy thời tùy chỗ. Cũng có thể xé đào. Cái loại cảm giác này. Để cho người ta tuyệt vọng đến cực điểm. Không. Ta không thể chết. Ta tuyệt đối không thể chết. Ta còn có rất nhiều sự tình không có làm xong. Sư tôn ta còn đang chờ ta. Mẫu thân của ta còn đang chờ ta. Ta còn muốn trở thành đại đế. Ta sao có thể liền chết ở chỗ này. Ta không cam tâm. mối nguy một khắc. Lâm Phi ngưng tụ chính mình tất cả hồn lực. Thi triển ảnh tháng đế quyết bên trong một thức sau cùng. Thích khách chung cực áo nghĩa. Cũng là mỗi người. Cả đời chỉ có thể vận dụng một lần chiêu thức tới chết hậu sinh. Thi chuyển một chiêu này về sau. Lâm phi tất cả lực lượng. Đều sẽ toàn bộ tiêu tán. 99% hồn lực. Cũng sẽ toàn bộ tổn hại. Thế nhưng. Hắn có khả năng giữ vững cái kia cuối cùng từng tia linh hồn. Tại trong thời gian ngắn. Sẽ không nhận bất luận cái gì công gích. Cũng kích phát dịch chuyển không gian. Năm đó sư tôn của hắn nguyệt ảnh đại đế liền là dựa vào một chiêu này mới bảo lưu lại tới một sợi tàn hồn cho đến hôm nay trong một trước mắt Lâm Phi cảm giác mình suy yếu đến một cách điểm đóng băng nhưng hắn cũng sẽ không bị chung quanh những công kích này cho triệt để phá hủy hôi phi yên diệt dâm sầm rầmm tất cả công hích đều tập trung một điểm toàn bộ nổ tung ra Mặc dù đã khóa chặt chính mình cuối cùng một sợi tàn hồn Trong thời gian ngắn Sẽ không nhận bất luận cái gì công dịch Lâm Phi Cũng không nhìn được ở trong lòng hoảng sợ Công dịch này Thật là đáng sợ Quá mạnh Đừng nói là chính mình Chỉ sợ xét là sư tôn của mình Cũng không cách nào tránh thoát những công dịch này a Hắn không có đi Hắn nhất định phải nhìn một chút Gia hỏa này Đến cùng là ai mới có thể đi? Làm nổ tung sinh ra hào quang tan biến hầu như không còn, làm phá toái thời không. Một lần nữa ngưng tụ, Lâm Phi cuối cùng thấy rõ thân phận của đối phương, là ngươi. Hắn lúc này nhìn không được chừng to mắt, kinh hô một tiếng. Mặc dù nội tâm của hắn đã mơ hồ đoán được từng tia, có thể là Khi hắn chân chính xác nhận là lục tiêu nhiên thời điểm Như cũ không nhìn được tại nội tâm nhất lên một hồi kinh đào hải lãng Nguyên lai Hết thảy đều là lục tiêu nhiên ở sau lưng giờ trò vượt Nguyên lai Tu vi của hắn Đã cường đại như vậy Khó trách Chẳng trách mình sẽ thua Sư phụ của mình Đều không nhất định có thể đánh thắng được cơ vô hà sư phó Chính mình lại làm sao có thể không thua đâu Lục tiêu nhiên thì là gắt một cái Thế mà mở khóa máu Không nói võ đức Hắn tam nhất chân đồng Trong nháy mắt liền phân tích ra được Lâm Phi nắm chính mình tất cả lực lượng cùng hồn lực Tất cả đều tiêu hao Dùng tới khóa chặt cuối cùng từng tia hồn lực Cứ như vậy Hắn liền có thể tránh chính mình vừa mới những cái kia cuồng bảo công ghi Bằng không Vừa mới cái kia một bộ chiêu thức. Sớm liền trực tiếp cho hắn đưa đi. Quải bị quả nhiên là quải bị. Tại xác nhận thân phận của lục tiêu nhiên về sau. Lâm Phi hít thở sâu một hơi. Vẻ mặt lạnh như băng nói. Họ lục. Không nghĩ tới. Ngươi tù vi cao như vậy. Lại giấu như thế sâu. Lần này cắm trong tay ngươi. Ta nhận. Thế nhưng. Ngươi đừng quá đắc ý. Ta lâm phi thề. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ lại lần nữa trở về. Tìm ngươi báo thù rửa hận. Còn có sư tôn ta. Nàng biết ngươi giết ta. Cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ được sư tôn ta lửa giận. Tại sư tôn ta giết trước ngươi. Tuyệt đối không nên chết. Bởi vì ta muốn tự tay giết ngươi. Phá phá phá phá. Thời không chuyển di. Lâm Phi gầm thép thi triển ảnh tháng đế quyết bên trong thời không chuyển di. Chuẩn bị rời đi nơi này. Tìm một chỗ. Vĩnh viễn trốn. Sau đó học tập lục tiêu nhiên một dạng. ẩn giấu tu vi của mình. Một mực cầu thả lấy phát dục Chờ đến phát dục hoàn toàn. Lại đến tìm lục tiêu nhiên. Một quyết thắng thua. Đưa hắn triệt để chém giết. Dùng báo này huyết hải thâm cửu. Nhưng mà Một giây qua đi Thân thể của hắn Nhưng vẫn là tại tại chỗ Lâm Phi Thời không chuyển di Hắn lại lần nữa hô một tiếng Có thể là hoàn cảnh chung quanh Vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào Thời không chuyển di Thời không chuyển di Thời không chuyển di Không tin tả Lâm Phi Lại liên tiếp hô ba lần Có thể là Lại như cũ không có bất kỳ cái gì hiệu quả Lâm Phi Nhìn phía xa một mặt đối đãi ngô ngốc giống như Nhìn xem hắn lục tiêu nhiên Lâm Phi linh hồn chấn động Phản phất nghĩ tới điều gì Không gian đế binh Tự thành một thể Không phải phía ngoài không gian Không nhận đại lục ở bên trên bất luận cái gì ẩm chứa không gian pháp tắc loại công pháp trói buộc Chỉ có cái này Mới có thể giải thích hắn cảm giác tiến nhập một cái thế giới khác Cũng chỉ có cái này Mới có thể ngăn chặn hắn thời không chuyển di Giờ khắc này Nội tâm của hắn lao nhanh qua 100 triệu đầu thảo nê mã Con hàng này thế mà liền không gian loại đế binh đều có Như thế nhịp thiên ra hỏa Hắn còn là người sao Hắn đã đầy đủ nhịp thiên Đầy đủ biến thái Khí phận đầy đủ chấn áp đương thời Có thể là cùng lục tiêu nhiên so ra. Hắn làm sao im lặng có loại chính mình là phối hợp diễn cảm giác. Mắt thấy lục tiêu nhiên sát ý tràn ngập tới. Hắn lập tức hộp. Chờ một chút. Ngươi không có thể giết ta. Sư phụ ta là đại đế. Ngươi như giết ta. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng nhất định sẽ đưa ngươi toái thi vạn. Lời còn chưa dứt. Lâm Phi đột nhiên hơi ngừng. Cả người Triệt để hòng mất Lục tiêu nhiên lấy ra cặp kia đao đế binh Đó không phải là sư tôn binh khí sao Làm sao lại xuất hiện tại lục tiêu nhiên trong tay Chẳng lẽ Chẳng lẽ Không đời hắn nghĩ rõ ràng Lục tiêu nhiên trực tiếp bổ tới hai đảo đao mang Lâm phi miễn dịch trạng thái đã vượt qua Lại chỉ còn tiếp theo sợi tàn hồn Làm sao có thể đủ chịu đựng được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 Từ nay về sau, hắn sẽ vĩnh viễn thành vị người khác trong ấp một cái trí nhớ. Mà vượng tài cũng theo lục tiêu nhiên trong cơ thể bay ra ngoài. Một ngụm thôn phể hết lâm phi màu hoàng kim khí vận lực lượng. Cùng lúc đó, lục tiêu nhiên bên tay, cũng vang lên mấy đảo thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân chém giết khí vận chi tử. Ban thưởng đế cấp thượng phẩm đan dược đế lâm đan spa. Đế lâm đan. Dùng đại đế tinh huyết Cốt tủy cùng với linh hồn luyện chế Dùng về sau Trong vòng một phút Có thể thi triển đại đế cấp bật tu vi Chúc mừng chủ nhân chém giết khí vận chi tử Ban thưởng thần giai công pháp cực phẩm Thái huyền thiên cương Thái huyền thiên cương Có thể nhiễu loạn không gian xung quanh lực lượng Nhưng bất luận cái gì tồn tại Đều không thể che giấu Vô pháp thi triển không gian loại công pháp. Trận pháp. Nếu như tu vi mạnh hơn đối phương, có thể ngăn ngùi định trụ đối phương. Thời gian dài ngắn, xem tu vi mà định ra. Tu luyện đẳng cấp thấp nhất. Vì đại đế nhất trọng, chúc mừng chủ nhân chém giết khí vận chi tử. Trước mắt tu vi tấn thăng 2 tầng, tăng lên tới hoàng cảnh cửu trọng. Chúc mừng chủ nhân chém giết khí vận chi tử. Ngẫu nhiên ban thưởng 10 chuôi đế binh, đế cấp cực phẩm côn lôn kiếm 1 đế cấp cực phẩm hỏa long luyện ngục hóa S1, đế cấp cực phẩm huyền vũ thật giáp S1. Chúc mừng chủ nhân chém giết khí vận chi tử, ban thưởng thần giai công pháp cực phẩm đại đảo luân hồi. Đại đảo luân hồi có thể nhiễu loạn chung quanh lực lượng thời gian, khả tạo thành thời gian gia tốt, thời gian giảm tốc độ. Tu luyện tới cực hạn. Có thể bày ra thời gian rút lui. Chiều dài xem tu vi mà định ra. Tu luyện đẳng cấp thấp nhất. Vì đại đế nhất trọng. Một chối thanh âm nhắc nhở. Nhưng lục tiêu nhiên không khỏi hít mắt lại. Vượng tài xuất phẩm. Quả nhiên đều là tinh phẩm. Có nhiều như vậy đồ tốt. Coi như đối phương khí vận chi tử mạnh hơn. Chính mình lại có sợ gì chi. Bất quá nhất cả chứng chính là Cái kia hai cái thần cấp công pháp Làm sao còn cần tu luyện đẳng cấp Chính mình còn phải chờ đến đại đế cấp bật mới có thể tu luyện Vượng tài Ngươi có thể hay không nắm hai cái này thần cấp công pháp hạn chế giải trừ Để cho ta hiện tại là có thể trực tiếp tu luyện Vượng tài một bên thôn phải lâm phi khí vận lực lượng Một bên ngoát ngoát cách đuôi nói Cái kia chỉ sợ không được a Chủ nhân, thần dai công pháp, bản thân liền là phàm nhân đột phá thành thần về sau, mới có thể tu luyện công pháp. Chủ nhân hiện tại, còn là phàm nhân thân thể, kinh mạc quá yếu ớt, căn bản là không có cách tu luyện. Đi đến đại đế về sau, mới có thể sẽ không nhận công pháp tổn thương. Nếu như là tam nhất chân đồng dạng này khí quan, cũng là có thể trực tiếp luyện hóa dung hợp. Ta đây có khả năng thẻ một thoáng bất sao Ta nhìn ngươi cho ta mấy hạt đế lâm đan Có thể để cho ta tại trong thời gian ngắn Trở thành đại đế Hết thầy chỉ có 3 phút mà thôi Chủ nhân nhanh như vậy là có thể sao Ngươi đem cầm ở sao Lục tiêu nhiên Cuối cùng Hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này Dù sao Đồ vật cho dù tốt Có mệnh cầm Cũng phải có mạng hưởng thủ đúng không? Thần giai công pháp. Phụ tài quá lớn. Coi như mình miễn cưỡng học được. Đoán chừng dùng chính mình hoàn cảnh tu vi. Cũng không đủ thi triển. Hoặc là thi triển một chút. Liền sẽ tốc độ cao hao hết trong cơ thể mình linh khí. Giống như thân thể bị lấy hết. Lúc này, vượng tài đá thôn phể sạch sẽ lâm phi khí vận. Ngược lại chui vào lục tiêu nhiên trong cơ thể. Chủ nhân, ta đi tiến dài. Đi thôi đi thôi. Cuối cùng lại hoàn mỹ chém giết một vị khí vận chi tử. Lục tiêu nhiên cũng phải thở một ngụm Những ngày gần đây, hắn tinh thần. Ngày ngày căng thẳng. Cảm giác ngủ không ngon. Cơm ăn không ngon. Tóc đều nhanh chọc. Sau đó khẳng định vẫn phải thu thập một chút tàn cuộc. Cái kia não tàn thể như dương. Đoán chừng vẫn phải kiếm chuyện. Chính mình phải đi nắm cơ vô thương bọn hắn. Đẩy lên sân khấu. Cùng lúc đó. Tại phía xa đại lục trung ương. Vạn cổ lâm hải bên trong thế gia. Nạp lan thế gia bên trong. Đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nổ hống. Là ai? Đến tổt cùng là ai? Giết con ta. Nghe được thanh âm này. Nạp lan gia tộc không ít người. Cũng nhìn không được nhú mày. Thanh âm này. Là nạc lan như ngọc. Nàng lại phát điên vì cái gì. Làm đại lục chính giữa. Linh khí tối vi dư thừa địa phương. Vạn cổ lâm hải. Ẩm chứa vô số theo thời kỳ thượng cổ. truyền thừa xuống đỉnh cấp thế gia. nạp lan thế gia. Cũng là một cách trong số đó. Hắn thời đại thượng cổ. Cũng là tu luyện ra đại đế tồn tại. Vì vậy. Nạp lan thế gia tại vạn cổ lâm hải bên trong. Tương đương mỹ lệ. Bất quá. Này mỹ lệ nạp lan thế gia. Lại xuất hiện một vị. Chẳng phải mỹ lệ nữ nhân. Nạp lan hồng ngọc. Nàng từng là trong nhà một vị thiên tài thiếu nữ. Đã từng bị nạp lan gia tội. Ký thác kỳ vọng. Đáng tiếc là. Tính cách của nàng. Không phải bình thường phản nhịp. Thế mà chạy đến một cái tên là đại chu địa phương nhỏ. Tìm một cái tiểu gia tục. Nho nhỏ bất nhập lưu tiểu nam nhân thành thân. Còn sinh ra một cái tiểu giá trùng. Chuyện này. Một lần trở thành vạn cổ lâm hải đàm tiếu. Nạp lan gia tục. Vì gia tục mặt mũi. Không thể không đưa nàng bắt trở lại. Quan ở gia tục cấm địa bên trong. Bây giờ được nghe lại nạp lan hồng ngọc thanh âm. Mọi người đồng đều là có chút vẻ không vui. Có thể ngay lúc này. Cấm địa đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Oanh. Nương theo lấy một tiếng này kịch liệt nổ vang âm thanh. Vô số nạp lan ra tộc đệ tử. Cũng bắt đầu hét thảm lên. Rất rõ ràng. Nạp lan hồng ngọc. Lao ra cấm địa. Trong lúc nhất thời. Mấy vị gia tộc trưởng lão dồn dập thi triển thân pháp tiến lên Nạp lan hồng ngọc thân ảnh Cũng đập vào mi mắt Một bộ trang sức màu đỏ như lửa Xinh đẹp Nhiệt liệt Không bị cản trở Mà tràn ngập nguy hiểm tin tức Cái kia mảnh khẳng trên cánh tay Còn quấn hai đảo so cánh tay còn to xích sắt Nạp lan hồng ngọc Ngươi quá làm càn Ai cho ngươi lá gan Những ngươi nông cuồng như thế Cốt, người chưa đến. Nạp lan hồng ngọc. Đấm ra một quyền. Không thể định nổi lực lượng. liền trực tiếp đem chư vị trưởng lão đánh lui. Sau đó, thân ảnh của nàng. Hóa thành một tia ánh sáng đỏ. Đột nhiên bắn về phía chân trời. Tan biến tại trong tầng mây. Chư vị nạp lan ra tộc trưởng lão. Một hồi khí huyết sôi trào. Vẻ mặt tràn đầy chấn kinh. Cái này sao có thể? Hồng Ngọc nàng. Nàng lại là võ tôn cường giả. Chưa từng để ý tới gia tục. Nạp lan Hồng Ngọc. Thẳng đến vạn cổ lâm hải vùng cực nam. Danh xưng là toàn bộ đại lục thần bí nhất vô vọng vách đá. Thiên cơ lão nhân. Người cút ngay cho lão nương ra tới. Người đã nói. Con trai của ta khí vận. Rõ ràng là thiên hạ ít có. Tuyệt thế đỉnh phong. Vì sao sẽ còn bị người chém giết. Vô vọng trên sườn núi. Có một chỗ hắc án đến cực hạn hang núi. Lẻ loi trơ trọi. Giống như há miệng. Muốn thôn phê hết thầy một dạng. Lúc này. Nhưng từ cái kia trong hắc động. Chầm rãi truyền tới một tiếng mang theo mỉa mai thanh âm. Hồng Ngọc tiên tử. Lão thân đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Thiên mệnh không thể trái. Là ngươi khư khư cố chấp. Nhất định phải sáng tạo một cái khí vận chi tử ra tới. Vì thế. Người không tiếc đi tới đại Chu lâm ra. Cùng một người phàm phu tục tử thành thân. Sinh ra lâm phi. Cũng vì hắn tìm được thượng cổ đề nhất thích khách. Nguyệt ảnh đại đế vật truyền thừa vẫn thân đồng giới. Đáng tiếc. Người tính không bằng trời tính. Cho dù là mượn nhờ ta thiên cơ các bí mật bất truyền. Sáng tạo ra cả người có người có đại khí vận.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 chương 160 phá cục, nạc lan hồng ngọc trầm mặt xuống, vẻ mặt âm tình bất định. Ngàn năm trước đó, nàng xuyên qua đến cái thế giới này, ra thế hiền hách, tư chất chắc tuyệt, vốn cho rằng, chính mình là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nữ. Đáng tiếc, nàng nghĩ quá đẹp, thiên mệnh không lại bởi vì nàng là người xuyên Việt, liền nhận nàng làm nữ nhi. Tại tu luyện mấy trăm năm thời gian, đạt đến võ hoàng thập trọng đỉnh phong về sau. Nạp lan hồng ngọc, liền phản phất biến thành một người bình thường một dạng. Tu vi không nữa quá nhiều tăng lên, thậm chí có thể nói là nửa bước khó đi. Mãi đến đi vào thiên cơ các đoán mệnh, mới biết được, chính mình cũng không phải là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nữ. Chính mình khí vận, cùng thường nhân không khác. Dựa theo cái này tiết tấu Nàng chẳng mấy chốc sẽ sống cái thế giới này người tầm thường một dạng Lấy chồng sinh con Cuối cùng phai mở tại thời gian trường hà bên trong Nàng không cam tâm Thật vất vả mới gặp phải xuyên qua cơ hội Để cho nàng cứ như vậy chết đi Nàng thật không cam tâm Cho nên Nàng hướng thiên cơ các thể Cả đời vì thiên cơ các thủ hộ một trong Nếu như thiên cơ các gặp khó Dù như thế nào Nàng đều phải gấp trở về Thủ vệ thiên cơ các Dùng cách này đại giới Nạp lan hồng ngọc Cuối cùng đổi lấy thiên cơ các bí mật bất truyền Chính mình tạo nên một vị người có đại khí vận Cách gọi là người có đại khí vận Có thể siêu thoát thế tục trói buộc Siêu thoát thiên đảo quy tắc trói buộc Đến lúc đó Cái này người có đại khí vận trưởng thành, liền sẽ mang theo nàng, một khối bước vào thần giới, đồng thời cuối cùng trở thành, đỉnh phong nhất cái kia một nhóm cường giả, thiên cơ cắt bí pháp bên trong, sáng tạo một vị người có đại khí vận, cần có điều kiện có vài điểm. Thứ nhất, là tìm kiếm một vị, tổ tiên từng có phi thăng cường giả, nhưng gia tục đã xuống dốc tiểu gia tục, sinh ra huyết mạch. Có thể bảo đảm đối phương huyết mạch không kém. Đồng thời tương lai. Theo hắn tu vi tăng cường. Sẽ bị đa phi thăng thần giới tiên tổ huyết mạch chi lực lôi kéo. Cứ như vậy. Tương lai của đối phương. Liền sẽ bị vô hạn tất cao. Thứ hai. Là vì hắn tìm kiếm một vị ngã xuống cường giả sư phó. Cường giả này sư phó. đã muốn muốn cầu cạnh hắn. Dùng bảo đảm sẽ nghiêm túc truyền thủ cho hắn tri thức Chỉ đạo hắn tu luyện Lại sẽ không tổn thương hắn Lại phải có nhất định trình độ Vì hắn đánh tốt đầy đủ cơ sở Để tránh cơ sở không được Đằng sau cũng không cách nào đi bao xa Tại thiên cơ các trợ giúp dưới Nàng lựa chọn đã ngã xuống Nguyệt Ảnh Đại Đế Tìm tới nàng ngã xuống Đồng Giới Mang tại trên người con trai Nhưng lâm phi trong tương lai một ngày nào đó, có thể thức tình nàng, cùng nàng kết thành quan hệ thầy trò. Thứ ba, chính là vì hắn tìm một vị thân phận địa vị tôn quý vì hôn thê, sẽ trong tương lai nhục nhã hắn, kích phát tiềm năng của hắn, để tránh hắn xa đoạn, chẳng khác người thường. Vì thế, nàng theo tử ninh vương phủ, mang đi tử ninh vương con gái ruột cơ vô hà Cũng an bài tử ninh vương tại 4 năm trước Đem nữ nhi tiếp hồi trở lại Cùng chính mình nhi tử tử hôn Thứ tư Cũng là điểm trọng yếu nhất Cái kia chính là để cho mình rời xa hắn Hấp dẫn hắn tới nạp lan gia tộc trưởng cứu mình Những yếu tố này Sẽ cho cùng hắn động lực để tiến tới cùng duy trì Đồng thời Cũng sẽ khiến cho hắn sinh ra Có thể cùng thiên đảo quy tắc đối kháng khí vận lực lượng Nạp Lan Hồng Ngọc Chính mình không còn khí vận lực lượng Đời này đã định trước vô pháp đột phá gông cùng siềng xích Đi tới đại chu thời điểm Nàng cũng đã là võ hoàng nhất trọng thực lực Bây giờ Mấy trăm năm đi qua Nàng hiện tại Cũng bất quá mới võ tôn tam trọng Không có con trai mình đại khí vận Nàng cả đời này Đoán chừng tối đa cũng liền là tại võ tôn chi cảnh lắc lư. Càng không muốn si tâm vọng tưởng cái gì thành thần loại hình. Bây giờ nói những cái kia. Đều vô dụng. Con trai của ta chết rồi. Thiết kế mấy trăm năm kế hoạch. Toàn bộ đều tan thành mây khói. Không còn khí vận lực lượng. Ta làm sao có thể độ kiếp thành thần. Trước mắt còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là. Chém giết thiên mệnh chi tử. Nếu như chém giết thiên mệnh chi tử thành công Ngươi liền sẽ thành là chân chính thiên danh con cái Con của ngươi Chỉ có thiên mệnh chi tử có thể chém giết Ngươi chém giết thiên mệnh chi tử Đã có thể vì con của ngươi báo thù Cũng có thể cướp đoạt trên người hắn đại khí vận Một mũi tên trúng hai con nhạn Há không đẹp quá thay Nạp lan hồng ngọc Con mắt lập tức sáng lên Còn có loại phương pháp này Không sai. Bất quá. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Ngươi chẳng qua là cái người qua đường. Ngươi căn bản không có bất luận cái gì quá nhiều khí phận lực lượng. Mặt đối thiên mệnh chi tử. Ngươi không chỉ không giết được hắn. Sẽ còn bị hắn chém giết. Bởi vậy. Ngươi nhất định phải tìm tới có được người có đại khí vận Cũng chính là khí vận chi tử. Mới có cơ hội. Chém giết thiên mệnh chi tử. Trước đó, không nên cùng hắn có bất kỳ xung đột nào. Càng không muốn đối bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ người ra tay. Bằng không mà nói. Coi như thiên đạo, cũng chưa chắc có thể cứu được ngươi. huống chi, thiên đạo là hạng gì tồn tại. Nó căn bản sẽ không cứu ngươi cái này nhỏ bé sâu kiến. Không sao. nạp Lan Hồng Ngọc, cũng không vì vậy mà khí tuy. Chỉ cần có hy vọng thủ tiêu hắn Như vậy là đủ rồi Ta nạp lan hồng ngọc Có thể vì bồi dưỡng được một vị khí vận chi tử Đau khổ bố cục mấy trăm năm Cùng một cách vô danh tiểu tốt kết hôn sinh con Bây giờ Có thể làm cho ta trở thành thiên mệnh chi nữ Nhấn hắn nhất thời Thì thế nào Nếu như thế Ngươi đi đi Ngươi tại đại tru sáng tạo hợp hoan tung Thế lực đầy đủ ngươi lợi dụng. Hy vọng lần này. Ngươi có thể thành công. Đến lúc đó. Ta thiên cơ các. Cũng có thể dính lấy ngươi ánh sáng. Cùng nhau tấn thăng thần giới. nạp lan hồng ngọc quay người rời đi. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Thành thần. Chỉ cần có một cách là được rồi. Thiên cơ các bây giờ có khả năng lợi dụng. Nàng tự nhiên nguyện ý tới hợp tác. Nhưng. Nếu như chờ đến nàng thu hoạch khí vận lực lượng độ kiếp thành thần Thiên cơ các Cũng là không xứng cùng nàng tiếp tục hợp tác Một bên khác Hoang cổ cấm địa cửa chính Chúng nội tâm của người Cũng là nhìn không được chấn động tới một hồi kinh đào hải lãng Danh sách kia bên trên danh sách Đơn giản biến ảnh khó lường Cách khác không nói nhiều Liền vẻn vẹn nói mấy cái kia Kết quả bất ngờ hắc má. Cơ vô thương. Cơ thanh sơn. Cơ phương hoa đám người. Một mực chiếm cứ thiên bảng 6 người đứng đầu. liền không có xuống tới qua. Mặc dù mấy người thứ tự. Thỉnh thoảng sinh ra biến hóa. Nhưng Thủy chung không để cho một đám hoàng chữ. Bước vào 6 người đứng đầu. Này tại dĩ vãng trong lịch sử. Là căn bản không dám tưởng tượng. Trừ cách đó ra. Giống huyền Vũ Trân Tông tần tử mặn, vậy mà theo địa bảng sông vào thiên bảng, thứ tự còn rất khá. Đương nhiên, mặt khác nguyên bản thuộc về trên địa bảng bài danh một chút thánh tử, thánh nữ. Lần khảo nghiệm này thành tích, cũng đều mười phần không sai. Có thể ngay lúc này, trên bảng danh sách một cái biến hóa, trong nháy mắt nhường ở đây vô sớ người. Sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Tên Lâm Phi biến mất. Trên thiên bàng. Tên tan biến. Vậy liền mang ý nghĩa. Đối phương đã vẫn lạc. Có thể là. Là. Người nào làm. Lâm Phi mạnh mẽ như vậy thiên tài. Mà lại lại lưng tựa hoàng thất. Hắn loại tồn tại này. Làm sao lại chết. Đang chấn kinh thời điểm. Theo hư không trong cánh cửa. Liên tiếp. Lao ra mấy đảo thân ảnh. Trong đó. Đã có hoàng thất chư vị hoàng chữ. Cũng có các lớn vương thất vương phủ thí tử. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây. Càng là một mặt mộng so. Không đám người phản ứng lại. Tam hoàng tử đã vung vẩy trường thương trong tay. Chỉ phía xa tử ninh vương. Tử ninh vương. Người tử ninh vương phủ. Là muốn tạo phản sao. Tử ninh vương nghiêng đầu một cái. Một chán tất cả đều là dấu chấm hỏi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 Ngươi chớ nói nhạm. Tử ninh vương lúc này phản bác. Tam hoàng tử lại lần nữa chất vấn. Ngươi còn dám nói không có. Con trai của ngươi cơ vô thương. Ngươi nữ cơ vô hà. Ẩm giấu tu vi. Là mục đích gì? Bọn hắn dấu riêng tu vi. Cùng ta tử ninh vương phủ có quan hệ gì? Chính ta cũng không biết à. Ngươi, ngươi đây là giảo biện. Lời vừa nói ra. Tử ninh vương lúc này hừ lạnh một tiếng. Vương cảnh uy áp bắn ra. Trực tiếp áp chế nhường tam hoàng tử ngực một buồn mực. cuống hỏng ngọn ngọt. Phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thiên gió. Chú ý ngươi nói chuyện khẩu khí. Bổn vương tốt xấu cũng xem như ngươi thúc bối. Ngươi không quan trọng một giới vãn bối. Chớ đừng tưởng rằng. Chính mình là hoàng chữ Là có thể không đem ta để vào mắt. Ngươi Tam Hoàng tử còn muốn nói điều gì? Thái tử Điện Hạ Đã đem hắn kéo ra phía sau Đủ rồi Lão Tam Không được vô lễ Dứt lời Hắn dậm chân tiến lên Một tay chắp sau lưng Thái tử Uy Nhi Không giận tự phát Tử Ninh Vương Thúc Có quan hệ với cơ vô thương đám người Giấu riêng tu vi một chuyện Tạm dừng không nói Hiện tại, ta dùng Đại Chu Thái tử danh nghĩa, mệnh lệnh chư vương, cấp tốc bước vào hoang cổ cấm địa, đổi bắt Lâm Phi. Tử Ninh Vương, đầu của hắn, lại xuất hiện một chuối dấu chấm hỏi. Lâm Phi đều đã chết, còn thế nào đuổi bắt? Ngươi nói cái gì? Thái tử vẻ mặt cử biến. Tử Ninh Vương chỉ chỉ mọi người sau lưng. Từ không chi môn bên trên thiên bảng. A Ngươi xem Lâm Phi đều đã chết Ngay tại các ngươi ra trước khi đến Vừa mới vừa mới chết đi không bao lâu Mọi người quay đầu nhìn lại Lập tức con ngươi co rụt lại Nhất là như Dương Hai mắt vừa trởn trắng Hơi kém liền hôn mê Thái tử điện hạ Nắm đấm nắm chặt Đáng chết Bị người nhanh chân đến trước Lập tức phái người đi lục soát Sống phải thấy người Chết phải thấy xác Tử Ninh Vương tức giận nói. Hoang cổ cấm địa. Tự thành một thể. Đất đai rộng lớn. Ở bên trong chết một người. Ai có thể tra được. Đáng giận. Cái kia lâm phi trong tay đế binh. liền vĩnh viễn không tìm được sao. Lời vừa nói ra. Toàn trường phải sợ hãi. Đế binh. Lại có thể là đế binh. tà thiên. Hoang cổ cấm địa bên trong. Thế mà xuất hiện một thanh đế binh Trong lúc nhất thời. Chúng mắt người cũng nhìn không được có chút đỏ lên. Dục dịch. Ngay lúc này. Cái kia trấn thủ hoang cổ cấm địa lão giả. ho nhẹ một tiếng. Cứ như vậy pho nhẹ một tiếng. Ở đây hết thảy cường giả nội tâm. Đều là nhìn không được lột bột nhảy một cái. Đầu trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều. Nơi này chính là trông coi một vị hoàng cảnh cường giả. À, có hắn tại. Ai dám trêu trọc. Mọi người nuốt ngụm nước bọc. Lại trầm rãi ngồi xuống lại. chợt Vị kia hoàng cảnh cường giả. Liền lần nữa mở miệng nói. Lần này hoang cổ cấm địa thí luyện. Đến đây là kết thúc. Lão Phu đã khởi động mọi người trên lệnh bài truyền tống cơ chế. Bọn hắn. Đều đã ra tới. Các vị trưởng giáo. Liền lính trở về đi Nhàn nhạt một câu về sau Trong không khí bắt đầu vặn vẹo Sau đó vệt trắng điểm điểm Hết thầy tiến vào hoang cổ cấm địa người Đều bị truyền tống ra tới Mà vị kia hoàng cảnh cường giả Thì là tự động tiến nhập hoang cổ cấm địa bên trong Đồng thời thuận tay phong ấm hoang cổ cấm địa Cái này trừ hắn ra Liền không ai có thể lại tiến vào hoang cổ cấm địa Cũng không có người sẽ cảm giác được hoang cổ cấm địa bên trong tình huống Phía ngoài các bàn tay giáo Đều là khí hàm răng trực dương dương Có thể là Đối mặt hoàng thất cường quyền Người nào có biện pháp đâu Người nào để bọn hắn không có hoàn cảnh cường giả Lúc này Như dương hai mắt màu đỏ tươi như máu Nàng đem lâm phi bị hại hết thảy tội lỗi Toàn bộ đều đặt ở cơ vô thương đám người trên thân Cơ vô thương Nếu như không phải là các ngươi Ta lầm phi ca cả Sẽ không phải giết Ta muốn cắt ngươi Nợ máu trả bằng máu Cơ vô thương đám người cười lạnh nói Cùng chúng ta có quan hệ gì Người lại không phải chúng ta giết Ngươi thấy chúng ta giết người sao Ngỡ ngẩn Ta giết ngươi Như Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Liền muốn xếp tới. Lại bị thái tử điện hạ. Một thanh ngăn lại. Như Dương. ngươi lùi ra phía sau. Ta tới xử lý. Dứt lời. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua. Nói. Cơ vô thương. Các ngươi cố ý nhằm vào Lâm Phi. Dẫn đến Lâm Phi mất tích. Đế binh mất đi hạ lạ. Càng là cùng hoàng chữ đối kháng. Tông nhiên nhiễu loạn hoàng tộc an bình. Ta hiện tại dùng đại chu thái tử thân phận tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đều vào thiên lao, năm trong vòng 10 năm không được ra tới. Thái tử điện hạ không phải người ngu, chỉ bằng cơ vô thương bọn hắn làm sự tỉnh, liền muốn chém giết bọn hắn, căn bản không có khả năng. Bọn hắn không có xúc phạm cái gì quá nghiêm trọng danh giới cuối cùng. Húng chi Tử ninh vương bọn hắn Cùng các vị lão vương ra Cũng sẽ không đáp ứng Hắn nắm cơ vô thương đám người Giam giữ tiến vào thiên lao chịu trận pháp tra tấn Năm trong vòng 10 năm liền coi như bọn họ sẽ không chết Tu vi cũng không cách nào tiến thêm Thời gian 50 năm Đầy đủ chư vị hoàng chữ Nắm tu vi khoảng cách kéo dài Đến lúc đó Cơ vô thương bọn hắn. Cũng là triệt để phế đi. Căn bản không cần để ý. Như Dương nghe được kết quả này. Lúc này phản kháng. Đại ca. Ta không muốn. Ta nhất định phải giết bọn hắn. Vì ta lâm phi ca ca báo thủ. Im miệng. Thái tử điện hạ. Vung tay lại là một cái bạc tai mạnh con. Hung hăng quất vào Như Dương trên mặt. Cách này ngu ngốc. Ý vào chính mình chịu phụ hoàng sủng ái. Thật sự là não tàn tới cực điểm. Muốn giết cơ vô thương. Giết sao? Ngỡ ngẩn. Nếu có thể đem bọn hắn nhốt vào thiên lao. Cho chư vị hoàng chứ đầy đủ thời gian. Đây mới thực sự là phải làm. Đáng tiếc. Hắn tính toán. Đánh vô cùng tinh. Nhưng lục tiêu nhiên sớm tải rất lâu trước đó. Liền đã bố cục. Chính là vì phòng ngựa chuyện hôm nay. Làm sao lại chịu hắn vài trắng. Tử ninh vương cắt chư vị vương ra. Lúc này nổi giận quát nói. Cơ thiên sáng. Ngươi đừng quá đề cao bản thân. Ngay trước ta chư vương trước mặt. Ngươi lại muốn công khai đem chư đại vương phủ vương tử thu nhập thiên lao. Trong mắt ngươi. Còn có hay không ta chờ. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Thái tử điện hạ. Liện cười lạnh Làm sao Cơ vô thương đám người Xúc phạm hoàng thất luật pháp Chư vị vương thúc Mong muốn thiên vị hay sao Nếu như thế Cái kia thì đừng trách ta không khách khí Chư đại tông môn người Đều không có đi Bọn hắn vừa mới đối đại chu hoàng thất không vừa lòng Lúc này Thấy đại tru hoàng thất gia đình bảo ngược Lẫn nhau chó cắn chó Bọn hắn vừa vặn giữ lại chế xéo. Nói xong. Thái tử cơ thiên sáng. Trực tiếp bóp nát trong tay một khối lệnh bài màu hoàng kim. Lệnh bài vỡ vụn. Hóa thành màu hoàng kim khí tức. Trong không khí lan tràn ra tới. Một cố làm người sợ hãi uy áp. trầm rãi khuyết tán ra đến. Tạo thành một tôn bóng người màu vàng ấm. Khí thế thao thiên. Đạo thân ảnh này vừa ra tới. Toàn trường tất cả mọi người, trong nháy mắt biến sắc, rất cảm thấy áp lực. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi bên trong thân ảnh, bởi vì chịu không được cố này khí thế Tại chỗ liền trực tiếp quỳ ngã xuống. Cho dù là tử ninh vương đám người, đối mặt này đảo rất có uy nghiêm thân ảnh thời điểm. Vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Bóng người màu hoàng kim, nhàn nhạt quét tử ninh vương đám người liếc mắt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 Chương 162 chuẩn, tử ninh vương đám người chấn động trong lòng, cũng không dám nhiều lời, không khác, chỉ là bởi vì, đối phương là hoàng, tức là hoàng cảnh, cũng là đại chu hoàng đế, hắn là toàn bộ đại tru, ngoại trừ hoàng tục trưởng lão đoàn bên ngoài, nhất quyền uy, lớn nhất thân phận địa vị tồn tại, chấn nhít tử ninh vương đám người về sau. Đại tru hoàng đế vư ảnh. Sau đó đem tầm mắt. Đưa lên tải cơ vô thương bọn người trên thân. Các ngươi. Vi phạm hoàng tục đoàn kết. Có tội. Nhàn nhạc một câu có tội. Hơi kêu giết ý. liền đắc nhường mọi người ở đây. Kinh hồn táng đảm Này là tới từ cường giả Trấn nhít. Làm tu vi cao tới trình độ nhất định về sau. Tại trước mặt của người khác liền sẽ như một tòa núi lớn, ấp tới để cho người ta thở dốc không đến khí. Có thể Đại Chu hoàng đế tính sai, khí thế của hắn trấn áp, cũng không nhường cơ vô thương đám người hoàng sợ. Tương phản, vài vị vương tử đồng thời dậm chân mà ra, tầm mắt thẳng tắp đối đầu đại Chu hoàng đế. Đại Chu hoàng tộc cơ vô thương, Đại Chu hoàng tộc cơ Thanh Sơn, Đại Chu hoàng tộc cơ Phương Hoa, Đại Chu hoàng tộc cơ Lạc Vân, Đại Chu hoàng tộc cơ Thành Sơn, Đại Chu hoàng tộc cơ Thiên Thủy. Ở đây hướng Đại Chu thái tử, khởi xứng khiêu chiến. Ông trời ơi, bọn hắn điên rồi. Toàn trường trong nháy mắt liền sôi trào. Tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ nhìn xem mấy người. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đại Chu vương chứ có khả năng khiêu chiến hoàng chữ. Đây là đại tru hoàng thất Từ xưa đến nay quy củ Mọi người đều biết Thế nhưng Quy củ thì quy củ Từ xưa đến nay Lại có ai Dám can đảm khiêu chiến thái tử điện hạ thái tử địa vị Phải biết Thái tử Luôn luôn là trong hoàng tục Ưu tú nhất vị kia thanh niên Hắn quá mức lóa mắt Quá mức mạnh mẽ Thật giống như một vòng tử tử bay lên hảo ngày Chói mắt để cho người ta mắt mở không ra Có thể là Hôm nay Cơ vô thương đám người Nếu muốn công khai khiêu chiến cơ thiên sáng thái tử địa vị Này có thể nói là đại chu hoàng tục Từ trước tới nay lần đầu tiên Thái tử vẻ mặt Lúc này nhất biến Cơ vô thương Người dám Cơ vô thương cười lạnh nói Ta như là đã đưa ra Lại có gì không dám Hoàng đế bệ hạ. Ý theo đại chu tổ hấn. chúng ta vương tử. Có tư cách khiêu chiến hoàng chứ đi. Đại chu hoàng đế vư ảnh. Yên lặng một lát. Ánh mắt lạnh lùng. chừng chừng nhìn chầm chầm cơ vô thương đám người. Đại tru. Hoàn toàn chính xác có này tổ hấn. Nhưng. Đại chu tổ hấn. Người khiêu chiến. Cần đến từ tám vị vương phủ. Ma lại. Năm tuổi trước đó Đều không được thấp hơn luyện thần cảnh tu vi Coi như chấm cho các ngươi một chút tha thứ Không để cho các ngươi Tìm tám cái vương phủ thế tử Chỉ tìm tám vị điều kiện đầy đủ vương tử Các ngươi tìm được sao Tiếng nói vừa mới hạ xuống Cơ vô Hà dậm chân mà ra Đa tả bệ hạ khai ăn Nếu như thế Vô Hà Cũng muốn tranh một chuyến Đại chu hoàng vị. Dứt lời. Cơ vô hà bắn ra khí thế của mình. Mặc dù chỉ phóng xuất ra luyện thần cảnh khí thế. Nhưng cũng vẫn như cũ nhường không ít người. Cùng nhau hít sâu một hơi. Ta thiên. Nàng thế mà cũng là luyện thần cảnh tồn tại. Tử ninh vương phủ. Đây cũng quá mạnh a Lập tức ra tới hai vị luyện thần cảnh thiên tài. Tử ninh vương chính mình cũng chóng váng. Con gái cũng là luyện thần cảnh. Ta sinh Nhi tử cùng Nữ Nhi. Đều thiên tài như vậy sao? Ta làm sao không biết? Thế nhưng rất nhanh. Thân thể của hắn. Đột nhiên run dày một chút. Phản phất tửa như nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ. Là hắn. Tử Ninh Vương không phải người ngu. Con của mình cùng Nữ Nhi đến cùng là cái gì trình độ? Người khác không biết. Hắn này người làm cha. Chẳng lẽ còn có thể không biết. Bất quá. Hắn không nghĩ tới. Cái tên kia. Thế mà cường đại như vậy. Có thể nắm con của mình cùng nữ nhi. Điều giáo đến loại trình độ này. Thật là đáng sợ. Xem ra. Sau này mình. Vẫn là muốn điều thấp một chút. Miễn cho chọc giận hắn. Đại chu hoàng đế vư ảnh. Ánh mắt lấp lánh không ngừng. Tói phát ra đảo đạo sát cơ. Hắn vốn muốn cho cơ vô thương đám người. Mất hết thể diện. Cho nên hủy bỏ bát đại vương phủ hạn chế. Chỉ làm cho cơ vô thương tìm tới 8 vị vương tử. Bởi vì hắn kết luận. Cơ vô thương tìm không thấy 8 vị 50 tuổi trở xuống luyện thần cảnh cường giả. Không nghĩ tới. Lại giết ra một cái cơ vu hà. Bất quá còn tốt. Coi như là tăng thêm cơ vu hà. Bọn hắn cũng bất quá mới 7 người. Vẫn như cũ vô pháp khởi xướng khiêu chiến. Căn bản là không có cách uy hiếp được con trai mình địa vị. Coi như là tăng thêm ngươi. Cũng bất quá bảy người mà thôi. Vẫn như cũ không đạt được yêu cầu. Có thể ngay lúc này. Phía sau của hắn. Lại đột nhiên thêm ra một thanh âm. Phụ hoàng. Nhi thần. Cũng muốn tham chiến. Đại chu hoàng đế khẽ giật mình. Mặt khác hoàng chữ. Cũng là khẽ giật mình. Trong nháy mắt không hiểu ra sao. Cách đó không xa cơ vô hà. Khói miệng Dương nhẹ. Một màn này. Cũng tải sư tôn trong kế hoạch. Chỉ cần mình tham chiến. Như Dương nhất định tham chiến. Như Dương đã hoàn toàn thành Lâm Phi phụ thuộc phẩm. Bị hắn bắt được phương tâm. Hàng kém thông minh. Giờ phút này. Nàng đã đem Lâm Phi chết. Toàn bộ quy tội cơ vu hà trên thân. Cho nên. Nàng tuyệt đối sẽ nhìn không được tham chiến. Cứ như vậy. Liền sẽ cấu thành tám người thiêu chiến cuộc diện. Tam hoàng tử quát chói tai một tiếng. Như dương. Người quấy dối cái gì. Lui về. Cơ vô thương lên tiếng lần nữa. Đại chu hoàng tục tổ huấn Cũng không có nói. Hoàng thất con cháu. Không thể tham gia khiêu chiến. Bây giờ như dương tham chiến. Đã đầy đủ 8 người. Bề hạ chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Đại chu hoàng đế. Đặt sau lưng hai quả đấm nắm chặt. Một cỗ mà sát ý. trầm rãi tràn ngập ra. Hắn nhìn tính vạn tính. Không có tính tới. Nữ nhi của mình. Thế mà sẽ tại thời điểm mấu chốt như vậy quấy rối Lúc này. Nơi này không chỉ có riêng chỉ có hoàng thất. Còn có toàn bộ thiên hạ, tất cả nhất tuyến tông môn. Nếu như mình ở thời điểm này phủ quyết, đem sẽ cực kỳ đả kích hình tượng của mình. Đến lúc đó, người trong thiên hạ, đều sẽ cho rằng, Chính mình vì bao che nhi tử, mà vi phạm đại chu tổ hớn, tổn hại đại chu hoàng thất uy tín, là cực kỳ nguy hiểm một việc. Trường khống một quốc gia, trọng yếu nhất. Liên lạc uy tín Này đủ để dẫn phát trưởng lão đoàn tức giận Đối với hắn này nhất mạch Cực kỳ bất lợi Hoàng thất Không phải hoàng đế một người định đoạt Bất luận là ở nơi nào Càng cường đại đoàn thể Đều càng là ỷ lại tại đoàn thể hợp tác Toàn bộ đại tru hoàng tục Trên vạn năm đến Không biết sản sinh ra nhiều ít cái chi nhánh Cũng không biết ra nhiều ít cái cường giả Có thể là, nếu như hắn đáp ứng, rất có thể, sẽ dẫn đến con của mình ngã xuống. Kể từ đó, chính mình này nhất mạch, về sau nếu là lại muốn trở lại hoàng thất, vậy coi như nguy hiểm. Bởi vậy, vì con của mình, vì mình này nhất mạch sau này lợi ích cùng tài nguyên, hắn không thể không coi trời bằng vung, cho dù là tổn thất hoàng thất Uy nghiêm. Tổn thất hoàng đế uy tín. Cũng muốn ngăn cản cuộc khiêu chiến này. Nhưng mà. Ngay tại hắn vừa định mở miệng. Trở ngại cuộc khiêu chiến này thời điểm. Theo hoàng đô phương hướng. Lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Chuẩn. Cứ như vậy nhàn nhạt một chữ. Vùng thế giới này. Trong nháy mắt liền an tính lại. Tất cả mọi người. Không ai. Có thể sinh lên lòng phản kháng.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 06? Chương 163 đó là ta lúc tuổi còn trẻ. Phạm vào một sai lầm. Lục tiêu nhiên mục đích cuối cùng nhất. Xem như đã đạt thành. Trước là thông qua hoang cổ cấm địa Trên phạm vi lớn hiện ra cơ vô thương đám người tiềm lực. Chỉ cần tiềm lực của bọn hắn cùng thực lực đầy đủ. Một cách tự nhiên. Liền có thể dễ dàng thu hoạch được hoàng thất tầng cao nhất cái kia một nhóm trưởng lão đoàn quan tâm. Bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi đến cùng là hoàng chữ vẫn là vương tử. Ngược lại đều là đại chu hoàng thất huyết mạch. Chỉ cần tư chất đủ mạnh. Có thể lại càng dễ trưởng thành là một vị đỉnh cấp cao thủ. Đây chính là bọn họ chỗ nhu cầu. Đoàn thể lợi ích. Vĩnh lớn xa hơn cá nhân. Hoặc là mố một phần nhỏ người lợi ích. Hoang cổ cấm khu bên trong. Vị kia trấn thủ đại chu hoàng cảnh nhị trọng cường giả. Lúc này. Cũng tại cấm khu bên trong. Thật nhanh tìm kiếm lấy cái kia một thanh đế binh hạ lạc. Lúc này. Hoang cổ cấm khu bên trong. Chỉ có một mình hắn. Mà lại. Hắn cũng là lệ thuộc vào đại chu hoàng thất trưởng lão đoàn bên trong một thành viên. Cầm tới đế binh. Sẽ không có bất luận cái gì người đoạt hắn đế binh. Đây quả thực chẳng khác nào nắm một phần không người thủ hộ lớn bánh gương A.T.O. Thả ở trước mặt của hắn. Này đế binh. Đến tổt cùng ở nơi nào. Tìm kiếm nửa ngày không có kết quả. Thủ hộ trưởng lão. Nhưng không được nhú mày. Dựa theo đạo lý tới nói. Lâm Phi đều đã chết. Đế binh cũng đã thành vật vô chủ. Nó liền sẽ không giống có chủ nhân thời điểm như thế. Có người áp chế. Nó sẽ không tận lực đi che dấu khí tức của mình. Mà một cách đế binh khí tức. Đến có cường đại cỡ nào. Cho dù là vẻn vẹn chỉ tiết lộ ra ngoài từng tia. Cũng là cực kỳ to lớn. Làm sao hắn không có cái gì cảm giác được đâu. Ngay tại hắn đang kỳ quái thời điểm. Lục tiêu nhiên cũng theo chính mình giang sơn xá tắt đổ bên trong. Đi ra. Thủ hộ trưởng lão. Lục tiêu nhiên. Hai người bốn mắt đối lập Mắt lớn chừng mắt nhỏ Đều là một mặt mộng xo so. Lão Phu đã đem tất cả nhân loại tu sĩ Tất cả đều chuyển di ra ngoài ngươi làm sao sẽ còn tải hoang cổ cấm địa bên trong Yên lặng một lát Tỉnh táo lại Thủ hộ trưởng lão Lúc này lạnh dòng chất vấn Lục tiêu nhiên đầu ấp nhất chuyển liền mơ hồ đoán được cái gì Chính mình bắt Lâm Phi thời điểm Lâm Phi trong tay dẫn theo đế binh Cách này mang ý nghĩa Lâm Phi đã bại lộ chính hắn có được đế binh sự thật Tin tức này truyền đi Đại chu hoàng thất Không tiến vào điều tra Đó là không có khả năng Lão Phu Cha hỏi ngươi đây Ngươi lỗ tai điếc còn là làm gì Ngay tại lục tiêu nhiên suy nghĩ thời điểm Thanh âm của đối phương Lại lần nữa truyền đến Lục tiêu nhiên yên lặng hai giây về sau Lại một lần mở ra chính mình giang sơn xá tắc đồ Một bên khác Tử Ninh Vương phủ trong thư phòng Tử Ninh Vương nhìn chăm chú cơ vô hà con mắt Cha con hai người Cứ như vậy sẵn co trọn vẹn nửa canh giờ Cuối cùng Vẫn là Tử Ninh Vương trước thua trận Hắn thăm thắm thở dài Nhìn không được mở miệng nói Đều đã lâu như vậy Ngươi còn không chịu nói cho ta một chút Sư phó ngươi sự tình sao Phụ vương vì sao không đi hỏi đại ca Tử ninh vương tức giận lườm nàng liếc mắt Đó là ngươi sư phó Sâu cạn của hắn Đại ca ngươi có thể biết nhiều ít Ta hỏi hắn có thể có hỏi ngươi chuẩn xác Cơ vô hà hít thở sâu một hơi Trên mặt vẻ khổ sở Phụ vương Ngài đừng hỏi nữa Dù như thế nào Ta đều không sẽ phản bội sư tôn ta. Sư tôn ta đối ta ăn trọng như núi. Nếu như không phải hắn. Ta cả đời này. Cũng không có khả năng đạt cho tới hôm nay tình trạng này. Nếu như ngài nhất định phải hàng tội. Nhi thần nguyện lấy cái chết tạ tội. Tử Ninh Vương vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Được. Ta này nuôi nhiều năm như vậy con gái. Xem như nuôi không. Phụ Vương. Thật xin lỗi. Không cần nói xin lỗi Kỳ thật ngươi chính là không nói Ta đại khái cũng có thể đoán được Lâm Phi liền là sư phó ngươi giết ta Ngoại trừ ngươi sư phó Ta thực sự nghĩ không ra Còn có ai sẽ giết hắn Mặt khác Không có gì bất ngờ xảy ra Lâm Phi đế binh Đoán chừng cũng rơi xuống trên tay hắn à Ban đầu Ta sẽ không nghĩ đến trên người hắn Thế nhưng trước đó vài ngày, đối phó hoàng tuyển minh lão thời điểm, ta liền đang nghi ngờ. Cái kia hoàng cảnh tu Vi, cầm trong tay đế binh ra hỏa xét là ai. Mãi đến ta nhìn thấy ngươi cùng đại ca ngươi Tô Vi, trở nên mạnh như thế, ta mới mơ hồ đoán được một chút. Mà lại, đi hoang cổ cấm địa thời điểm, ngươi cách kia hai cách sư huyền, còn có sư đệ, bọn hắn mặc quần áo. Mặc dù cùng ngươi sư tôn không giống nhau. Thế nhưng. Cũng cũng là vì tranh tai mắt của người. Không để người ta biết thân phận của bọn hắn. Ban đầu. Bằng vào mượn này chút. Ta cũng không hoàn toàn dám suy đoán là sư phổ ngươi. Có thể là. Sư phó ngươi nhìn tính vạn tính. Lại sai tính một nước. Cái kia chính là. Hắn thu cái kia cái thứ tư đệ tử. Là Lê Trường Sinh. Cơ vô hà hơi kinh ngạc. Phụ hoàng nhận biết ta tiểu sư đệ. Tử ninh vương giờ khóc giờ cười. Ngươi làm phổ vương của ngươi là cái gì rồi? Ta dù sao cũng là đại Chu vương ra. Chẳng lẽ liền Lê Trường Sinh loại kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài? Cũng không nhận ra. Cái kia không cũng quá qua buồn cười sao? Lê Trường Sinh đã bị người phế bỏ tu vi. An trí tại hoàng đô bên trong. ăn xin mà sống. Phế vật như vậy tên ăn mày Đều có thể bị người bàn sống Đồng thời tu vi tải ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong liền cấp tốt tăng lên Sư phó ngươi thủ đoạn Sợ là thần tiên gặp Cũng muốn hổ thẹn Cơ vô hà hít thở sâu một hơi Chợt chắp tay nói Còn mời phổ vương Ngàn vạn muốn đem việc này giữ bí mật Nếu là tiết lộ ra ngoài Sư tôn ta tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Phụ vương. Gánh không được. Đại tru. Cũng không bảo vệ được phụ vương. Nghe nói như thế. Tử ninh vương thân thể chấn động. Trong lòng dâng lên một hồi kinh đào hải lãng. Hoàng thất nổi tình. Cơ vu hà khẳng định là không biết. Thế nhưng hoàng thất mạnh bao nhiêu. Cơ vu hà trong đầu. Vẫn là phải có cái khái niệm. Có thể mặc dù là như thế. Nàng đều nói như vậy. Vậy đã nói rõ. Sư phụ của nàng lục tiêu nhiên. Xa so chính mình tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều được nhiều. Hít thở sâu một hơi về sau. Tử ninh vương cứng chế nội tâm chấn kinh. Tiếp theo mở miệng nói. Ngươi yên tâm đi. Ta mặc dù là đại Chu vương gia. Nhưng ta cũng là người cùng phụ thân của vô thương. Gây bất lợi cho các ngươi sự tình. Ta còn sẽ không đi làm. Lần này. Thái tổ trưởng lão mở miệng. Xác định thái tử chi tranh. Chắc hẳn. Sư phó ngươi cũng làm quy hoạc ác. Cơ vô hà gật gật đầu. Liên quan tới điểm này. Nàng cũng không cần thiết đi giấu diêm Sư tôn ta ý tứ. Là nhường ta đại ca kế vị hoàng vị. Hắn hẳn là sẽ giúp ta đại ca. Lại để thăng một lần thực lực. Tử Ninh Vương biểu lộ. Hơi lộ ra lo lắng. Người sư tôn phương pháp tăng tu vì Đứng đắn sao. Dừng một chút. Hắn tựa hộ là cảm giác mình nói ý tứ không đủ tất cả mặt. Lại lần nữa hỏi. Ý của ta là. Có thể hay không đối căn cơ có cái gì tổn hại. Đến mức sau này võ đảo chi lộ. Nửa bước khó đi. Cơ vô hà mỉm cười nói. Phổ vương yên tâm đi. Sư tôn ta xưa nay không hóa người một nhà. Hắn giúp ca ca ta tăng cao thực lực. Tuyệt đối thuần thiên nhiên. Không có gì hay chỗ hại. Vậy là được. Bất quá. Ngươi sư tôn tuy mạnh. Có thể ngươi vẫn là không được khinh thường. Hắn giết lâm phi. Tất nhiên sẽ thu nhận tai họa. Thậm chí hồ. Có thể sẽ để cho các ngươi những người này chết. Cơ vô hà trong lòng đột nhiên giật mình. Phụ vương lời ấy giải thích thế nào? Tử ninh vương tựa lưng vào ghế ngồi. Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt lâm vào xa trong ngực. Chuyện này nói rất dài dòng. Nếu như nhất định phải nói lời. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Đó là ta lúc tuổi còn trẻ. Phạm vào một sai lầm. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Lúc ấy trẻ tuổi nóng tính Làm việc trên đường Tại hợp hoan tung ở mấy ngày Sau đó nha Gặp một nữ nhân Phụ vương lúc ấy thủy tính không tốt Nhưng không được dụ họ Gặp gỡ bất ngờ một nữ nhân Tại đây về sau Phụ vương bị ép thề Nếu như tương lai có nữ nhi xuất sinh Liền đem nàng đưa đến lâm gia thu dưỡng Đồng thời Còn muốn tải về sau Nắm chính mình nữ nhi thu thu hồi lại Cùng đối phương tử hôn Cái gì Cơ vô hà biến sắc Phản phất giống như gặp sét đánh một dạng Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Chính mình cùng lâm phi sự tình Thế mà có lẽ là trước kia liền bị người định ra Phụ vương Dùng tu vi của ngài Mặc dù lúc ấy không có vương cảnh Cũng không đến mức bị người áp chế A Mà lại, ngày về sau, liền không có thông báo qua hoàng thất sao? Hoàng thất chẳng lẽ liền sẽ không hỏi đến chuyện này? Tử ninh vương lắc đầu, trên mặt để lộ ra một vệt tang thương. Vô dụng, thực lực của đối phương quá mạnh. Coi như là hoàng thất, cũng không làm gì được nàng. Lúc ấy, nàng đã là võ hoàng cường giả. Ông trời ơi! Cơ vô hà sắc mặt. Càng thêm khiếp sợ không thôi. Đối phương. Lại có thể là một vị võ hoàng. Một vị võ hoàng. Ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này. Phụ hoàng. Nàng đến cùng là ai? Tử Ninh Vương sắc mặt nghiêm túc nói. Nàng là mấu thân của Lâm Phi. Cũng thế. Hợp hoan tông sáng lập lão tổ nạp Lan Hồng Ngọc. Cùng lúc đó. Hợp hoan tông một chỗ trong phân đà. Nạp Lan Hồng Ngọc, đang nằm tại một chỗ trên dưới nằm, quan sát bọn thủ hạ thu thập đi lên tư liệu, bởi vì nằm tư thế, nhường váy đỏ có chút căng cứng, hiện thị rõ nàng Mỹ lệ dáng người. Cái kia lười miếng ánh mắt, quả thực là nắm một cái phong trần nữ nhân hẳn là có khí chất, tất cả đều tán phát vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhường bên người hầu hạ, nơi đó hợp hoan tung phân đà đầu bài. Nhìn xem đều xấu hổ không chịu nổi. Đồng dạng đều là nữ nhân. Người ta đây mới gọi là Mỹ đến tận xương Tủy. 28 năm trước. Lục tiêu nhiên bị người vứt bỏ tại Thiên Ma Tông. Sau bị Thiên Ma Tông thu dưỡng. Tu Vi. Trước mắt Vi Linh Cảnh. Thiên Ma Tông. Lục tiêu nhiên thu đổ để Vân Ly Ca. Huyền Vũ Trân Tông. Tiêu Bắc thu hoạch được trận pháp thi đấu thứ nhất. Lục tiêu nhiên 18 tràng toàn bộ 30 tên Tiêu mắc đã chết Bị ba vị tự xưng là liên minh báo thủ người chém giết Có chút ý tứ Thế mà lấy tên liên minh báo thủ Xem ra Cách này lục tiêu nhiên Phải cùng ta là thuộc về cùng một nơi tới Thu đồ đề cơ vô hà Từng có người tại thiên ma tung Nhìn thấy qua cổ viên bộ lạc thế tử phương thiên nguyên Bạch cốt ma tông trong vòng một đêm Búc hơi khỏi nhân gian Ma môn huyết tẩy thiên ma tông Phủ tận mấy đại tông môn Duy chỉ có thiên ma tông không có chuyện gì Ngày đó Thiên ma tông lão tổ hiện thế Từng có người điều tra qua tiêu Bắc cùng lâm phi tư liệu Một người trong đó giả mạo thiên ma tông trưởng lão Lý Đảo Nhiên Một người vì vân ly ca Hoàng đô thiên lao Ma môn tà tu chạy trốn Chuy hít bên trong Gặp được một vị hoàng cảnh cường giả Tay nắm một thanh đế binh trường thương Đem đạt được tình báo Một vừa phân tích qua đi Nạp lan hồng ngọc sắc mặt Dần dần bắt đầu ngưng trọng lên Trước mắt xem ra Cái này lục tiêu nhiên Phải cùng ta là giống nhau thân phận Đều là theo cách chỗ kia tới Lão thiên gia thật đúng là có đủ bất công Rõ ràng đều là người xuyên Việt Hắn là thiên mệnh chi tử Ta lại là thành một người đi đường giáp Bất quá Cái này lục tiêu nhiên Thật đúng là một cái lão cầu thả so Không đúng Hắn mới hơn 20 tuổi Chỉ có thể coi là một cái nhỏ cầu thả so Vẫn còn không tính là lão cầu thả so Nếu như không phải hợp hoan tông thẩm thấu đến đại chu các mặt Chỉ sợ ta thật đúng là cha không được tư liệu của hắn. Những tài liệu này, quá mức lòng lèo. Nếu như chỉ nhìn trong đó một hai cái tư liệu, là tuyệt đối vô pháp dễ dàng suy đoán ra thân phận của lục tiêu nhiên. Nhất định phải đại lượng tư liệu. Đồng thời, còn muốn có nạp lan hồng ngọc này loại người xuyên Việt thân phận, mới có thể đủ lý giải cùng suy đoán lục tiêu nhiên bí mật. Lục tiêu nhiên nếu là thiên mệnh chi tử. Khẳng định có một chút không muốn người biết thủ đoạn. Không biết này phần thủ đoạn là cái gì. Nhưng tuyệt đối đủ mạnh. Yêu nghiệt làm người giận sôi Tu vi của hắn. Phòng đoán cẩn thận. Tại hoàng cảnh phía trên. Chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng cân nhắc đến. Hắn tính tình cẩn thận. Rất có thể. Ẩm giấu đi thực lực của chính mình. Bất quá. Cũng không đến mức mạnh đến mức không còn gì để nói. Bằng không mà nói. Hắn đã sớm san bằng cổ viên bộ lạc. Trừ cách đó ra. Hắn tựa hồ tải thu thập cùng khí vận chi tử làm người thích hợp. Không biết vì cái gì. Nhưng điểm này. Vừa vặn. Có thể để cho ta lợi dụng một chút. Lục tiêu nhiên. Coi như ngươi thật chính là thiên mệnh chi tử. Ta nạp lan hồng ngọc. Cũng phải đem ngươi chết chìm tại ta minh mông biển lớn bên trong. Lúc đó. Lục tiêu nhiên cũng theo giang sơn xá tắc đổ bên trong đi tới. Rời đi hoang cổ cấm địa Cái kia thủ hộ trưởng lão thiết trí phong ấm trần pháp. Đối với hắn mà nói. Đơn giản giống như là con nít xanh một dạng. Người khác mở không ra. Lục tiêu nhiên không cần tốn nhiều sức. Liền mở ra. Chờ hắn trở lại vương phủ thời điểm. Tìm đến mấy cách đổ đệ Tự nhiên cũng là dễ dàng hiểu rõ mọi chuyện cần thiết Cách này khiến lục tiêu nhiên hết sức vui mừng Bởi vì là tất cả con đường phát triển Đều tại chiều lấy hắn dự tính con đường đi đến Nhưng Làm cơ vu hà nói ra chính mình sự tình về sau Lục tiêu nhiên đột nhiên trong lòng một lột bột Theo sau đầu một mảnh không minh Sư tôn Mấu thân của Lâm Phi Rất có thể Xếp ra tay với chúng ta Mong rằng ngài chuẩn bị sớm Ta biết rồi Người đi xuống đi Đúng Chờ đến cơ vô hà rời đi về sau Lục tiêu nhiên lập tức rơi vào trong trầm tư Lúc trước lần thứ nhất đi hợp hoan tông thời điểm Hắn liền đã đoán được Hợp hoan tông lão tổ Hồng Ngọc tiên tử Có thể sẽ là một vị người xuyên Việt Chỉ là không có nghĩ đến Đối phương thế mà lại là Lâm Phi thân sinh mẫu thân. Mà lại. Đối phương cố ý vì Lâm Phi tạo nên một vị tử hôn vị hôn thế. Sau đó tại thực lực mình đủ mạnh trên cơ sở. Chế tạo mình bị gia tộc bắt trở về giả tưởng. Kể từ đó. Lâm Phi tu luyện tới võ hoàng tả hữu động lực. Đầy đủ chứa đứng đầy. Sáo lộ này. Dùng thật sự là lô hỏa thuần thanh. Nhân sinh ở trong lần thứ nhất. Lục tiêu nhiên cảm thấy một cố mà cảm giác nguy hiểm. Đại gia có đồng dạng lai lịch. Đều đối xáo lộ. Có sự hiểu biết nhất định. Càng đáng sợ chính là. Đối phương so với chính mình tới còn sớm nhiều năm như vậy. Tu luyện thực lực. Cũng mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Này nước quá sâu. Đoán chừng chính mình cầm giữ không được. Giờ khắc này. Lục tiêu nhiên thậm chí có loại ý nghĩ, Muốn rời khỏi nơi này Tìm một chỗ cầu thả dâng lên Mang theo các đệ tử tu luyện tới đại đế lại nói Bất quá hắn biết Này cũng không thực tế Giết lâm phi về sau Đối phương cũng đã cảm ứng được Thậm chí nói không chừng Đều đã đi tới đại tru Chẳng qua là trốn ở chính mình không nhìn thấy chỗ tối Đang đang quan sát chính mình Trừ cái đó ra Cổ viên bộ lạc phương ngạo thiên Còn có Lê Trường Sinh địch nhân vốn có Đều đang nhanh chóng trưởng thành bên trong Cho bọn hắn mấy năm Sợ là muốn phi thăng Đến lúc đó Chính mình muốn giết đều không có cơ hội Mà bọn hắn Nếu như biết phương thiên nguyên cùng Lê Trường Sinh Không sớm thì muộn sẽ giết tới Đến lúc đó chính mình làm sao bây giờ Chờ chết sao Liện coi như bọn họ không đến Chính mình cũng là muốn tu hành á Không có vượng tài Không thu đồ đệ đệ Mình muốn tăng cường thực lực Đoán chừng không có ngàn tám năm Đều là suy tâm vọng tưởng Trọng yếu nhất chính là Gặp được uy hiếp Muốn đem uy hiếp Vĩnh viễn diệt trừ Đây mới là cách làm an toàn nhất Lục tiêu nhiên nhẹ vỗ về chính mình Trước mắt cường đại nhất binh khí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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 06? Chương 165 cái thứ năm đồ đệ. Sau đó liên tiếp mấy ngày. Lục tiêu nhiên không có tiếp tục tu luyện. Mà là tự mình chỉ đảo chính mình mấy cách đồ đệ. Để. để bọn hắn càng tiến một bước nắm giữ riêng phần mình đế cấp công pháp. Triệt để tu luyện tới đại viên mãn trạng thái. Tương lai ghẻ địch càng ngày càng mạnh. Không nắm mấy người bọn hắn tăng cường một đợt. Lục tiêu nhiên đều lo lắng cho mình khả năng đánh không lại. Đến mức cơ vô thương. Lục tiêu nhiên không có dạy bảo. Chẳng qua là đưa cho hắn một khỏa đế tuổi đan. Dù sao. Cơ vô thương không phải là của mình đồ đệ. Tu luyện cũng không thể cho mình tăng thêm tu vi. liền tùy tùy tiện tiện cho hắn một hạt đan dược. Cho hắn tăng lên một cách đại cảnh giới. Khiến cho hắn đi cùng cơ thiên sáng cái kia thái tử ra đấu đi tốt. Cứ như vậy, đã trải qua thời gian một tháng. Mấy cách bảo bối đồ đệ, tu vi đều tinh tiến không ít. Vân Ly ca tăng lên tới phản hư cảnh ngũ trọng. Cơ vô hà tăng lên tới phản hư cảnh bát trọng. Phương Thiên Nguyên là phản hư cảnh thập trọng đại viên mãn. Chỉ kém một tia là có thể bước vào táo hóa cảnh. Đến mức lê trường sinh thì là đã đột phá đến táo hóa cảnh tứ trọng. Khả năng này cùng bọn hắn nuốt quẩn thần đan Tăng lên tư chất có quan hệ Dù sao Bọn hắn bản thân tư chất liền đã rất mạnh mẽ Đều là đại đế chi tư Mà quẩn thần đan lại tăng lên nữa không ít thiên phú Càng làm cho bọn hắn mạnh hơn một chút khí vận chi tử Có thể nói ngoại trừ không có loại kia trên sạp hàng hai khối hạ phẩm linh thạch Liền có thể mua được một thanh đế binh vận khí bên ngoài Bọn hắn tại phương diện khác. Tất cả đều không kém gì khí vận chi tử một chút. Lại thêm lục tiêu nhiên chỉ đạo. Cùng với cho bọn hắn nuốt đủ loại thánh đan. Mới có thể để cho bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy. Tăng lên tới cường đại như vậy. Lục tiêu nhiên cũng không sợ bọn họ lại bởi vì võ đảo cảm ngộ không đủ. Mà ở hỏa nhập ma. Đế hồn đan tìm hiểu một chút. Mượn nhờ tu vi của bọn hắn. Lục tiêu nhiên thực lực. Cũng cuối cùng đột phá đến hoàng cảnh thập trọng cảnh giới đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa. Là có thể bước vào tôn cảnh. Mà thời gian một tháng. Vượng tài cũng cuối cùng tiến dai thành công. Một ngày này buổi sáng. Lục tiêu nhiên vừa có loại mong muốn đi nhà sĩ cảm giác. Vượng tài liền theo trong bụng của hắn chui ra ngoài. Là hóa thành một vệt kim quang chui ra ngoài. Chủ nhân chủ nhân. Ta tới, một tháng không có gặp, ngươi có phải hay không rất nhớ ta, sao sao đát, vượng tài hóa thành thực thể, tài lục tiêu nhiên trên giường chạy tới chạy lui, cái đuôi nhỏ cùng cột cờ giống như, không ngừng quơ, nàng xem ra cao lớn hơn không ít, nếu như nói nguyên lai, like, nàng giống như là một tháng tiểu cầu, cái kia nàng hiện tại, tựa như là hai ba tháng tiểu cầu. Xem ngoại hình của nàng Có chút nghĩ một đầu bình thường chó cỏ Lục tiêu nhiên kỳ thật ra thích chó săn Nhìn ra lớn lên có khả năng rất xuất khí Bất quá đáng được ăn mừng chính là Nàng không phải hớt ki Vậy liền coi là là ông trời phù hộ Lục tiêu nhiên cũng liền không lại quá nhiều đòi hỏi Ngươi lần này tiến dai về sau Có không có gì đặc biệt năng lực Đương nhiên là có a Ta lần này tiến dai về sau. Có thể tìm tòi đệ tử phạm vi tăng lên. Không chỉ có như thế. Ban thưởng cũng sẽ trở nên càng cao. Ngoại trừ này chút bên ngoài. Ta còn có thể trợ giúp chủ nhân. Tại thời gian nhất định bên trong. Miễn dịch tổn thương. Miễn dịch thời gian. Theo chủ nhân tu vi mà định ra. Đây là ta năng lực mới. Bất quá. Cái này miễn dịch tổn thương. Giới hạn tại cùng cảnh giới Vượt qua cảnh giới này Liền không có hiệu quả Ta đây hiện tại đại khái có thể kiên trì bao lâu Chủ nhân hiện tại Đại khái có khả năng kiên trì một giây Ta cảm thấy ngươi mẹ nó là đang vũ nhục ta Không có rồi Người ta cũng là thật tâm yêu chủ nhân đây Được thôi Ngược lại cao thủ ở giữa quyết đấu Cũng là tại trong trước mắt Có một giây cũng đủ rồi Dù sao cũng so không có tốt. Cho ta điều ra tới vân ly ca tu vi của bọn hắn bảng. Được rồi chủ nhân. Đang tạo ra. Lục tiêu nhiên không có đi xem mấy người tu vi tin tức. Bởi vì hắn cũng sớm đã nhìn qua. Hắn trực tiếp thu lấy mấy cái tiểu lễ bao. Sau đó mở ra. Đế cấp trung phẩm đế hồn đan 741. Đế cấp hạ phẩm đế hạc đan 250. Đế hạt đan, dùng đại đế cho cốt luyện chế, tràn ngập cực mạnh năng lượng, đi qua linh khí dẫn đốt về sau ném ra, có thể phát huy ra có thể so với đại đế đòn công kích bình thường bảo liệt quý lực, xem như thánh giai thượng phẩm bảo liệt lôi đan ra cường phiên bản bản. Đồ tốt a mặc dù chỉ là có thể so với đại đế đòn công kích bình thường, thế nhưng cái kia cũng không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận. Thần giai thượng phẩm huyền vũ thần giáp 1 Huyền vũ thần giáp Ngắt dùng thượng cổ thần thú huyền vũ sát luyện trí đặc thù thần giáp Có được cực mạnh phòng ngự tính Cảm giác có điểm giống là đế binh huyền vũ thật giáp thăng cấp bản Cái này cũng không tệ Phòng ngự tính hộ giáp Thời điểm thêm chốt đều là bảo mệnh đồ tốt Nghĩ đến lần trước Chính mình dùng huyến thuật cùng nguyệt ảnh đối chiến Bởi vì chỉ mặc một tầng đế binh khôi giáp. Cái kia huyến thuật bên trong chính mình. Bị đánh lão thảm tình huống. Lục tiêu nhiên lập tức cho mình mặc ở bên trong. Bên ngoài lại mặc vào hai tầng đế cấp áo giáp. Không phải sợ chết. Dù sao này chuyện cũ về tốt. Thân thể tóc ra. chịu cha mẹ. Không dám tồn hại. Lại thêm hắn có khả năng thi triển phương thiên nguyên bất diệt kim thân. Còn có vượng tài miễn dịch năng lực. Đoán chừng liền là đứng đấy để cho người ta đánh. Đối phương nghĩ phá phòng cũng không dễ dàng. Đơn giản hoàn mỹ. Sau đó, lại mở mấy cái đế binh. Tông pháp tạm thời không có. Thế nhưng đều là tiểu lễ bao. Hiện tại liền thần giai đồ vật đều có thể khai ra tới. Lục tiêu nhiên cũng không có gì có thể nói. Mở xong này chút về sau. Lục tiêu nhiên lên tiếng lần nữa hỏi. Vượng tài. Ngươi nếu lại dung hợp một bộ phận khí vận lực lượng. Vậy ngươi có hay không nhớ lại chút gì đó. Ngươi không phải mỗi lần hấp thu khí vận lực lượng. Đều sẽ nhớ tới một ít gì sao. Vượng tài gật gật đầu. Ta thấy được vô biên vô tận hắc ám. Chủ nhân trong bóng đêm. Cùng vô sớ người chém giết. Lục tiêu nhiên yên lặng một lát. Chợt mở miệng yếu ớt nói. Ngươi liền ở bên cạnh nhìn ta bị người súng đánh. Ách! Ta không biết. Ta liền nhớ lại nhiều như vậy. Được thôi. Lục tiêu nhiên đoán chừng loại tình huống này. Đa số nói rõ chính mình là có kiếp trước. Cũng không biết cái này kiếp trước là người nào. Thế nhưng đoán chừng chính mình kiếp trước nhân phẩm. Cũng không ra thế nào. Bị người súng đánh tới chết. Chẳng lẽ mình đời này kiếp này cẩn thận tính cách Đều là bởi vì đời trước bị người súng đánh Cho nên tính tình đại biến Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được Lục tiêu nhiên liền lắc đầu Không nghĩ nhiều nữa Ngược lại Theo vượng tài trí nhớ không ngừng tìm trở về Cuối cùng sẽ có một ngày Chính mình sẽ có được thuộc tài chính mình toàn bộ trí nhớ ngươi vừa mới nói Tìm tòi đệ tử Phạm Vi làm lớn ra. Hiện tại có tìm thấy được mấy đệ tử sao? Có có. Vừa mới lục ra được một cái. Tại Đại Chu Tây Bắc Biên giới chỗ. Tây Bắc Biên giới chỗ. Nơi đó không phải tới gần Thiên Ma Tông một vùng sao. Làm sao trước ngươi không có tìm thấy được? Hồi bẩm chủ nhân. Tìm tòi Phạm Vi. Không phải nói riêng địa lý cấp độ. Mà là thời không vĩ độ cấp độ. Ví như Có đồ để bị phong ấm ở mặt khác trong không gian Tại năng lực ta rất yếu tình huống dưới Không cách nào tìm tới Thế nhưng năng lực ta tăng lên về sau Liền có thể tìm được Nguyên lai là ý tứ này Vậy ngươi phát động linh hồn dẫn sắt Đem hắn triệu hoán đến đây đi Thật có lỗi Chủ nhân Ta vô pháp phát động linh hồn dẫn sắt Lục tiêu nhiên Nàng đã chết rất lâu. Bị phong ấm ở một chỗ cực âm chỗ. Đều thi biến. Lục tiêu nhiên. Ta hoài nghi ngươi là đang đùa ta. Nhưng ta lại không có cái gì chứng cứ. Không có rồi. Ta nắm tin tức của nàng phát cho ngài. Lục tiêu nhiên rất mau nhìn đến đối phương tin tức. Gia Cát tử quỳnh. Gia cắt gia tộc đại tiểu thư. Bởi vì mẹ bị phụ thân chỗ tìm tiểu tam tức chết. Cố mà đối với hắn cùng cha khác mẹ muội muội, cực kỳ bất thiện. Nhiều lần chỉnh lý, chưa từng nghĩ ba năm sau, hắn muội hiện ra thân phận chân thật, lại sớm đã tu luyện thành đỉnh tiêm cao thủ. Sau đó đánh tan ra các gia tộc, cũng đem ra các tử quỷ chém giết cũng phong ấm tại nơi cực hàn. Trải qua gần 200 năm, thi thể đại thành, diễn hóa ra cương thi vương huyết thống Vì cương thi bên trong cực phẩm loại hình, tư chất tại thiên nguyên cùng trường sinh ở giữa, cũng chính là cấp độ thứ tư thiên tài. Khá lắm, nữ bản miệng méo, bất quá mặc kệ lần này khí vận chi tử là cái gì. Ngược lại ly ca là thật không đứng dậy nổi. Tới cách cương thi, tư chất đều cao hơn hắn. Này làm sao chơi, đến mức đối phương là Cương thi. Lục tiêu nhiên cũng không có cái gì thật là khiếp sợ Thời đại này liền hệ thống đều biến thành chó Thu cách đồ để không phải người Có hy kỳ cổ quái gì Vị trí này Vừa lúc ở thiên ma tông cùng cổ viên bộ là cách đó không xa Như vậy đi Ta thuận tay đi vừa mới đợt phương ngạo thiên Chẳng qua là không biết Ma môn có hay không đi qua Hai bên có hay không đánh lên đến Nghĩ như vậy Lục tiêu nhiên nắm vân ly ca đám người Chiều hoán tới Gặp qua sư tôn Mấy người chắp tay hành lễ Lục tiêu nhiên khoát khoát tay Nói Lâm Phi chém giết Thế nhưng Lâm Phi người nhà còn không có tẩy trừ Vì phòng ngựa cho tàn lại cháy Hoặc là Lâm Phi ra tộc bên trong Có ai qua đến báo thủ Ta chuẩn bị phái một người đi phá hủy Lâm ra Cơ vô hà Phương Thiên Nguyên Lê Trường Sinh ba người Cũng không qua để ý nhiều Mất đi lâm phi lâm ra liền như là mất đi nanh vút chó săn Đã không có bất cứ uy hiếp gì lực Ở đây bất kỳ người nào Đều có thể đủ dễ dàng hủy diệt lâm ra Bất quá Sư tôn có lệnh Mọi người cũng không thể không tuân theo Nhưng lại tại ba người còn đang suy nghĩ lấy thời điểm Vân Lý Ca đã trước tiên dơ tay lên. Sư Tôn. Nhiệm vụ này liền giao cho ta đi. Ta thân vì Đại Sư Huynh chuyện đương nhiên. Vì Sư Tôn bài ưu giải nạn. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Vậy liền giao cho ngươi. Làm xinh đẹp điểm. Không nên để lại hạ người sống. Sư Tôn yên tâm. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cơ vô Hà ba người. Một mặt im lặng. Đại sư Huyên thật sự là quá sẽ liếm lấy. Liền một cái tiểu nhiệm vụ mà thôi. Nhìn hắn cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng Cùng sợ ăn không được thịt kia cái gì một dạng. Thế nhưng rất nhanh. Bọn hắn liền thấy lục tiêu nhiên. Xuất ra một bộ đế cấp phòng ngựa áo giáp. Cùng mấy bình đan dược. Cái này đế cấp áo giáp ngươi xuyên ở bên trong. Sau đó đem thánh giai cùng thiên giai áo giáp mặt ở bên ngoài. Nhiều xuyên mấy tầng. Tương đối thỏa đáng. Mặt khác. Nơi này đan dược. Có chữa thương dùng. Có đoạn thời gian tăng cường lực công dịch. Còn có có thể phát ra có thể so với vương cảnh một kích toàn lực. Thánh dai thượng phẩm. Bảo liệt lôi đan. Linh khí dẫn đốt. Ném ra bên ngoài liền có thể dẫn nổ. Đa tả sư tôn. Cơ vô hà. Phương Thiên Nguyên. Lê Trường Sinh. Ba người nhất thời một mặt sinh không thể luyến. Vốn cho rằng. Bọn hắn đi qua sự tình lần trước. Đã học xong như thế nào liếm sư tôn. Kết quả không nghĩ tới. Cùng đại sư Huyên so sánh. Bọn hắn vẫn là kém xa. Đại sư Huyên thật sự là không chỗ không liếm. Bất cứ cơ hội nào đều không buôn tha. Liền là đi chấp hành các nhiệm vụ mà thôi. Thế mà cũng có thể thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Còn có đế binh áo giáp. Thật sự là hâm mộ chết người. Cái kia. Sư tôn. Đại sư huyên một người đi qua. Được hay không à. Một phần vạn nhường lâm gia nhân chạy mất đâu. Không bằng ta đi theo một khối đi qua đi. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y to lơ lơ to. Vinh, chia sẻ cho em à, đại cản trường sinh, ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ không 06, chương 166 tử đảo hữu bất tử bần đảo. Cơ vô hà đột nhiên mở miệng, nhường lục tiêu nhiên gật gật đầu. Là đảo lý này, đã như vậy, cái kia vô hà, liền tử ngươi cùng ly ca cùng đi chứ. Ly ca làm chủ công, ngươi ở ngoại vi trông coi. Để tránh lâm ra có người chạy trốn. Phương Thiên Nguyên cùng Lê Trường Sinh lập tức rất cảm thấy tiếc nuối. Đau lòng nhỏ máu. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới tốt như vậy lý do thoái thác đâu. Cơ vu hà thì là vui mừng quá đổi. Lập tức chắp tay nói. Cẩn tôn sư tôn chi mệnh. Lục tiêu nhiên tiếp tục mở miệng nói. Nhớ kỹ. Quy củ cũ. Đi lên không muốn phí lời. Trực tiếp làm. Chiêu thức có thể lái được bao lớn liền mở bao lớn. Diệt lâm ra về sau. Hỏa nhanh rời đi. Không muốn qua rừng lại thêm. Rõ. Hai người cùng nhau trả lời một tiếng về sau. Sau đó. Chính là dài đến mấy chục giây yên lặng cùng yên tĩnh. Qua một hồi lâu. Lục tiêu nhiên cuối cùng nhìn không được mở miệng hỏi. Các ngươi hai cái. Làm sao không đi. Cơ vô hà ho nhẹ một tiếng. Sư tôn, ngài, có phải hay không quên cái gì? Lục tiêu nhiên có chút cảm thấy lẫn lộn. Quên cái gì? Cơ vu hà có chút tức giận. Chẳng lẽ sư tôn không nên cũng chuẩn bị cho ta một phần đế hoàng cấp bật áo giáp sao? Hoặc là cho ta một điểm cường lực đan dược cái gì? Ngươi muốn đồ chơi kia làm cái gì? Phụ trách chủ công cũng không phải ngươi. Bất quá ở ngoại vi trông coi. Để tránh chạy mất hai đầu tạp ngư mà thôi. Dạng này cũng muốn đế binh. Ngươi không ngại mất mặt. Ta đều ngại mất mặt. Cơ vô hà triệt để trợn tròn mắt. Giờ khắc này. Nàng đơn giản có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Sớm biết. Chính mình liền sớm một chút nói. Giờ có khỏi không. Vô ít làm công. Một cỏng lông cũng không cho nàng. Phương Thiên Nguyên cùng Lê Trường Sinh. Cũng nhìn không được bắt đầu trộm cười rộ lên Xem hai người bọn họ một mặt đắc ý biểu lộ Lục tiêu nhiên tức giận nói Các ngươi hai cái rất vui vẻ phải không? Hai người lập tức đứng thẳng người Lắp đầu liên tục Chúng ta tại sư tôn trước mặt Sao dám vô lễ? Đúng, vô luận thật tốt cười Chúng ta đều không biết cười Nhìn xem hai người nghẹn đến sắc mặt tím lại Lục tiêu nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Đã các ngươi hai cái rảnh dối như vậy. Vậy liền đi làm việc đi. Ta chỗ này có cái vị trí cho các ngươi. Các ngươi đến đó. Nắm tiểu sư muội của các ngươi móc ra. A Phương Thiên Nguyên cùng Lê Trường Sinh trong nháy mắt mắt trợn tròn. Nắm, nắm tiểu sư mũi móc ra. Sư Tôn, ta không nghe lầm chứ. Đúng, ngươi không nghe lầm. Liện là nắm nàng móc ra. Nói xong. Lục tiêu nhiên nhường vượng tài nắm ra các tử quyền vị trí. Làm thành ấm ký. Giao cái hai người. Các ngươi tốc độ nhanh một chút. Không muốn lãng phí thời gian. Làm xong sau. Lập tức đến cổ viên bộ lạc phủ cận tù hợp. Ta ở nơi đó chờ các ngươi. Nghe được cổ viên bộ lạc mấy chữ. Phương thiên nguyên thân thể trong nháy mắt chấn động. Chợt hướng phía lục tiêu nhiên cuối người chào nói. Sư tôn. Ta cái này đi. Hắn biết. Lần này. Sư tôn là muốn vì hắn ra mặt. Chờ đến các đồ để nhiệm vụ đều phân bố tốt về sau. Lục tiêu nhiên phương mới lên đường. Chạy tới cổ viên bộ lạc. Siêu khoảng cách xa. Lục tiêu nhiên cũng không có dựa vào tam nhất chân đồng bên trong thuấn di năng lực. Mà là vận dụng đế binh phá thiên toa. Cái đồ chơi này đơn giản liền là một cái cực kỳ sắc bén nhỏ nhắn phi thuyền Liền là bề ngoài thoạt nhìn không quá lịp sự Có điểm giống một loại nào đó sinh hoạt vật nhất định phải có Nó kích thước không lớn Thế nhưng tốc độ rất nhanh Ma lại bền bỉ Không cần linh thạch Chỉ cần nắm tay để lên Nhẹ nhàng phủ sờ một chút Phóng thích một chút mỏng manh linh khí Nó liền có thể thu được kéo dài không ngừng đồng năng. Lục tiêu nhiên đạp tại phá thiên toa bên trên. Tâm niệm vừa động. Linh khí rót vào phá thiên toa. Phá thiên toa chớp mắt liền phá vỡ hư không. Dùng tốc độ cực nhanh. Chạy tới cổ viên bộ lạc phủ cẩn Tư không lói lên một đảo hắc quang. Lục tiêu nhiên liền theo hoàng đô. Đi tới cổ viên bộ lạc phủ Cẩn Mới vừa từ cổ viên bộ lạc ra tới. Vừa lúc gặp được một trận đại chiến Ta đi Trùng hợp như vậy Bắt kịp một trận nóng hổi đại chiến Lục tiêu nhiên chập chập chập chập mồm mép Ngồi tải phá thiên toa bên trên Theo trong túi chứ vật móc ra một điểm nhỏ đồ ăn vặt Vừa ăn một bên quan sát phía dưới chiến đấu Nhìn xem hai bên quần áo và trang sức Hẳn là ma môn cùng cổ viên bộ lạc Cái kia ma tôn vẫn rất tàn nhẫn Nhanh như vậy liền cùng phương ngạo thiên đối lên Lúc này Phía dưới chiến đấu Đang đứng ở quyết liệt giai đoạn Bất quá ma môn bên này Rõ ràng không chiếm ưu thế Bởi vì Đối diện có một vị dáng người ngạo nhân phản tư cảnh tứ trọng nữ tử Tay nắm một thanh thánh binh Người khoác thánh dai áo giáp Đang ở ma môn trong đội ngũ Đại sát đặc sát Dếp sạch này chút ma môn yêu nghiệt. Một cái cũng không được buông thà. Nàng ra tay tàn nhẫn. Mỗi một lần ra tay. Đều tất nhiên sẽ mang đi không ít ma tu sinh mệnh. Lục tiêu nhiên quan sát tỉ mỉ một thoáng. Nữ nhân này tu vi mặc dù không cao. Thế nhưng nàng tu luyện. Là một môn thánh giai công pháp. Lại phối hợp thánh binh cùng áo giáp. Để cho nàng có thể vượt cấp hai ba cái tiểu cảnh giới. Không thành vấn đề. Ma môn bên này đối lập liền kéo vượt không ít. Toàn bộ chiến đấu. Không có kéo dài 2 phút đồng hồ. Lợi dụng ma môn tu sĩ bị toàn diệt mà kết thúc. Làm nữ tử kia chém giết xong vì cuối cùng ma tu thời điểm. Cổ viên bộ lạc đệ tử. Không khỏi là nhảy cấm hoan hô. Hưng phấn chúc mừng lấy cuộc chiến đấu này thắng lợi. Cổ viên bộ lạc vạn tuế. Ngạo thiên tù trưởng vạn tuế. Tử vận phu nhân vạn tuế. Nữ tử khóe miệng dương nhẹ. Này một trận chiến. Chém giết trọn vẹn 8.000 ma tu. Chiến tích không phải tầm thường. Không biết ngạo thiên ca ca. Sẽ làm sao ban thưởng người ta. Đem thánh binh thu hồi tối chứ vật. Nàng mở ra chính mình đôi chân dài. Vừa muốn quay người. Đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại. Không tốt. Nàng biến sắc. Đã nhận ra cảm giác nguy hiểm. Đang muốn thoát đi. Có thể là thời gian đã không còn kịp rồi. Oanh! Phượng Tây Ngô Đồng ấm. Trực tiếp đập xuống giữa đầu. Đưa nàng sống sờ sờ nện thành cho. Một giọt nước cũng bị mất. Đế binh mạnh mẽ. Càng là liền linh hồn của nàng. Đều cho trực tiếp chấn vỡ. Người thánh binh kia áo giáp. Cũng bị sống sờ sờ đập mẹt. Đang đang hoan hô cổ viên bộ lạc đệ tử. Trong nháy mắt toàn thể hóa đá. Thành một đống ngu ngốc. Qua một hồi lâu. Mọi người phương mới phản ứng được. Lập tức mất khống chế. Có người trực tiếp liền sống sờ sờ gióa ngất đi. Có người thì là thét lên Tây tâm liệt phế. Tử vận phu nhân bị giết. Tử vận phu nhân bị giết. Lục tiêu nhiên không thèm để ý này chút ngu ngốc. Tâm niệm vừa động. Phượng Tê Ngô Đồng ấm Trong nháy mắt bị hắn thu hồi Thân ảnh biến mất tại trong thiên địa Tan biến trước đó Hắn đan điền vận khí Hướng phía phía dưới truyền thanh nói Trở về nói cho Phương Ngạo Thiên Ta ma mộn Không phải ngươi cổ viên bộ lạc có khả năng ngăn cản Khiến cho hắn sớm một chút dơ quần tộc tìm tới hàng Đánh xong liền chạy Luôn luôn là lộc tiêu nhiên tốt truyền thống thuận tiện lại chuyển di một thoáng ánh mắt. Hố một thoáng người khác. Đây càng là chuyện thường ngày. Ngược lại tử đảo hứa bất tử bần đảo. ma lại ma môn cũng không phải vật gì tốt. Rời đi này một mảnh về sau. Lục tiêu nhiên cần tìm một khối địa phương. Sưu tập một thoáng tư liệu. Tin tức là rất là trọng yếu. Dù sao. Hắn không biết. Phương Ngảo Thiên đã phát triển đến giai đoạn gì. Cũng không biết. Ma môn cùng cổ viên bộ lạc. Đánh thành bộ ráng gì. Hắn vốn là chuẩn bị tìm một cách phổ cận hợp hoan tung. Bất quá. Bởi vì có lâm phi mấu thân hồng ngọc tiên tử cách tầm quan hệ này. Lục tiêu nhiên lại bỏ đi ý nghĩ này. Vừa biết nữ nhân kia có cũng không đến. Một phần vạn đến đây. Chính mình đi hợp hoan tung. Không phải đem chính mình cũng cho bại lộ. Đến lúc đó sớm trình diễn một đợt nội dung cốt truyện vở kịch Kẻ địch mộ mụ Cho nên Lục tiêu nhiên chỉ có thể tìm một cái gà rừng Tông môn Tìm hiểu tình báo Liền là loại kia liền lý đảo nhiên cũng không nguyện ý đi rừng núi Tiểu Tông Nhắc tới rừng núi Tiểu Tông Phục vụ liền là so ra kém người ta hợp hoan Tông Môn đầu nhỏ Tiên tử Ân Có lẽ gọi tiên cô thích hợp hơn Nơi này tiên cô, tu vi không cao, tự nhiên bảo dưỡng cũng cũng không bằng hợp hoan tông tiên tử nhóm tốt, mặc quần áo, so với hợp hoan tông còn muốn quá phận, đến mức quá nhiều điểm. Nếu như thả ở kiếp trước trên website, vậy khẳng định là phải trả phí cấp bậc, cũng may lục tiêu nhiên mang theo mũ rồng vành, khoác lên áo khoác, cho nên này chút tiên cô không nhìn thấy hắn anh Tuấn dung nhăn. Cũng không có quá nhiệt tình tiến lên đón tới. Lục tiêu nhiên tìm một cái. Y phục mặt lấy vấn tính tương đối bình thường tiên. Tiên cột. Mấy cái dầm chân. Liền tới đến trước mặt đối phương. Thấy hắn đến. Đối phương lập tức hít mắt. Khóe miệng dương nhẹ. Làm điều làm bộ thiếp tới. Vị ra này. Tới chơi à. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua xung quanh những người khác. Không để lại dấu vết nói khẽ. Ta không phải tới chơi. Ta nghĩ tới mua một chút tình báo. Nguyên lai like là nghĩ mua sắm tình báo a Nghe được lục tiêu nhiên ý đồ đến về sau. Tiên cô kia rõ ràng không có hào hứng. Lại lần nữa khôi phục trước đó như thế. Lười biến bộ dáng Lục tiêu nhiên đối đối phương vẻ mặt. Cũng không kinh ngạc. Yên tâm. Tiền không thể thiếu ngươi. Tiền cô kia như cũ để lên không nổi cái gì hào hứng. Hiển nhiên là không biết lục tiêu nhiên đến cùng có bao nhiêu tiền. Mua sắm tình báo. Trên cơ bản cho đều là không đáng tiền tiền lẻ. Khẩu khí đừng như vậy lớn. Lão nương ta giá vị có thể là rất cao. Trên đồng cỏ một lần 10 khối hạ phẩm linh thạch. Trong phòng một lần 36 khối hạ phẩm. Dường lên. Muốn 50 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi muốn hỏi tình báo. Thấp hơn cái này số. liền miễn mở kim khẩu. Lục tiêu nhiên trực tiếp lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch. Vứt xuống trước mặt đối phương. Ngươi có tin ta hay không tìm vài người. những ngươi trên đồng cỏ nằm cả một đời lật không nổi tới thân. Thấy cái kia một viên thượng phẩm linh thạch. Tiên cô kia trong mắt đều thẳng. Hướng phía lục tiêu nhiên dựa đi tới. Ái trà trà. Ra. Ra. Nguyên lai like ngài bất hiện sơn bất lộ thủy. Vẫn là cái nhà giàu đây. Lục tiêu nhiên lập tức lui lại một bước. Giữ một khoảng cách. Nói chuyện cẩn thận. Tiên cô hé miệng cười một tiếng. Ra. Ngài đừng nóng giận nha. Chúng ta này loại rừng núi Tiểu Tông. Liền trông cậy vào này một ít linh thạch ăn cơm đây. Ngài nếu là trước kia lấy ra. Ta cũng không đến mức vừa mới như thế đối với ngài a Lục tiêu nhiên lắc đầu. liền các ngươi loại phục vụ này thái độ. Khó trách chơi không lại người ta hợp hoan tông. án trà trà. Ra. Ngày còn đừng xem thường chúng ta cái này sơn giá tiểu tông. Thật muốn luận phục vụ. Hắn hợp hoan tông tính là gì à. Lại nói. Hợp hoan tông tiêu phí. Cái kia cao bao nhiêu ạ Chúng ta có thể là chân chân chính chính hàng đẹp giá rẻ. Ngày nếu không tin. Hiện tại là có thể thử một chút Một khối hạ phẩm linh thạch Ta khả năng không là của ngài người Thế nhưng hai khối hạ phẩm linh thạch Ta đêm nay cam đoan bên trên thác sàng Ba khối linh thạch Ngài có khả năng trực tiếp không coi ta là người Bốn khối linh thạch Ta mặc kệ ngày đêm nay mang đến nhiều ít người Năm khối linh thạch Ta mặc kệ ngươi hôm nay mang đến chính là không phải người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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không sáu? Chương 167 trước có ngạo thiên sau có thiên. Lão thảm rồi. Tiên cô chập chập chập chập mồm mép. Lắc đầu. Ma môn tàn tác. Liện ma môn ma tôn. Đều bị đánh thành trọng thương. Lục tiêu nhiên. Có lầm hay không? Ma tôn có thể là thực sự võ tôn cấp cường giả. Võ tôn đều bị đánh bại. Không đến mức đi. Ma môn ma tôn Cái kia đến mạnh bao nhiêu Cái kia cổ viên bộ lạc phương ngạo thiên Có thể cùng với nàng đối kháng Ra Ngày là không biết a Ma môn tu sĩ tu vi mạnh Cái kia cổ viên bộ lạc Cũng không phải dễ trêu Cơ sở nhất phổ thông đệ tử Đều là người đồng đều huyền dai binh khí Địa vị hơi cao cấp một chút đô trưởng lão Càng là người đồng đều thiên dai giống một chút tu vi càng cao, cái kia càng là nhân thủ một thanh thánh giai binh khí, một bộ thánh giai áo a. Lục Tiêu Nhiên, lúc trước hắn đích thật là thấy được kia là cái gì tử vận phu nhân, cầm lấy thánh binh, ăn mặc thánh giai áo giáp, cũng không có quá nhiều đi quan tâm những người khác. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy những cổ viên đó bộ lạc đệ tử, cầm binh khí Giống như cũng xác thực rất không tệ A Nghe nói cổ viên bộ lạc bên kia. Đều nắm phương ngạo thiên. Kính sợ vì thần. Còn nói cái gì? Trước có ngạo thiên sau có thiên. Nguyên bản chung quanh liền có không ít tông môn hướng phía cổ viên bộ lạc dựa vào. Hiện tại cổ viên bộ lạc đánh bại ma môn. Càng là thanh danh đại chấn. Bởi vậy. Thu phục tông môn cũng nhiều hơn. Căn theo tin đồn. Lần này đại chiến qua đi. Phương ngạo thiên rất có thể muốn xưng hoàng. Cùng đại chu hoàng chiều đối lập. Lục tiêu nhiên. Trước có ngạo thiên sau có thiên. Còn muốn tự lập làm hoàng. Này lồng đậm chu u giao ma phong cách. Khiến cho hắn phản phất về tới năm đó ở điện tử nhà máy cảm giác. Không phải nói. Phương ngạo thiên năm đó chẳng qua là rớt xuống vách núi. Tại khí vận chi tử muôn vàn xáo lộ bên trong. Đây là thường thấy nhất. Cũng là nhất bình thường một loại A. Chẳng lẽ hắn cái này sáo lộ sinh ra biến dị Long ngạo thiên gia cường phiên bản. Dù sao long ngạo thiên bản chất chính là. Hồi trở lại tới trang bức đánh mặt. Tùy tiện ra tay. Liện là một đống lớn bảo bối. Cái gì đỉnh cấp công pháp hoặc là binh khí đan dược loại hình. Nhiều nhiều vô số kể. Lục tiêu nhiên yên lặng một lát. Đều có loại mong muốn trong đêm khiêng phá thiên toa chạy về hoàng thành xúc động Bình thường khí vẫn chi tử Bình thường điêu Biến gì khí vẫn chi tử Hắn thật đúng là không tốt điêu Bất quá Đối phương đều chuẩn bị tự lập làm hoàng Đoán chừng sớm muộn đến đánh tới đại chu hoàng đô bên kia đi Không được chọn Hoặc là làm công Hoặc là làm chịu Cùng hắn tập đâm lê đao Nói trở lại, ra, không bằng ngày cùng chúng ta cùng nhau gia nhập cổ viên bộ lạc đi. Hiện tại cổ viên bộ lạc, đại lực nhận người, điều kiện tốt, đáy ngộ cao, tu luyện tự do không ép buộc. Nhập môn liền có thể tu luyện huyền dai trở lên công pháp. Nghe nói chỉ cần thực lực đủ mạnh, gia nhập cổ viên bộ lạc. Liền có thể trực tiếp đạt được một thanh địa dai binh khí, hoặc là thiên dai binh khí. Ngươi nếu là Tu Vi vượt qua luyện thần cảnh, khả năng còn sẽ có thánh binh đây. Lục tiêu nhiên bỗng nhiên im lặng, đánh không lại liền gia nhập. Cái kia làm sao có thể? Này Phương Ngạo Thiên có thể là táo bón? À không! Biến gì ra cường phiên bản Long Ngạo Thiên? Cái kia hàng trí quần sáng? Được bao nhiêu nghiêm trọng? Chính mình một khi gia nhập cổ viên bộ lạc, đoán chừng ít đến trong nháy mắt về không? Sau đó hóa thành phương ngạo thiên trung thực nhỏ liếm cầu Nói như vậy Lục tiêu nhiên tình nguyện tìm khối đậu hú đâm chết Chờ một chút Cách này rừng núi Tông Môn Sinh ý rõ ràng không quy tắc Đã xuất hiện không ít tiên cô trong cơ thể Sinh ra tà khí Nếu các nàng nghĩ muốn gia nhập cổ viên bộ lạc Vậy không bằng chính mình liền thuận nước đẩy thuyền Giúp các nàng một tay Làm cho các nàng gia nhập cổ viên bộ lạc Sau đó đem tà khí khuyết tán ra Từng cách từng cách tất cả đều cảm nhiễm Trở thành tà tu Tốt nhất là cảm nhiễm phương ngạo thiên lão bà Lại để cho phương ngạo thiên lão bà cảm nhiễm hắn Vậy liền đại các đại lợi Khóe miệng dương nhẹ Lục tiêu nhiên hơi hơi đẩy cao một chút mà áo tròn Lộ ra hai con mắt của chính mình Cổ viên bộ lạc tiền phi thường tốt kiếm Gia nhập cổ viên bộ lạc Sống ít nhiều tiền Nằm lấy tiền Ngày lưu lượng khách toàn đại chu nhiều nhất Mỗi ngày theo sớm nằm chết dí muộn Một ngày 24 giờ không gián đoạn Nỗ lực nằm lên 2 tháng Ra tới liền là phú bà Quả thực là tốt nhất nằm thắng thánh địa Này trúc tiên cô tu vi cực thấp Đối mặt tam nhất chân đồng huyến thuật Căn bản hào không bất kỳ năng lực chống cử nào Nhận lục tiêu nhiên huyến thuật về sau Lập tức hướng phía cổ viên bộ lạc phương hướng chạy vội Sợ chậm người một bước Bị cướp đi hai cái khách hàng Vương Thuế Hoa Người đặc biệt có thể là lão nương tốt nhất khoe mật Chạy nhanh như vậy Người cứ như vậy thiếu nam nhân à Tiên cô nhóm thân ảnh dần dần từng bước đi đến Thế nhưng lục tiêu nhiên vẻ mặt cũng không có dễ dàng bao nhiêu. Ý nghĩ là rất tốt đẹp. Thế nhưng hắn còn không đến mức ngu ngốc đến thật coi là. Nương tựa theo này một ít thủ đoạn nhỏ. liền có thể diệt sát long ngạo thiên. Cái này phương ngạo thiên quá mạnh. Trước đó bất luận là tiêu bắc cũng tốt. Vẫn là lâm phi cũng tốt. Bọn hắn cũng chỉ là chính mình mạnh mẽ. Có thể là cái này phương ngạo thiên. Không chỉ có chính mình mạnh mẽ biến thái Còn trực tiếp lấy ra một đoàn siêu cường thủ hạ Mà lại hắn liền võ tôn đều có thể hạ gục Con hàng này đơn giản Liền là tiêu Bắc cùng lâm phi cộng lại Cũng không đáng chú ý Bằng vào lấy chính mình các đệ tử tu vi hiện tại Muốn đánh phương ngạo thiên Vậy đơn giản liền là người si nói mộng Thậm chí hồ Chính mình đi Khả năng cũng có chút nguy hiểm. Không được. Đến tăng cường. Không thêm mạnh. Một phần vạn chết tại cổ viên bộ lạc. Vậy liền được không bù mất. Lục tiêu nhiên đầu ấp hết sức thông minh. Vận chuyển phi thường nhanh. Qua trong giây lát liền nghĩ đến hàng loạt phương án. Đầu tiên. Tìm một khối địa phương cầu thả dâng lên. Sau đó tiến dai trên tay mình đế binh. Hắn phương ngạo thiên không phải trang bị nhiều không Vậy mình liền đi cao tinh mang con đường Trước đó mở gói quà Vượng tài cho mình mấy khối thần đảo linh thạch Tìm mấy cái thích hợp đế binh Tất cả đều cho nó thăng cấp thành thần binh Đám đồ đệ đã tới cửa Lại nghĩ biện pháp cho bọn hắn tăng lên một đợt Sau đó lại đem phương ngạo thiên nhất cử bắt lại Hoàn mỹ Lục tiêu nhiên rất nhanh ở chung quanh tìm tới một chỗ người ta, cũng không phải đứng đắn gì người ta, nửa tu võ nửa thuê cái chủng loại kia, liền là trong ngày thường ở nhà đào sức đào sức tu luyện. Sau đó có tông môn chém người, nhân thủ không đủ, tốn chút linh thạch thuê đi qua, chống đỡ cái chàng tử loại kia. Trên thực tế, không ngừng rừng nối tán tu làm như vậy, có đôi khi tông môn ở giữa cũng sao động người. Tỷ như tông môn ở giữa đại chiến. Người một nhà tay không đủ. Liền sẽ tốn không ít linh thạch. Theo những tông môn khác thuê một đám tu sĩ. Lục tiêu nhiên chính mình là không có đi qua. Thế nhưng Lý Đạo Nhiên tham gia qua mấy lần. Đã nói với hắn. Cho nên hắn hiểu khá rõ. Chủ nhà là cây dâu ria sồm soàn đại thúc. Hai mắt phát vàng. Làn da ngâm đen. Há mồm một ngụm răng vàng khè Trong cơ thể còn có không ít tà khí Đoán chừng không ít đi những cái kia gà rừng tông môn Làm lục tiêu nhiên nói rõ ý đồ đến về sau Chủ nhà sốc lên quần áo Chụp chụp cái bụng phì của mình Khấu trừ ra không ít bùn ba Đạo hữu Ta phòng này Nam Bắc thông thấu Toàn thủ công chế tác Còn khắc lộc tổ linh trận Phòng tốt như vậy Ngươi nói mua liền mua Ngươi đi đi Ta là không thể nào bán Không có cái gì là không thể bán Nói cái giá đi Ngươi hôm nay chính là cho ta nhiều tiền hơn nữa Nắm ta chém chết Từ trên núi ném xuống nuôi sói Ta phòng này cũng không có khả năng Cái kia bán chứ còn chưa nói ra miệng Lục tiêu nhiên liền ném ra 20 khối thượng phẩm linh thạch Thấy này thượng phẩm linh thạch trong nháy mắt Đối phương vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Lập tức cúi đầu xuống. Hơi hơi lưng còng. Trên mặt biểu lộ. Cũng là nịnh nọt đến cực điểm. Không nghĩ tới đảo hữu ra tay hào phóng như vậy. Một gian căn phòng mà thôi. Sao có thể so đến được giữa người và người tình nghĩa? Đảo hữu ngươi nói có đúng hay không? Ngươi có khả năng đi. Được rồi. Ta lúc này đi. Bất quá trước khi đi. Ta còn có chuyện. Mong muốn thỉnh đảo hữu giúp một chút. Nói. Lục tiêu nhiên đối người xa lạ. Luôn luôn tích chữ như vàng. Nói đến càng nhiều. Lộ ra tin tức cũng càng nhiều. Là như vậy. Ta có cái nhân tỉnh tông môn. Vừa bị ma môn diệt. Nàng cho ta sinh cái con gái. Một mực chưa thấy qua ta. Hiện tại mẹ nàng không còn nữa. Tông môn cũng mất. Nói là muốn tới đầu nhập vào ta Hai ngày này đoán chừng liền đến Ngày đến lúc đó Nói cho nàng một tiếng Ta đi ra nhập cổ viên bộ lạc Nếu như nàng muốn tìm ta Liền để nàng đi cổ viên bộ lạc tìm ta Biết Lục tiêu nhiên gật gật đầu Đối phương nói lời cảm tạ một tiếng Lập tức cười hít mắt hướng phía đông nam phương hướng rời đi Chờ hắn đi xa Lục tiêu nhiên trực tiếp một bàn tay đánh bay phòng ốt của hắn. Sau đó tại tại chỗ một lần nữa thành lập một cái phòng ở. Thuận tiện bố trí lên mấy đảo đế cấp phòng ngự đại trận. Nắm toàn bộ phòng ở. Kiến tạo có thể so với đế binh. Sau đó tại nhà trung quanh. các bố trí một cây sát phạt đại trận. Nếu có người đánh tới. Sát phạt đại trận liền sẽ tự động phát động công dịch. Sau đó tại nhà bên ngoài. Bố trí lại bên trên một vòng lớn huyến trận. Thỉnh thoảng tại một nơi nào đó. Bố trí lại một chút bấy dập đại trận. Đối với một tính cách cẩn thận. Tinh thông trận pháp. Lại tinh thông tháp phòng trò chơi lục tiêu nhiên tới nói. Hắn mong muốn kiến tạo một cái trụ sở bí mật. Trừ phi là thánh sai trở lên tồn tại qua tới. Bằng không còn thật không có bản sự kia. Đột phá hắn trận pháp. Làm xong tất cả những thứ này. Lục tiêu nhiên liền bắt đầu rèn đúc chính mình đế binh. Giang Sơn xã tắc đồ khẳng định là muốn rèn đúc thành thần binh. Từ khi phát hiện cái đồ chơi này có khả năng thu người ở bên trong sau khi chiến đấu. Lục tiêu nhiên liền cực kỳ thích. Bực này dếp người cướp của. Nhà ở du lịch thiết yếu đồ tốt. Nhất định phải có. Sau đó là hiên viên kiếm. Thanh kiếm này tại lục tiêu nhiên tất cả đế binh bên trong. Thi triển công pháp Ui lực tối cường Lại sau đó thì là đế hoàng cỡ Dương Khải Lục tiêu nhiên bản thân đã có một người thần cấp áo giáp Hắn vừa mới lấy được huyền vũ thần giáp Nếu như phương ngạo thiên không có hạ gục ma môn Hắn có thể sẽ không như thế quan tâm phòng ngự Nhưng là ma tôn loài kia võ tôn cường giả Đều bị đả thương Lục tiêu nhiên cảm giác mình vẫn là nhiều lấy ra một người thần cấp hộ giáp tương đối an toàn một điểm. Trừ cách đó ra, lục tiêu nhiên lại cường hóa phượng Tây ngô đồng ấm. Cách đồ chơi này nện người đó là cao cấp nhất dùng tốt. Cùng cục gạch giống như tổn thương nhất lưu. Sử dụng thuận tiện, cực kỳ thuận tay. Còn có thể phóng to thu nhỏ. Có thể quần tông có thể đơn đấu. Khối thứ năm thần đảo linh thạch. Lục tiêu nhiên cho hỏa long luyện ngục khóa Cách đồ chơi này là một sợi dây xích hình pháp bảo Nó không chỉ có có thể dùng tới trói buộc chặt người khác. Còn có được hỏa diễm đốt bị thương năng lực. Là dùng gân rồng. Long cốt. Kết hợp long lân xèn đúc mà thành. Ui lực phi phàm. Chờ bắt được phương ngạo thiên. Nhất định phải làm cho hắn nếm thử chính mình mãn cấp đào quốc buộc chặt thuật.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 Đã trải qua 2 ngày 2 đêm rèn đúc. Lộc tiêu nhiên cuối cùng đem chính mình mấy cái đế binh. Tất cả đều đều rèn tạo thành thần binh. Hắn quăng nắm mồ hôi trên chán. Bởi vì quá nóng. Nửa người trên của hắn quần áo đã rút đi. Một thân khỏe đẹp cân đối cơ bắp Bị ánh mặt trời chiếu tạo hình hoàn mỹ. Trên da chảy xuôi mồ hôi. Giống như kim cương. chiết xả ra ánh nắng ngũ thải hoa mỹ màu sắc. Hô, thời gian quá dài không có luyện khí Tay đều có chút sinh Lời tuy như thế Có thể là lục tiêu nhiên luyện khí thủ đoạn Vẫn như cũ là cực kỳ đỉnh cấp Nếu như không đủ đỉnh cấp Hắn cũng không cách nào rèn đúc thần binh Lục tiêu nhiên đoán chừng Trên cái thế giới này Cũng chỉ có chính mình có thể rèn đúc thần binh Luận phó chức nghiệp Không có người nào là đối thủ của hắn Bởi vì phó chức nghiệp dựa vào là tất cả đều là tạo nghệ. Mà không phải ngày đêm không ngừng tu luyện. Nếu như võ đảo cũng có thể dựa vào tạo nghệ liền tốt. Khiến cho hắn 10 năm tu luyện thành đại đế. Hiện tại cũng sẽ không cần mệt mỏi như vậy. Này Trúc Đế Binh. Làm sao sèn tạo thành đều là thần giai hạ phẩm. Vượng tái ngươi ra tới giải thích cho ta một thoáng. Đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta tới. Vượng tài theo lục tiêu nhiên trong thân thể bay ra ngoài. Vừa mới ra tới. Liền thấy lục tiêu nhiên cái kia hiên cường hùng hồn cơ bắp. Trong nháy mắt xứng sở ngay tại chỗ. Chợt cái kia cầu trong lỗ mũi liền chảy ra hai đảo máu tươi. Lục tiêu nhiên. Hắn yên lặng vung mạnh từ bản thân sùng tới sèn đúc binh khí đế binh. Phá toái hư không trùy. Vượng tài lập tức lau đi máu mũi của chính mình. Ánh mắt chuyển di hướng nơi khác. Vo nhẹ một tiếng. Nói. Chủ nhân ngài tìm ta có chuyện. Nhìn nàng vẫn tính thức thời. Lục tiêu nhiên mới vừa buông xuống trong tay mình đế binh. Sau đó hỏi ra nghi ngờ của mình. Ta kỹ thuật rèn đúc hẳn là đầy đủ quá quan. Vì cái gì ta rèn đúc thần binh. Đều là thần giai hạ phẩm. Bởi vì là chủ nhân mỗi một chiếc đế binh. Đều chỉ gia nhập một khối thần đảo linh thạch Thần đảo linh thạch loại tài liệu này Đích thật là có thể đem đế binh tiến hóa làm thần binh Thế nhưng chủ nhân đừng quên Mặc vệ chủ nhân kỹ thuật rèn đúc như thế nào đến Cũng chỉ có thể nắm một khối tài liệu Phát huy đến cực hạn của nó Bằng không Chủ nhân chỉ cần đánh không khí Chẳng phải là cũng có thể chế tạo ra tới đế binh Thậm chí là thần binh Chủ nhân nếu như muốn xen đúc càng phẩm cấp cao thần binh, liền muốn nhiều hơn vào một chút thần đảo linh thạch. Bất quá, chủ nhân làm đáp vô cùng ca tụng Bởi vì, cho dù là cũng có thần đảo linh thạch, sen đúc cũng không phải nhất định trăm phần trăm thành công. Này hoàn toàn là xem nhân phẩm còn có kỹ thuật xen đúc, cho dù là ở tại thần giới, tuyệt đại bộ phần đoán tạo sư. Cũng không dám nói chính mình mỗi một lần rèn đúc đều sẽ thành công. Mà chủ nhân. Rèn đúc 5 lần. Toàn bộ đều thành công. Này đã vô cùng ghê gớm. Nguyên lai là dạng này. Lục tiêu nhiên thu từ bản thân thần binh. Nắm phá toái hư không trùy. Ném đến bên cạnh lò lửa. Xem ra sau này. Muốn thu thập nhiều một chút thần đạo linh thạch. Nắm chính mình thần binh. Tất cả đều xen đúc đến cao cấp hơn cấp độ đi. Hiện tại tài liệu không đủ. Cái kia liền không có cách nào. Trước đem liền dùng đi. Hiện tại lại đến nói một chút. Trước đó hai người thần cấp công pháp sự tình. Một cách là Thái Huyền Thiên Cương. Một cách là Đại Đảo Luân Hồi. Hai cách này công pháp. Ta hiện tại là không thể tu luyện. Thế nhưng ta cần dùng đến bên trong năng lực. Ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp o v k q m Vượng tài cuối cách đầu nhỏ bắt đầu rơi vào trầm tư Cách này độ khó hơi lớn Chủ nhân thực lực bây giờ không đủ Chính mình tu luyện khẳng định là không được Nhưng là muốn tinh luyện hai loại công pháp bên trong uy lực Cũng không phải là không thể làm đến Dù sao chủ nhân hiện tại Đã có được sang sơn xá các đồ thần binh như vậy Có thể nghĩ biện pháp nắm thần giai công pháp. Dung nhập trong đó. Chỉ có thể dung nhập một điểm. Mà lại có nhất định thời hàn tính. Không có khả năng vĩnh cửu dung nhập. Còn có. Sẽ rất tiêu hao linh thạch nha. Lục tiêu nhiên suy nghĩ một chút. Vậy liền trong khoảng thời gian ngắn. Dung nhập một thoáng đại đảo luôn hồi đi. Cái đồ chơi này không phải có thể khống chế thời gian sao. Đến lúc đó. Nắm giang sơn xã tắc đồ bên trong tốc độ thời gian trôi qua chậm lại một chút. Nhưng ly ca bọn hắn đi vào tu luyện. Tu luyện một tháng. Bên ngoài mới qua mấy ngày cách chủng loại kia. Dạng này ít nhất có thể trợ giúp bọn hắn. Tốc độ cao một điểm tăng cao tu vi. Không có cách. Khí vận chi tử đều là chính mình đơn độc tăng lên. Tu vi vốn tới cũng nhanh không nói. Vân ly ca bọn hắn. Còn muốn đuổi theo khí vận chi tử. Từng cách từng cách bố cục. Chiến đấu. So sánh so sánh xuống tới. Bọn hắn sống càng nhiều. Có thể thời gian tu luyện cũng càng ít đi. Nhất định phải phải nghĩ biện pháp cho bọn hắn tăng tốc tăng lên một thoáng. Chủ yếu nhất là. Bọn hắn tu luyện. Tu vi của mình mới sẽ nhanh hơn tăng lên. Ta quả nhiên là một thiên tài. Không biết ly ca mấy người bọn hắn. Có chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vượng tài. Thi triển linh hồn dẫn sắt. Được rồi. Vượng tài thi triển ra linh hồn dẫn sắt. Kỹ năng này dùng tốt phi thường. Mặc vệ các đệ tử ở nơi nào. Đều có thể cảm ứng được chính mình. Đồng thời hướng phía phía bên mình áp sát tới. Thật giống như một cái tự nhiên lớn từ trường. Giải quyết này chút về sau. Lục tiêu nhiên mới vừa đi nghỉ ngơi một lát. Liên tiếp làm hai ngày Cảm giác thân thể giống như bị lấy hết Cùng lúc đó Ở dưới chân núi Hai bóng người đẹp đẽ Cũng lặng yên mà tới Tôn chủ Không có nghĩ đến cái này phương ngạo thiên Vậy mà như thế mạnh mẽ liền ngài đều vô ý cắm Ở trong tay của hắn Kém chút ngã xuống Giang Sơn đời nào cũng có người tài Có lẽ Ta thời đại Đã quá tôn chủ chớ có nản chí. Ta xem này phương ngạo thiên. Bất quá là nhất thời may mắn mà thôi. Mặc dù hắn chẳng qua là một cái vương cảnh nhất trọng võ giả. Thế nhưng, có thể vượt ngang hai cái đại cảnh giới đem ta đánh tan. Ngươi thật coi là, đó là may mắn. Có thể là hắn là dựa vào đế cấp công pháp. Trở ngại tôn chủ hành động. Sau đó dẫn nổ đế Vinh Mới trọng thương tôn chủ ngài. Nếu như không phải dẫn nổ đế binh. Hắn căn bản không phải là đối thủ của ngài. u Lan. Nhớ kỹ. Chớ cho mình kiếm cớ. Bởi vì có đôi khi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Mà lại. Đừng nói là ngươi. Coi như là ta. Cũng chưa chắc có dám dẫn nổ một thanh đế binh dũng khí. Cái này. u Lan đã nói không ra lời. Tôn chủ nói không sai Đế binh nói dẫn nổ liền dẫn nổ Này phần dũng khí cùng dũng khí Cũng không phải bình thường người có thể làm được Đầu tiên ngươi đến có đế binh Sau đó ngươi vẫn phải bỏ được nắm này loại tuyệt thế hiếm thấy Cực kỳ khó được thần binh lời khí dẫn nổ Ngược lại nếu như nàng đạt được một thanh đế binh Coi như là chính mình chết Cũng chưa chắc bỏ được đưa nó dẫn nổ Người tôn chủ kia. Chúng ta bước kế tiếp. Muốn làm sao? lui binh đi. Có thể là chúng ta đã hy sinh nhiều như vậy Thánh Tông đệ tử. Bọn hắn cứ như vậy hy sinh một cách vô ích sao? Đó cũng là chuyện không có biện pháp. Tiếp tục đánh xuống. Cũng sẽ chỉ làm Thánh Tông tổn thất càng nhiều. Húng hồ. Còn có Đại Chu Hoàng thất cái này to lớn uy hiếp. Không thể phước lờ. Dừng một chút. Mà tôn lần nữa mở miệng nói. Bất quá. Này có lẽ sẽ là chuyện tốt. Cái kia phương ngạo thiên. Quá cuồng vọng. Mắt cao hơn đầu. Ai cũng không để vào mắt. Trước mắt đã bắt đầu chiêu binh mãi mã. Hấp thu chung quanh tông môn. Chuẩn bị khắc lập hoàng triều. Như thế hành vi. Đại chu chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Đến lúc đó. Bọn hắn hai bên đánh ngươi chết ta sống. Chú ta vừa vặn tỏa sơn quan hổ đấu. Ngồi thu ngư ông lợi. Tôn chủ anh Minh. Tiếng nói vừa ra. Không bao lâu. Hai người đột nhiên. trầm rãi dừng bước. Bởi vì các nàng phát hiện. Chính mình giống như lạc đường. Tôn chủ. Chẳng lẽ có mai phục. U lan sắc mặt. Trở nên có chút ngưng trọng lên. Mà ma tôn thì là khẽ lắc đầu. Cũng không là. Nếu như là có mai phục, đối phương đã sớm đi lên công kích chúng ta. Mà lại, người ta lần này là lặng lẽ ra tới giải sầu. Không có người thứ ba biết. Ai biết sớm tới bố trí mai phục. Vậy trong này là chuyện gì xảy ra? Hẳn là một cách nào đó tu vi cao thân tồn tại. Ở chỗ này tu luyện, đại lục phía trên, năng nhân dị sĩ rất nhiều. Không chỉ có riêng chẳng qua là một cách đại tru Vậy chúng ta làm sao bây giờ Không có trả lời thủ hạ Mà tôn hướng phía trung quanh nhìn lướt qua Chợt chắp tay nói Vãn bối lăng tâm nguyệt Ngộ nhập tiền bối bế oan chỗ Cũng không phải là cố ý mạo phạm Còn mời tiền bối dơ cao đánh khẽ Mở ra huyến trận Thả chúng ta ra ngoài Thanh âm này ẩm chứa đại lượng linh khí Khuyết tán ra khoảng cách rất xa Nguyên bản đang ở trên đỉnh núi nhắm mắt dưỡng thần lục tiêu nhiên Trong lúc đó mở hai mắt ra Lăng tâm nguyệt Là tiền nhiệm chủ phòng cách kia chưa từng thấy qua con gái tư sinh sao Bất quá Khi hắn thi triển tam nhất chân đồng nhìn xuống thời điểm Lại trong lúc đó con ngươi co rụt lại Cái tên này Không phải nàng sao Lục tiêu nhiên làm sao cũng không nghĩ tới Phía dưới gia họa. Thế mà không là người khác. Mà là cái kia ma môn ma tôn. Trước đó hai người giao thủ qua. Tại truy khích hoàng tuyển minh lão thời điểm. Nàng một cách phân thân. Bị chính mình cho đánh nát. Không nghĩ tới nàng hiện tại thế mà xuất hiện ở chính mình dưới chân núi. Nàng chắc chắn sẽ không là tiền nhiệm chủ phòng con gái tư sinh. Đoán chừng là không cẩn thận xông vào. Làm nàng một gậy. Lục tiêu nhiên lặng lẽ lấy ra thần dai gậy sắt. Đỉnh sơn thần trụ. Lo lắng lấy muốn hay không mời nàng ăn cây gậy. Dù sao nàng hiện tại bản thân bị trọng thương. Tu vi đoán chừng cũng chỉ có thể phát huy ra vương cảnh. Bất quá rất nhanh. Lục tiêu nhiên liền nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là. Nếu như chính mình mời nàng ăn cây gậy. Nắm nàng tiêu diệt. Chẳng phải là tùy ý phương ngạo thiên tăng lên. Phương ngạo thiên hiện tại đang ở chiêu binh mãi mã. Chuẩn bị tự lập môn hộ. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ là đại chu họa lớn trong lòng. Càng là hắn lục tiêu nhiên họa lớn trong lòng. Tại đây cách trong lúc mấu chốt. Vẫn là không nên giết ma tôn. Dù sao địch nhân của địch nhân. liền là bằng hữu. Lục tiêu nhiên con ngươi đảo một vòng. chợt khói miệng dương nhẹ. Vừa vặn, ngươi đưa tới cửa Ta đây liền hơi lợi dụng một chút Nghĩ tới đây Hắn yên lặng thu hồi dương vật của mình Hướng phía dưới núi đi đến Mà ma tôn hô qua vài tiếng về sau Nhưng vẫn không có người đáp lại Cũng có chút nhìn không được Xem ra không ai Đáp như vậy Cái kia liền không có cách nào Hít thở sâu một hơi Nàng một đôi mắt Đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Đó là nàng thi triển chính mình ma công lúc. Mới có thể xuất hiện duyên dáng. Ma công vừa ra. chung quanh hoa cỏ cây cối. Trong nháy mắt khô héo. Trong không khí linh khí. Không ngừng bị nàng hấp thu. Sau đó hóa thành âm hàn băng lánh hắc án lực lượng. Mở cho ta. Một tiếng quát chói tai về sau. Hắc án lực lượng. Điên cuồng phun ra ngoài. Tại toàn bộ sơn cốc bên trong dung chuyển. U lan khóe miệng dương nhẹ. Tôn chủ ra tay. Mặt cho ngươi cường đại tới đâu huyến trận. Cũng bất quá là tiểu hài tử trong tay bùn. Căn bản không đáng chú ý. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. khi Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y to lơ lơ to vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn trưởng Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đề 06. chương 169 cha ta là ẩm sĩ đại lão. Oanh. Hắc ám lực lượng bùng nổ. Siêu cường uy áp. Dẫn theo hồn thiên diệt địa lực lượng. Hoành tỏa ra bốn phía. Giờ khắc này. Toàn bộ sơn cốc bên trong. Đều bị hắc ám bao phủ. Sau đó. Hắc án chậm rãi biến mất, mà ụ lan thì hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù đã vô số lần nhìn thấy ma tôn đại nhân ra tay, có thể là mỗi một lần khoảng cách gần quan sát, như cũ cảm giác 10 phần rung động. Dù cho giờ phút này, ma tôn đại nhân bản thân bị trọng thương, phát huy được thực lực, không đến trước đó một phần trăm, nhưng nó như cũ để cho người ta rung động im lặng kèm theo. Cái này Trận pháp hẳn là phá Hả U lan trong lúc đó trợn to trong mắt Một mặt không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này Đây là cái gì tình huống Có lầm hay không Cảnh sắc chung quanh Vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu Thậm chí liền hai người dưới chân khô héo hoa cỏ đều không có thay đổi Khá lắm Này huyến trận cũng quá mạnh a Phải biết Coi như ma tôn đại nhân không thể thi triển toàn lực. Nhưng cũng là có thể thi triển ra có thể so với vương cảnh công dịch. Đòn công dịch này thủ đoạn. Đặt ở đại tru. Cũng là khá cường đại một vị cường giả. Lăng tâm nguyệt yên lặng một lát. Sau đó lại lần nữa ra tay. Đáng tiếc. Lần này qua đi. Hết thầy vẫn như cũ là nguyên dạng. Không có cái gì cải biến. Lần này. Sắc mặt của nàng Bắt đầu ngưng trọng lên Đi Nội tâm của nàng Đã dâng lên một hồi kinh đào hải lãng Cước này dưới trần pháp Tuyệt đối không phải tầm thường Đời tiếp nữa Khả năng hai người đều phải chết Dựa theo nguyên lai phương hướng Hẳn là có khả năng trở về Nàng nghĩ như vậy Đáng tiếc là Mấy chục giây đi qua Nguyên bản một cái ý niệm trong đầu Liền có thể rời đi hai người. Giờ phút này. Lại còn không có chạy ra trận pháp. Đáng chết. Lăng tâm nguyệt nổi tâm. Càng ngày càng trầm trọng. Lập tức móc ra chính mình đế binh. Một thanh màu đen hoa sen. Bất quá. Này màu đen hoa sen hiện tại. Có mấy khỏa cánh hoa đã phá toái. Đó là bị Long Ngạo Thiên Tử bảo đế binh. Đánh rớt mấy hạt cánh hoa. Đế binh vừa ra. Lăng tâm nguyệt uy thế. Càng hơn ba phần. Phá cho ta. Một tiếng sắc lệnh. Dĩ nhiên khiến trong không khí sinh ra một tia vạn vẹo. Này đế binh. Dùng vạn vẹo không gian làm đại giá. Từ đó phá giải huyến trần. Mang đến một tia chạy trốn sinh cơ. Làm huyến trần xuất hiện một chút kẽ hở về sau. Lăng tâm nguyệt lúc này bắt lấy U Lan cánh tay. Đi chuyển bước nhảy không gian thân pháp loại đế quyết. Rời nơi này. Hô. Cuối cùng trốn ra được. Lăng tâm nguyệt khói miệng dương nhẹ. Có thể nàng lông mày còn chưa rãn ra. Một giây sau. Cách đó không xa liền sáng lên mấy đảo hào quang. Dầm dầm dầm. Quang mang sáng lên. Không đến một giây bên trong. Gần ngàn đảo quang mang. Đột nhiên đánh vào nàng và nữ bột u lan trên thân. Xong, giờ khắc này, cho dù là lăng tâm nguyệt, cũng bỗng nhiên có loại cùng đồ mạc lộ cảm giác, mãnh liệt công dích lực độ, đánh hai người đầu ấp chóng váng, tập trung mà lại nhanh chóng công dích, căn bản không cho hai người cơ hội phản ứng, như thế kéo dài mấy giây về sau, hai nữ cuối cùng chống đỡ không nổi, một trước một sau, té xỉu đi qua. Lục tiêu nhiên liền ở bên cạnh trên tảng đá ngồi. Ăn đồ ăn vặt. Xem hai người bị động bị đánh. Mãi đến hai người hôn mê về sau. Hắn mới vỗ vỗ tay bên trên đồ ăn vặt cắn bã. Đi qua. Một tay gẹp lại một người sau cổ. Như là nhấc lên hai cái tiểu cầu một dạng. Để trở về trong phòng. Sau khi trở về. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Trong không khí trong nháy mắt ngưng hóa ra hai cỗ băng lánh sóng nước. Hung hăng rội tại hai nữ trên đầu. Lúc này để cho hai người kinh hô một tiếng. Giật mình tỉnh lại. Tôn chủ. Ngày không có sao chứ. Lăng tâm nguyệt không có trả lời nàng. Bởi vì nàng trước tiên. liền phát hiện lộc tiêu nhiên tồn tại. Ngươi là ai? Lời vừa nói ra. U Lan mới phát hiện. Nơi này còn có một cách lục tiêu nhiên. Cũng làm tức đề phòng. Lục tiêu nhiên thì là ngồi tại trên dưới nằm. Hai chân chéo ngươi. Mạn bất kinh tâm nói. Ngươi nói ta là ai? Ta đương nhiên là cha ngươi. Hèn mạc. Ngươi nói bậy bạ gì đó. u Lan lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đang muốn ra tay. Theo lục tiêu nhiên trên thần Lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố. Trong nháy mắt trọng kích tải u lan ngực. Lúc này để cho nàng cuốn họ ngọn ngọt. Phun máu rút lui. Phúc phúc. Lăng tâm nguyệt con ngươi co rụt lại. Bởi vì nàng không hiểu cảm giác được. Lục tiêu nhiên tu vi rất mạnh. Bởi vì lục tiêu nhiên cũng không vận dụng công pháp. Cũng chưa sử xuất toàn lực. Cho nên nàng nhìn không thấu lục tiêu nhiên. Bất quá Lục tiêu nhiên bí mật rất nhiều Coi như hiện ra toàn lực Nàng cũng không cách nào nhìn thấu Lục tiêu nhiên thực lực chân chính Cho nên giờ khắc này Nội tâm của nàng Đột nhiên dâng lên một cỗ vịt liệt Chấn kinh cùng ngưng trọng Cái tên này không thể tùy tiện trêu trọc Bằng không Chính mình có thể sẽ chết ở chỗ này Lúc này Lục tiêu nhiên cũng đem tầm mắt Quang đặt ở trên người nàng. Con gái. Ngươi người làm này không được a Đơn giản liền là một não tàn. Biết gió đánh không lại ta. Còn ở nơi này trang bức. Đây không phải muốn chết sao. Ngươi. U Lan còn muốn nói điều gì. Lại bị lăng tâm nguyệt quát bảo ngưng lại. U Lan. Không được vô lễ. Sau đó. Nàng vụn trộm dùng ý thức đường rẽ. Vì tiền bối này. Khả năng coi ta là làm hắn nữ nhi. Không nên nói lung tung. Bằng không thì rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. U Lan lúc này mới im miệng. Sau đó. Lăng tâm nguyệt nhìn không được nghi ngờ nói. Tiền bối. Ngài nói ta là ngài nữ nhi. Ngài có chứng cứ gì sao? Lục tiêu nhiên khoát tay nói. Không phải nữ nhi của ta. ngươi làm gì tới này giã ngoại hoang vô nơi hẻo lánh. Trước đó mẹ ngươi cho ta gửi thư Nói nàng tông môn bị ma môn hủy diệt Nàng cũng không được Nhưng ngươi qua đây tìm nơi nương tựa ta Ngoại trừ ta con gái Còn có ai biết ta vị trí này Dừng một chút Lục tiêu nhiên lần nữa mở miệng nói Mặc dù ngươi theo ra đời thời điểm Ta liền chưa từng gặp qua ngươi Thế nhưng Ngươi dù sao cũng là ta thân sinh cốt nhục Ta khẳng định sẽ thật tốt chăm sóc ngươi. Về sau ngươi liền ở lại nơi này đi. Lăng tâm nguyệt lại lần nữa hướng U Lan truyền âm nói. Nhớ kỹ chuyện này. Sau khi trở về. Lập tức điều tra một chút. Có hay không chuyện này. Đúng. Sau đó. Lăng tâm nguyệt hướng phía lục tiêu nhiên chắp tay nói. Nguyên lai là dạng này. Vừa mới đều là vãn bối vô lễ. Còn mời tiền bối chớ có trách cứ Còn gọi tiền bối à? Ngươi ứng nên gọi tên gì? Lăng tâm Nguyệt khuôn mặt một quất. Tự nhiên biết lục tiêu nhiên nói. Là có ý gì? Nàng lúc này hít thở sâu một hơi. Yên lặng trọn vẹn nhiều giây về sau. Mới vừa cực kỳ không tình nguyện cắn răng nói. Cha, U Lan cả người đều trợn tròn mắt. Đường đường một đời ma môn thánh tông ma tôn. Khiến cho toàn bộ đại chu đều nghe tiếng biến sắc lăng tâm Nguyệt Giờ phút này vậy mà kêu người khác gọi cha Cái này Đây cũng quá qua khuất nhục đi Trên thực tế Lăng Tâm Nguyệt lại làm sao nghĩ hô Nếu là nàng tại đỉnh phong thực lực Đã sớm cùng lục tiêu nhiên làm Không đem hắn chịu làm Chính mình ma tôn danh hiệu Đều trực tiếp nhường cho hắn Nhưng đáng tiếc là Nàng bây giờ căn bản đánh không lại lục tiêu nhiên Thương thế quá nặng đi Vừa mới lại bị trận pháp đánh nhiều như vậy đảo công kích. Giờ phút này nàng hiện tại đầu còn tại ông ông tác hưởng. Cũng tôn nghiêm so ra. Mạng sống rõ ràng càng trọng yếu hơn. Bất quá. Ngay tại nàng hô song sau. Lục tiêu nhiên cũng mỉm cười. Móc ra một mình đan dược. Nghe lời bảo bối. Thật nghe lời. Đến. Đây là cha cho ngươi lễ gặp mặt. Cầm đi đi. Đa. Đa tạ. Đa tả người nào, ta không có nghe rõ. Lăng tâm nguyệt hơi kém không có thổ huyết. Thế nhưng, vì mạng sống, nàng chỉ có thể hít thở sâu một hơi. Cưỡng chế chính mình nổi tâm chấn kinh. Cắn răng nói, đa tả cha, này là được rồi nha. A cầm lấy đi. Lăng tâm nguyệt tiếp nhận đan dược. Đều không có xem. liền trực tiếp ném cho sau lưng ngũ làn. Nàng thân là ma môn thánh tông ma tôn. Đan dược gì chưa thấy qua. Điện dai trở xuống đan dược. Căn bản không vào pháp nhãn của nàng. Thiên dai đan dược. Nàng cũng là làm kẹo tới ăn. Thậm chí. Nhiều khi. Nàng cũng có thể dùng một chút thánh dai hạ phẩm đan dược. U lan cũng là lơ đỉnh. Mặc dù nàng liền ma tôn cũng không bằng. Đời này nhiều nhất chỉ dùng qua thiên dai đan dược. Có thể là cái kia cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Bất quá. Lòng hiếu kỳ của nàng. Vẫn là để nàng nhìn không được lặng lẽ mở ra một tia bình xứ. Trong một chớp mắt. Một cỗ bàng bạc linh khí. Liện truyền ra ngoài. Vẹn vẹn ngửi một cách đan mùi thơm. Nàng đều cảm giác toàn thân một hồi dễ chịu. Tất cả thương thí. Phản phất có loại mơ hồ mong muốn phục hồi như cũ cảm giác. Cái này, đây là U Lan trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Sau đó lập tức tốc độ cao tiến lên. Vỗ vỗ ma tôn bả vai. Tôn chủ, ngài mau nhìn. Lăng tâm nguyệt nhìn không được khẽ nhú mày. Đang muốn quát lớn một câu. Đột nhiên cảm giác cái kia bình xứ nhỏ bên trong khí thế không thích hợp. Sau đó, nàng thần thức quét qua. Một đôi mắt đẹp. Nhất thời trừng cùng bộ câu chứng một dạng lớn. Đây là thánh giai cực phẩm đan dược. Lục tiêu nhiên mỉm cười nói. Không sai. Người vẫn rất biết hàng. Thế mà liền thánh giai cực phẩm đan dược đều có thể nhận ra. Đây là thánh giai cực phẩm phong vân đan. Có thể tốc độ cao chứa chỉ thương thế Võ giả chúng ta. Tu hành thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ có chút va va chạm chạm. Đan dược này ngươi cầm lấy đi Để phòng ngừa thổ thương không có đồ vật chữa thương Lăng tâm nguyệt trợn tròn mắt Cái này Này một bình đan dược Đoán chừng phải có 50 viên Ngài đều cho ta không Lục tiêu nhiên gật gật đầu Đó là dĩ nhiên Ta liền ngươi như thế một cái con gái Ta không cho ngươi cho người nào Dừng một chút Lục tiêu nhiên lần nữa mở miệng nói Ngươi hôm nay vừa tới. Lời đầu tiên mình tìm một cách phòng đi. Ta đi ra ngoài trước bề bộn một hồi. Còn có một cách binh khí không có chế tạo xong đây. Nói xong. Lục tiêu nhiên cất bước mà ra. Lưu lại hai nữ. Trong phòng chấn kinh. Cách này người đến tổt cùng là ai? Tùy tiện ra tay. liền là thánh giai cực phẩm đan dược. Đơn giản quá mức đáng sợ. Không biết à. Đại tru diện tích lãnh thổ bao la. Năng nhân dị sĩ rất nhiều. Có thể là cái này người. Thuộc hạ lại chưa từng nghe nói qua danh hiệu. Tôn chủ. Ngày nói. Hắn sẽ không lại. Là đang gặp chúng ta. Mong muốn từ trên người chúng ta được cái gì. Người gặp người sẽ lên tới liền đưa 50 viên thăng giai cực phẩm đan dược. U Lan trầm mặt lại. Đừng nói là 50 viên thánh giai cực phẩm đan dược. Liền là một khỏa địa giai cực phẩm đan dược. Nàng đều sẽ cảm giác đau lòng. Có thể là cái tên này. Tùy tiện ra tay. Liền là 50 viên thánh giai cực phẩm. Này phần quyết đoán. Này phần thủ đoạn. Tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Lúc này. Lăng tâm nguyệt ánh mắt. Lơ đáng quét đến trên nóc nhà khắc lục trần pháp. Trong một chước mắt. Thân thể mềm mại của nàng.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 Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không sáu. Trương 170 thành thị sáu lộ sâu. Nông thôn đường cũng trượt. Ngươi cảm thấy ta sẽ lửa ngươi sao. Mà lại. Nếu như ta không có nhìn lầm. Đây là đế cấp cực phẩm đại trận. Lăng tâm nguyệt. Nhường u lan trong ấp. Đột nhiên chấn động. Đầu nhỏ một hồi tiếp một trận mê muội Đế cấp đại trận. Cái này không hiểu thấu ra hòa. Thế mà tại chính mình căn phòng bên trong. Bố trí đế cấp đại trận. Cái tên này đến cùng là thân phận gì? Phải biết. Tại toàn bộ đại chu bên trong. Ngoại trừ đại chu hoàng thành. Cùng ma môn đại điện. Có đế cấp đại trận bên ngoài. Mặt khác bất kỳ địa phương nào đều không có. Mà lại. Ma môn đại điện cái kia đế cấp đại trận. Vẫn là cấp thấp nhất đế cấp hạ phẩm đại trận. Nhưng nơi này. Lại có đế cấp cực phẩm đại trận. Phải biết. Nơi này chính là một cái căn phòng A. Lục tiêu nhiên mặc dù không có ở nơi này. Có thể là lời của hai người. Tất cả đều rơi vào lỗ tai của hắn. Khiến cho hắn không khỏi khói miệng dương nhẹ. Bỏ không được hài tử. bổ không được sói. Trước lừa dối một chầu. Sau đó nhường lăng tâm nguyệt tiếp tục đi đánh Phương Ngạo Thiên. Chính mình núp ở phía sau mặt điều khiển tất cả những thứ này. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Chính mình lại nhất cử tiêu diệt Phương Ngạo Thiên. Kỳ thật hắn cũng không muốn như thế phí đầu ấp. Bất quá. Không mò ra Phương Ngạo Thiên tình huống. Mà Phương Ngạo Thiên lại quá mức cường thế. So với tiêu Bắc cùng lâm phi mạnh hơn nhiều lắm. Ra tay liền là một nắm lớn thánh binh cùng đủ loại binh khí Con hàng này tuyệt đối không đơn giản Tùy tiện đánh tới Rất có thể lại bởi vì không biết lai lịch của đối phương Mà tổn thất nặng nề Thậm chí chết Thật tốt sống sót nó không thơm sao Vì thật tốt sống sót Liền phải tốn nhiều đầu ấp Lợi dụng hết thầy có khả năng lợi dụng tài nguyên Lăng tâm nguyệt tốt như vậy khôi lỗi không cần Thật sự là đáng tiếc. Nghĩ tới đây. Hắn cởi áo ra. Tho nhẹ một tiếng. Vung phá toái hư không trùy. Bắt đầu rèn đúc binh khí dâng lên. Trước đó tại hoang cổ cấm địa. Hắn nhưng là phát một số lớn tiền của phi nghĩa. Nhiều như vậy cao dai yêu thú ra lông. xương cốt. Tinh huyết. Lân giáp còn có yêu tinh. Vừa vặn lấy ra chế tạo một nhóm binh khí. Nghe phía bên ngoài lục tiêu nhiên đồng tính Hai người lập tức leo ra đi Theo cửa sổ trộm nhìn lén qua đi Lần đầu tiên nhìn thấy lục tiêu nhiên rồng lớn bền chắc Tràn ngập cơ mắt Khỏe đẹp cân đối phía sau lưng Ánh mắt của hai người Lập tức có chút không được tự nhiên Lăng tâm nguyệt còn tốt Dù sao nàng là một đời ma tôn Tu vi cực sâu Tâm cảnh cũng cực sâu Mà U Lan liền trực tiếp mặt đỏ tim run. Có chút vô pháp tự kiềm chế. Ngay lúc này. Lục tiêu nhiên đã bày xong tài liệu. Sau đó nâng lên trong tay mình phá toái hư không chùi. Bắt đầu rèn đúc binh khí. Phá toái hư không chùi hất lên trong nháy mắt đó. Hai người trong nháy mắt hóa đá tại tại chỗ. Nhìn xem lục tiêu nhiên cạch tức cạch tức một búa tiếp một búa. U Lan cả người tại chỗ ngốc đi. Tôn chủ Cái kia Là đế binh A Lăng tâm nguyệt mặc dù hết sức không muốn thừa nhận Thế nhưng cũng không thể không gật gật đầu Là đế binh Đích thật là một thanh đế binh Hắn cầm đế binh tới làm trùy Xèn đúc binh khí U lan cảm giác thế giới quan của bản thân Triệt để sụp đổ Hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải Nhưng đây không phải nhất sụt đổ Bởi vì hai người phát hiện Lục tiêu nhiên chế tạo binh khí cùng khôi giáp bên trong Cơ hồ đều là đồng cấp bậc cấp cao nhất Ví như Lợi dụng tạo hóa cảnh ra sói phối hợp yêu tinh chế tạo giáp ra Hẳn là thiên giai tả hữu hộ giáp Thậm chí hồ Có chút kỹ thuật rèn nghệ không đủ tinh đoán tạo sư Rèn tạo nên Còn có thể là địa giai hộ giáp Nhưng tải lục tiêu nhiên trong tay Xèn đúc toàn bộ đều là cung cấp bậc bên trong cực phẩm nhất hộ giáp. Nếu như nói, là cực kỳ cá biệt một cái, cái kia còn tốt. Nhưng lục tiêu nhiên không phải. Chỉ cần hắn ra tay xèn đúc, toàn bộ đều là tối cường. Tốt nhất, đây là cường đại dường nào xèn đúc tay nghề ác. Càng khiến người ta thấy rung động cùng im lặng là. Lục tiêu nhiên trung bình cơ hồ mấy chục giây liền có thể chế tạo ra tới một kiện Giờ khắc này Bất luận là U Lan Vẫn là Lăng Tâm Nguyệt Cũng cảm giác mình giống như là tại giống như nằm mơ Quá điên cuồng Phải biết Cho dù là một cái rất không tế đoán tạo sư Rèn đúc binh khí Cũng phải tốn bên trên không ít thời gian Một chút đoán tạo sư Xèn đúc vô cùng cực phẩm binh khí hoặc là hộ giáp. Thậm chí phải bỏ ra mấy tháng. Thậm chí rất nhiều năm thời gian. liền lấy đại chu trước mắt. Nổi danh nhất đoán tạo đại sư Đỗ Vô Song tới nói. Hắn xèn đúc một kiện thánh binh. Đại khái cần phải hao phí trọn vẹn 17 ngày thời gian. Thời gian này vẫn là trước mắt đại chu nhanh nhất y lại bảo trì người. Đây đều là tại đại chu có khả năng tùy tiện tra được tin tức. Tương đương chuẩn xác. Nhưng mà lục tiêu nhiên đâu? Hắn rèn đúc thánh binh cũng tốt. Thiên giai binh khí cũng được. Bất luận là cái gì? Trên cơ bản liền không có vượt qua 60 hơi thở. Nếu như không phải tận mắt thấy cảnh này. Hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hai người thậm chí hoài nghi. Lục tiêu nhiên coi như là rèn đúc đế binh. Đoán chừng cũng không cần một canh giờ Hai người chọn vẹn tại cửa sổ chờ đợi gần một cái canh, canh giờ Tựa hồ cảm thấy bị đả kích thật sự là không tiếp tục chờ được nữa Lăng Tâm Nguyệt Phương mới mở miệng nói Chúng ta đi thôi A đi Chạy đi đâu U Lan không hiểu ra sao Lăng Tâm Nguyệt thì là hít thở sâu một hơi Nói Hắn hiện tại cho là ta là nữ nhi của hắn Cho nên hẳn là sẽ rút lui khai trận pháp. Cho phép ta xuống. Nói như vậy. Lăng tâm nguyệt đi ra phía ngoài. Lục tiêu nhiên cũng cuối cùng dừng tay. Còn tốt hai người này ra tới. Chính mình rèn đúc thực lực quá mạnh. Rèn đúc binh khí cùng dụng cụ bảo hộ nhanh chóng. Giang sơn xã các đồ bên trong tài liệu đều nhanh sử dụng hết. liền này. Hắn cảm giác mình vừa mới rèn đúc thực lực. Giống như lại tăng lên không ít Đang nghĩ ngợi hai người này làm sao Còn không có đồng tính đâu Hai người bọn họ liền ra tới Các ngươi hai cái ra tới Chọn tốt gian phòng sao Tạm thời còn không có Bất quá Ta nghĩ trước xuống núi một chuyến Xuống núi Hiện dưới chân núi đang binh hoang mã loạn Ngươi xuống núi làm cái gì Lục tiêu nhiên giả bộ kinh hô một tiếng Lăng tâm nguyệt tự nhiên sớm liền nghĩ đến mượn cớ Nhưng thật ra là hải nhi dưới chân núi còn tàng một ít gì đó Không mang theo đến Nghĩ phải xuống núi đi tìm trở về Nguyên lai là dạng này Cái kia muốn hay không cha cùng ngươi cùng nhau đi Nếu như ngươi gặp được nguy hiểm gì Cha cũng tốt chiếu cố một chút ngươi Ách, không cần Lăng tâm nguyệt lập tức khoát tay Này nếu để cho lục tiêu nhiên biết Chính mình nhưng thật ra là ma môn ma tôn Mà không phải nữ nhi ruột thịt của hắn Vậy còn không nắm ra của mình cho lột Nàng bây giờ Đối lục tiêu nhiên cực sợ Vị này không biết tên đại lão Tùy tiện vừa ra tay Đều để nàng cảm giác như núi cao Ngưỡng vọng cổ đều đau Vậy được rồi Bất quá ngươi phải sớm trở về Ta chỗ này vừa mới chế tạo một chút binh khí còn có hộ giáp. Ngươi mang lên cầm lấy đi phòng thân. Để tránh gặp được nguy hiểm gì. Ừm ức. Lăng tâm nguyệt nhìn xem trước mặt như ngọn núi nhỏ một đôi binh khí. Nhìn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái. Mặc dù này chút không phải đế binh. Có thể là thấp nhất cũng là thiên giai cực phẩm binh khí cùng dụng cụ bảo hộ. Thậm chí còn có không ít thánh giai cực phẩm. Coi như nàng là ma tôn. Cũng không nhìn được có chút trông mà thèm. Dù sao. Nàng trên tay mình chỉ có một thanh hạ phẩm đế binh. Còn bị phương ngạo thiên dẫn nổ đế binh. Cho nàng làm tàn phế. Đều không hoàn chỉnh. Hiện tại cho dù là một thanh thánh binh. Đối nàng mà nói. Cũng là phi thường mê người. Ta thật. Có khả năng cầm sao. Đó là đương nhiên. Lục tiêu nhiên vung tay lên Mời phần tiêu sái nói Cứ lấy Ai bảo ngươi là ta con gái đâu Của ta chính là của ngươi Coi như hiện tại không cho ngươi Về sau sớm muộn cũng muốn truyền cho ngươi Dù sao ta còn trông cậy vào ngươi cho ta dưỡng lão nha Đa tạ Lục tiêu nhiên một chút nhú mày Đa tạ người nào Cha Mặc dù có chút xấu hổ Thế nhưng lăng tâm nguyệt vẫn là không nhịn được hô một tiếng. Ma lại. Nàng không hiểu cảm giác. Loại cảm giác này rất không tệ. Làm một cái dếp người không trước mắt ma tôn. Nàng từ nhỏ đáp tải trong ma môn lớn lên. Cho tới bây giờ chưa từng cảm thủ thân tình ấm áp. Vì sống sót. Vì mạnh lên. Nàng chỉ có thể không ngừng phấn đấu. Sát lục. Để cho mình đứng tại đỉnh phong nhất. Thế nhưng hiện tại, nhân sinh bên trong, lần thứ nhất, nàng cảm thấy, cái thế giới này ấm áp, lục tiêu nhiên thì là hài lòng gật đầu, mặc dù là đang diễn trò, bất quá, nhưng lăng tâm nguyệt cầm chút đồ vật. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút thua thiệt, chỉ có thể làm cho đối phương nhiều hô hai tiếng ba ba, tới an ủi một thoáng nội tâm của hắn không thăng bằng. Lăng tâm nguyệt chọn lựa một thanh thánh binh trường kiếm. Lại chọn lựa một bộ thánh binh hộ giáp. Sau đó mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình. Rất muốn toàn bộ đều lấy đi. Nhiều như vậy đồ tốt. Dùng tới võ giả bộ một chút thủ hạ của nàng. Khẳng định liền có thể cùng cổ viên bộ lạc đệ tử. Không kém cạnh Lục tiêu nhiên há có thể nhìn không ra ý nghĩ của nàng. Trên thực tế. Những vật này. Vốn chính là chuẩn bị cho nàng Để cho nàng cầm đi đối phó cổ viên bộ lạc Bất quá Hắn cũng không thể như thế làm rõ mà nói Vậy thì không phải là đóng kịch Lăng tâm nguyệt cũng không phải người ngu Khẳng định sẽ phát hiện cái gì chỗ sơ suốt huống chi Lục tiêu nhiên chính mình Cũng xưa nay không là cho không chủ Khiến cho hắn nắm những vật này trắng đưa ra ngoài Hắn khẳng định là không bỏ được. Tâm tư nhất truyền. Lục tiêu nhiên kế thượng tâm đầu. Hắn hiện tại vừa vặn thiếu linh thạch. Bố trí trận pháp dùng linh thạch. Ma môn linh thạch. Khẳng định không ít. Nếu như cầm ma môn linh thạch tới đổi. Chính mình hoàn toàn không lỗ. Khả năng còn có một chút nhỏ kiếm. Còn có thể tăng cường ma môn sức chiến đấu. Đối kháng cổ viên bộ lạc. Hoàn mỹ. Đương đương Hoàn Mỹ. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa mở miệng nói, "Đúng rồi, con gái Vi phủ một mực không có xuống núi qua, đã ở đây bế quan mấy chục năm, dưới núi cũng không có bằng hữu nào. Người dưới chân núi kiến thức rộng rãi, khẳng định có rất nhiều người quen a. Có thể hay không nắm những binh khí này cùng hộ giáp cái gì, giúp Vi phủ bán đi?" Lăng tâm nguyệt nhãn tình sáng lên. Ngày muốn bán đi những binh khí này còn có hộ giáp. Đương nhiên. Lại không thể ăn. Không bán làm cái gì. Tại đây bên trong chất đống thật lãng phí. Cái kia bán. Bán cho bằng hữu của ta như thế nào. Lăng tâm nguyệt hơi kém nói thành bán cho mình. Cũng may nàng tư duy linh hoạt. Qua trong giây lát liền phản ứng lại. Đồng thời đánh cái giảng hòa. Lục tiêu nhiên nửa tin nửa ngờ nói. Ngươi không phải một cách môn phái nhỏ để tử sao. Bằng hữu của ngươi đều có thể mua được binh khí tốt như vậy. Ách! Lăng tâm nguyệt khẽ giật mình. Không nghĩ tới chính mình cách này tiện nghi ba ba. Vẫn rất không dễ lừa. Khủ khủ. Là như vậy. Bằng hữu của ta. Nhưng thật ra là mở phòng đấu giá. Là loại kia toàn đại chu mắt xích phòng đấu giá. Khách hàng vô cùng rộng khắp. Ta có khả năng bán buôn cho hắn. Sau đó lại khiến cho hắn bán đi. Chủ ý này không sai. Bất quá giá cả vấn đề nha. Lục tiêu nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem lăng tâm nguyệt. Giống như đang nhìn một đầu. Sữa rất nhiều bò sữa. Bơ cơ, lơ, rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vương y to lơ lơ to vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không sáu. Trường 171 ta cùng Sư Huyên có cái ước định. Cha cứ việc yên tâm. Ta người bạn này. Có thể tại Đại Chu mở phòng đấu giá. Giá tiền khẳng định là sẽ không thấp. Hiện tại thiên giai cực phẩm binh khí. Giá thị trường tại 80 vạn thượng phẩm linh thạch tả hấu Dụng cụ bảo hộ tại 50 vạn thượng phẩm linh thạch tả hấu Còn thánh dai Cất bước giá cũng là 200 vạn trở lên Ngày những vật này Mức ta đều sẽ ghi lại Đến lúc đó nắm linh thạch cho ngày mang tới Lục tiêu nhiên gật gật đầu Không sai Đã như vậy Vậy ngươi liền mang đến đi Đa tả cha U Lan nhìn xem đường đường một đời ma tôn. Toàn bộ đại chu cũng vì đó dung đồng ma vương. Mở miệng một tiếng ra. Cả người đều nhanh ngổn ngang. Đây là nàng nhận biết tôn chủ sao. Tôn chủ cao ngạo đâu. Tôn chủ cường thế cùng bá đảo đâu. Đều đi nơi nào. Không để ý đến tâm tư của nàng. Lăng tâm nguyệt lập tức xuất ra một cái túi đựng đồ. Đem tất cả binh khí cùng hộ giáp. Tất cả đều toàn bộ mang đi xong Sau đó cầm lấy lục tiêu nhiên cho một khối Có thể miễn dịch trận pháp lệnh bài Mang theo thủ hạ U Lan Nhanh chóng nhanh rời đi trên núi Lục tiêu nhiên cũng không sợ nàng không trả tiền Vừa đến Những vật này Lục tiêu nhiên bản thân cũng không để vào mắt Hiện tại cất bước không phải đế cấp Lục tiêu nhiên thật chính là điêu đều không điêu một thoáng Thứ hai Người đều là tham lam Chính mình bày ra thực lực cường đại như vậy Trừ phi lăng tâm nguyệt là đầu óp nước vào Bằng không mà nói Nàng trăm phần trăm không sẽ rời đi chính mình Tỷ như này phá toái hư không trùy Nó không thơm sao Còn có này chút đế cấp công pháp Nó không thơm sao Chỉ cần lăng tâm nguyệt mong muốn Nàng liền sẽ trở về Chính mình dùng những vật này làm mồi câu như vậy ôm lấy nàng, ai có đồ tốt, liền là không cho, liền là câu cá, liền là chơi, để cho nàng thấy được, Ăn không được, nghe được, sờ không được, trong lòng tựa như ngứa cào. Sau đó ngoan ngoãn đi đánh Phương Ngạo Thiên. Một bên khác, Đại Chu Hoàng Đô vạn rằm rộng hơn một cái thành nhỏ, cũng đón hai vị xa lạ khách nhân. Đều là người khoác trường bào. Đầu đội mũ rộng vành. Chính là Vân Ly Ca cùng cơ vô hà. Phía dưới này. liền là lâm ra chỗ thành nhỏ đi. Không sai. Cơ vô hà hướng phía phía dưới nhìn thoáng qua. Ánh mắt bên trong toát ra một vệt vẻ phức tạp. Nàng từng tại nơi này sinh hoạt qua. Nhận hết khuất nhục. Bị ếp trở thành một cách không thích người vì hôn thê. Thậm chí hồ. Mặc dù có một cái phía sau màn hắc thủ tải thôi động. Đối phương cũng là mấu thân của Lâm Phi. Nàng tựa như một cái khôi lỗi một dạng. Ở cái địa phương này. Mặt cho người định đoạt. Nhỏ bé mà vừa bất đắc dĩ. Bất quá không quan trọng. Bởi vì lập tức. Nơi này liền muốn hủy diệt. Lâm ra phải chết. Này tỏa thành nhỏ cũng nhất định phải diệt vong. Lâm ra đã xuất hiện một cái khí vận chi tử. Khí vận chi tử mạnh mẽ. Khiến cho người giận sôi. Nếu là sinh ra một vị khí vận chi tử. Vậy các nàng sư đồ. Có thể liền trực tiếp có thể tẩy sạch xe cổ. Chờ lấy bị đoàn diệt. Thậm chí hồ. Tính cả đại trục. Khả năng đều sẽ bị liên lụy. Đại sư huyên. Bắt đầu đồng thủ đi. Linh hồn của ta có thể cảm giác được. Sư tôn đắt tải kêu gọi chúng ta. Tốt. Ta dùng đế binh. Trực tiếp nắm này tỏa thành nổ văng lên trời. Tận lực không cho phía dưới chạy ra tới một người. Ngươi ở ngoại vi trông coi. Nếu quả như thật có người trốn tới. Ngươi cũng có thể thuận thế chém giết. Cam đoan an ổn. Hiểu rõ. Cơ vô hà lập tức lui sang một bên. Nhường vân ly ca tốt thi triển chính mình đế binh. Vân ly ca nhìn phía dưới. Hít thở sâu một hơi tâm niệm vừa động, triệu hồi ra chính mình Đế Binh áo giáp cùng Hỗn Nguyên Chiến Thần Thương, dùng thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để hoàn toàn phát huy Đế Binh lực lượng, bởi vì hắn hấp thu linh khí tốc độ cùng với cho Hỗn Nguyên Chiến Thần Thương quán chú linh khí tốc độ cùng lượng đều không đủ, cũng may sư tôn cho mình một bộ Đế Binh áo giáp, có được Đế Binh áo giáp về sau Không chỉ có có khả năng gia tăng phòng ngự của mình năng lực, đồng thời, còn có thể trên phạm vi lớn gia tăng chính mình đối với linh khí hấp thu tốc độ. Kể từ đó, chính mình là có thể hướng hốn nguyên chiến thần thương bên trong, quán trú đủ đủ năng lượng cường đại, hốn nguyên đế kinh vận chuyển, vân lì cả hướng đế binh bên trong, điên cuồng quán trú năng lượng, cái kia làm thiên địa vì đó sung động đế binh oai. Nhường trên bầu trời lưu vân Cũng bắt đầu hướng phía bốn phía khuyết tán lưu động Trường thương phía trên Bắt đầu tản mát ra một cỗ mà đảm kim sắc quang mang Phản phất tạo thành một cái khác mặt trời nhỏ một dạng Cơ vô hà thấy cảnh này Ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một vệt thần sắc hâm mộ Lúc nào Sư tôn mới có thể đủ cho nàng cũng chỉnh một bộ đế binh A Nhìn xem thật sự là quá thấy thèm Đại sư Huyên hiện tại. Bất quá là phản hư cảnh ngũ trọng tu Vi. Có thể là hắn thi triển đế binh thời điểm. Chỗ bảo phát đi ra thực lực. Thậm chí siêu việt tạo hóa cảnh nguyên một cách đại cảnh giới. liền phá vọng cảnh. Cũng chưa chắc dám tùy tiện đụng vào. Cách này là đế binh mạnh mẽ chỗ. Có thể làm cho vân ly ca. Liên tục vượt cấp hai cách đại cảnh giới đều không khó. Đương nhiên. Theo vân lý ca thủ vị tăng lên, hắn có thể siêu việt giai tầng, cũng lại càng ít. Về sau thật đến phá vọng cảnh, khả năng cũng chỉ có thể vượt cấp một tầng. Đối chiến Kham Ly cảnh, bất quá, ít nhất hiện tại, hắn vẫn chỉ là cái nho nhỏ phản hư cảnh ngũ trọng a, liền đã có khả năng phóng xuất ra có thể so với phá vọng cảnh công kích. Cái này cần đến cỡ nào thoải mái? Lúc này Bên dưới thành nhỏ mặt võ tu nhóm Cũng mơ hồ phát hiện trên bầu trời gì thường Dù sao Hốn nguyên chiến thần thương quá trói mắt Ở trên bầu trời Thật giống như một cái khác mặt trời nhỏ một dạng Đó là cái gì à Làm sao bên trên bầu trời Sẽ xuất hiện hai cái mặt trời nhỏ liền đúng vậy A Làm sao lại xuất hiện hai cái mặt trời nhỏ Mọi người ở đây ngừng chân ngắm nhìn thời điểm Trên trời hốn nguyên chiến thần thương Đột nhiên rơi xuống Lấy thế không thể đỡ chi tư Vạch phá bầu trời Lúc này giữa thiên địa Chỉ còn lại có này trói mắt trói mắt kim sắc quang mang Nó phản phất trên bầu trời một thanh kiếm sắc Nhất kiếm chém xuống Thằng tắp rơi ở phía dưới phía trên toa thành nhỏ Chờ đến mọi người phản ứng lại thời điểm Hết thảy đều đã đến muộn Kiếm mang hung hăng đánh chúng đại địa Trong khoảnh khắc Hào quang liền thôn phải hết thảy Đồng thời cấp tốc huyết tán Sóng sung gích cũng gấp nhanh hướng phía bốn phía 360 độ quét ngang ra ngoài Bởi vì tốc độ quá nhanh Sóng sung kích chạm đến công trình kiến trúc Trực tiếp liền đem công trình kiến trúc vỡ nát Sau đó cùng công trình kiến trúc cấp tốc ma sát Mánh liệt nhiệt độ cao, lại đem cháy thành phần con cấp bụi trần, oanh, cả vùng. Kịch liệt run dày một chút, nhìn từ đằng xa, cả toa thành nhỏ, đều đã bị bao phủ tại trong ánh sáng. Một chiêu này, liền trực tiếp hủy diệt một cái thành nhỏ. Sau một lát, thành nhỏ bên ngoài, không khí một hồi vạn vẹo, đột nhiên dần hiện ra tới hai vị tu sĩ, từng ngụm từng ngụm. Bắt đầu kịch liệt thở dốc Ta thiên Vừa mới đến cùng là vị nào đại lão Một chiêu liền diệt toàn bộ thành trì Thật là đáng sợ May mà chúng ta hai cái Thông qua nhiên huyết chi thuật Thi triển cử ly ngắn bước nhảy không gian Bằng không Hiện tại khẳng định đi theo một khối thăng thiên Tiếng nói vừa mới hạ xuống Hai người đột nhiên cảm giác Đỉnh đầu kéo tới một cố áp lực cực lớn Không tốt. Hai người vẻ mặt cự biến. Đang muốn thi triển nhiên huyết chi pháp lại chạy trốn. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Nương theo lấy một tiếng phượng gáy. Hai người lúc này hóa thành cho. Một hạt đều không thừa. Hô. Phun ra một ngụm trọc khí. Cơ vô hà chậm rãi thu từ bản thân thánh binh. Hướng phía thành nhỏ phương hướng chạy tới. Chờ nàng đi tới thời điểm. Vân Ly ca đang tải xem nhìn trên mặt đất một khối tảng đá lớn. Cái này trên tảng đá. Khắc lấy một cái to lớn lâm chữ. Thoạt nhìn chẳng qua là một khối đá bình thường. Thế nhưng. Tại vừa mới kịch liệt như vậy nổ tung phía dưới. Toàn bộ thành chỉ. Đều hóa thành cho bụi. Cái này tảng đá. Vẫn còn hoàn hảo không chút tồn hại. Sư mụi. Ngươi mau đến xem. Cái này tảng đá là chuyện gì xảy ra? Giống như là lâm ra đồ vật A. Cơ vu hài nhìn lướt qua. Cũng không khỏi đến hơi ginh ngạc. Cái này tảng đá. Là lâm ra dùng tới khảo thí để tử thiên phú. Chỉ cần là lâm ra người. Đều có thể vận dụng cái này tảng đá khảo thí thiên phú. Không phải lâm ra liền không có tác dụng. Nghĩ không ra. Cái này tảng đá vẫn rất mạnh. Lại có thể chống đỡ được đế binh công dịch. Vân ly ca vòng quanh tảng đá nhìn một vòng. Sau đó hít thở sâu một hơi. Xuất ra đế binh. Một thương khoảng cách gần đâm về phía tảng đá. Không nghĩ tới. Lần này. Lại dễ dàng nắm tảng đá xuyên thủng. Sau đó nứt ra. Cái này tảng đá thật kỳ quái. Có thể miễn dịch linh khí công dịch. Thế nhưng mặt đối không có sử dụng linh khí binh khí. Rồi lại rất dễ dàng vỡ vụn. Xem ra chất liệu đặc thù ác. Dứt lời. Hắn cổ tay chuyển một cái. Hốn nguyên chiến thần thương. Lập tức đem to lớn hòn đá trấn vỡ. Xoạp xẹp. Ngay tại hắn băng tảng đá trong nháy mắt đó. Bên trên bầu trời. Đột nhiên rơi xuống dưới một đảo thô to như thùng nước tia chớp. Bổ tại mặt đất tảng đá khối vụn phía trên. Theo sát phía sau. Hòn đá kia mảnh vỡ liền hóa thành từng đảo màu đỏ sấm dòng máu Thăng vào bên trên bầu trời Vân ly ca Cơ vô hà Hai người chầm mặt một hồi lâu Cơ vô hà phương mới mở miệng nói Vừa mới cái kia Hẳn là truyền lại tin tức A Ma lại Xem cái dạng kia Tựa hồ vẫn là thông báo một cái thế giới khác Thần giới Tiếng nói vừa mới hạ xuống Chỉ nghe phù phù một tiếng. Vân ly ca quỷ xuống trước cơ vô hà trước mặt. Hai mắt mông lung bên trên một tầng hơi nước. Sư muội Chuyện mới vừa rồi. Ngươi có thể hay không đừng nói cho bất luận cái gì người. Nhất là sư tôn. Nếu như ngươi nói ra đi. Ta sợ ta sẽ bị đánh chết. Lục tiêu nhiên kiêng nhất. Chính là không có xếp chết địch nhân. Còn đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Hắn mỗi lần chém giết kẻ địch Đều sẽ làm đủ chuẩn bị Tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì người biết Coi như là mọi người đều biết hắn chết Cũng sẽ không biết Là lục tiêu nhiên làm Có thể vân ly ca hôm nay Lại thả đi một cái cũng không biết là tin tàu cứu Vẫn là thứ đồ gì đồ vật Càng đáng sợ chính là Cái đồ chơi này vẫn là nối thẳng thần giới Nếu là dẫn tới thần giới cường địch xuống tới Đây tuyệt đối là kinh khủng không cách nào tưởng tượng Chuyện này Nếu để cho sư tôn biết Chính mình sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này Cơ vô hà in lặng một lát Cái này không được đâu Ngày phạm vào sai lầm lớn như vậy Ta nếu là không nói cho sư tôn Nếu như sư tôn biết Chỉ sợ ngay cả ta cũng sẽ khó thoát tội lỗi A Vậy có thể hay không hiện tại đừng nói trước ít nhất ít nhất chờ sư tôn thế nào thiên cao hứng Lại đem chuyện này nói ra Cơ vô hà lắc đầu Vậy không được Đến lúc đó Sư tôn vẫn là sẽ dẫn lây sang ta Ta không nói ngươi biết Ta liền nói chỉ có ta tự mình biết Ngươi không biết Vậy cũng không được đi Dù sao sư tôn là ta kính yêu nhất người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 Chương 172 thanh đồng cổ điện. Chơi bao lâu? Muốn chơi bao lâu chơi bao lâu? Chỉ cần ngươi muốn chơi. Tùy thời đều có thể chơi. a mặc dù hai chúng ta là sư huyên muội Thế nhưng nói mà không có bằng chứng. Ta viết cái giấy cam đoan. Ngươi ghi tên con. Không có vấn đề. Cơ vô hà rất nhanh theo trong túi chứ vật móc ra một cuốn sách nhỏ. Tiểu tiểu tiểu nhanh viết xuống một tấm giấy cam đoan. Vân Ly ca ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, liền trực tiếp ký tên. Tơ Hà cười híp mắt đem giấy cam đoan thu hồi đi, sau đó ngoắc ngón tay. Vân Ly ca một mặt thịt đau. Cuối cùng, vẫn là nhịn đau giao ra Hỗn Nguyên Chiến thần thương. Sư muội, có thể phải giữ lời hứa hẹn a. Đó là dĩ nhiên Sư tôn nếu như muốn chém ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ giúp lấy khuyên can. Vân ly ca. Sư mũi. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ngươi muốn nói cho sư tôn. Đó là đương nhiên. Xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suốt. Chuyện nghiêm trọng như vậy. Khẳng định phải lập tức nói cho sư tôn. Một cách không tốt. Liền để cho chúng ta toàn bộ đoàn diệt. Có thể là ta vừa mới đều ký giấy cam đoan. Đó không phải là giấy cam đoan. Đó là thuê hợp đồng. Ta dùng một khối hạ phẩm linh thạch. Thuê ngươi đế binh 100 năm. Dứt lời. Cơ vô hà ném cho Vân Ly ca một khối hạ phẩm linh thạch. Vân Ly ca trong nháy mắt mắt trợn tròn. Sau một lát. Sắc mặt hắn âm trầm như nước. Tức dẫn đến nhiến răng nhiến lợi. Một thanh bóp nát hạ phẩm linh thạch. Nếu là như vậy. Ta còn không bằng chính mình trở về liền cùng sư tôn thẳng thắn đâu. Sư muội Người nước như thế sâu. Sư tôn biết không. Sư tôn không nhất định biết. Thế nhưng sư hương hiện tại có khả năng thử một chút. Nửa nén hương về sau. Sư muội đừng đánh nữa cơ vô hà cưới vân ly ca. Nếu lấy lỗ tai của hắn thu hợp đồng ngươi thừa nhận sao? Vân ly ca hai mắt rưng rưng Liên tục gật đầu Thừa nhận Này là được rồi nha Nói cho cùng Cũng là ngươi phạm phải sai lầm lớn Ta đây Thay thầy tôn trừng phạt ngươi một thoáng Cho nên đem ngươi đế binh thu lại 100 năm Đối với võ giả tới nói 100 năm bất quá là giọt nước trong biển cả Không đáng giá nhắc tới Đến mức sư tôn nơi đó. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hết sức quyển chuyển giúp ngươi nói. Nhiều nhất nhường sư tôn đem ngươi đánh gần chết. Tuyệt đối sẽ không đem ngươi đánh chết tươi. Dạng này được hay không? Vân Ly Ca còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể dưng dưng gật đầu đáp ứng. Cơ vô hà lúc này mới buông ra hắn. Thuận tay giúp hắn vuốt vuốt lỗ tay. Giống như dỗ tiểu hài một dạng. Này là được rồi nha. Sư tôn nói qua. Làm người muốn thức thời. Đi thôi. Chúng ta nên đi tìm sư tôn. Đừng để sư tôn sốt ruột chờ mắt. Dứt lời. Cơ vu hà liền đạp gió mà đi. Nhìn xem cơ vu hà bóng lưng. Vân ly ca từ dưới đất bò dậy. Nắm chặt nắm đấm. Húc mắt đỏ lên. Ta nhất định phải nỗ lực tu luyện. Ta nhất định phải đứng lên. Trước đỉnh nhất cách nhỏ mục tiêu Trong vòng 3 năm Vượt qua sư muội Tái tạo ta chỉ thủy phong đại sư huyên tôn Nghiêm Một bên khác Cổ viên bộ lạc phủ Cẩn Ma môn đại doanh U lan mang theo một tấm tư liệu Đi vào trung quân liều lớn Tôn chủ Đáp ra được Là một cách tên là tiểu vân tôn trưởng lão Cùng thiên vân sơn một vị tán tu sở sinh nữ tử Tiểu Vân Tông bị diệt về sau. Nàng liền đi tới Thiên Vân Sơn tìm vị tiền bối kia. Vị tiền bối kia họ Lục. Tên Lục Đại Sơn. Cái kia nàng hiện tại ở nơi nào? Tạm thời không biết. Lăng tâm nguyệt vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo. Chuyện mệnh lệnh của ta. Hết thầy Thánh Tông đệ tử. Rúc hết toàn lực. Nhất định phải tìm tới nữ tử kia. Nếu như nhìn thấy. giết chết bất luận tội. Nhiện xương thành cho. Linh hồn cũng không cần lưu lại. Đúng. U Lan trả lời một tiếng. Trong lòng giải phát ra một hơi. Đây mới là nàng nhận biết cái kia thánh tông ma tôn nha. Sát phạt quả đoán. Từ trước tới giờ không kéo dài. Trước đó cái kia. Há miệng liền hô cha cô gái ngoan ngoãn Đơn giản để cho nàng hoài nghi. Chính mình có phải hay không theo một cái giả ma tôn. Mặt khác. Nắm tất cả thánh binh cùng thiên giai binh khí cùng với hộ giáp Tất cả đều phân phát xuống Dựa theo thực lực điểm Từng tầng từng tầng hướng xuống điểm nhường thánh Tông tất cả cao thủ Toàn bộ vũ trang lên Lần này Ta ngược lại muốn xem xem Cổ viên bộ lạc Còn có thể như thế nào hung hăng càn quấy xuống dưới Tôn mệnh Ta hiện tại phải dùng ta Phải dùng tiền bối ban cho ta thánh đan chữa thương. Ngươi ra ngoài đi. Nếu như không có chuyện gì. Không nên tùy tiện quấy giày ta. Lăng tâm nguyệt hơi kém lại hô lên cái kia một tiếng cha. Đều nhanh hô thành quen thuộc. Cũng may nàng kịp thời dừng lại. Bằng không thì lại muốn cho lục tiêu nhiên chiếm cứ một cách tiện nghi. U lan thì là cảm giác có chút quái dị. Có thể là lại không biết nơi nào quái dị. Đành phải trả lời một tiếng. Sau đó rời khỏi trung quân liều lớn. Tôn chủ vừa mới không phải là lại muốn hô cha đi. Qua một hồi lâu. Nàng lắc đầu. Sẽ không. Tôn chủ chẳng qua là đang diễn trò. Không có ở vị kia tiền bối bên người thời điểm. Nàng là tuyệt đối sẽ không nghĩ hô cha. Dù sao. Nàng có thể là chúng ta thánh tôn tôn chủ à. Mà trong đại trướng. Lăng tâm nguyệt nhẹ vỗ về trong lòng bàn tay Chứa đan dược bình sứ nhỏ Ánh mắt bên trong để lộ ra một vệt tiểu nữ nhi nhà ôn nhô Nếu như Ngươi thật chính là cha ta Cái kia thì tốt biết bao Mạnh hơn nữ cường nhân Cũng là một nữ nhân Nàng một người trèo chống ma môn Lớn như vậy tông môn Trên vai gánh nặng bao nhiêu Căn bản không người biết được Hãy tất cả mọi người trong nhận thức biết, nàng là một cây giết người không chớp mắt, ra tay ngoan lệ, tu vi lại mạnh đến nhịch thiên tồn tại, tại ma môn ma to lớn quầng sáng dưới, không có người sẽ đi cân nhắc, nàng, kỳ thật cũng là một nữ nhân, nàng cũng sẽ có nội tâm mềm mại một mặt, nàng cũng cần có người yêu thích, có người chiếu cố. Hít thở sâu một hơi về sau, Lăng tâm nguyệt rất nhanh tính hạ tâm thần. Nuốt mấy hạt đan dược. Bắt đầu chữa thương. Trước mắt nàng còn không có cái kia nhàn tình nhã trí. Đi suy nghĩ gì thân tình. Nàng hiện tại cần. Là chữa thương cho mình. Thời gian lắc lắc. Thoáng qua mấy ngày đi qua. Toàn bộ đại tru. Vô số sự tình tức hỗn loạn. Lại ngay ngắn chật tự tiến hành. Cổ viên bộ lạc từ đường trên xà nhà. Chói lại mấy đóa bạch hoa, thoạt nhìn âm u mà thê lương. Trong đường, nhiều hai khối mới tinh linh bài. Bên trái một khối, bên trên viết, tình cảm chân thành tử vận. Bên phải một khối, bên trên viết, tình cảm chân thành tình vũ. Một đảo vĩ ngạn thân ảnh, đứng ngạo nghễ từ đường ở giữa. Hai tay đặt sau lưng, vẻ mặt băng lãnh mà âm trầm. Màu đỏ tươi trong con ngươi Để lộ ra một cỗ nồng đầm sát ý Giống như thực chất Sau lưng hắn Đứng đấy một đảo người mặc quần màu lục nữ tử Tầm mắt thâm tình mà lo lắng nhìn xem hắn Ngạo thiên ca ca Ngươi đừng quá mức thương tâm Người chết không thể sống lại Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây Hắn ngắm nhìn hai khối linh bài Chầm rãi nhắm mắt lại Sương ngón tay nắm kéo kẹt rung động. Đầu tiên là tử vận. Sau là tình vũ. Liên tiếp hai vị tình cảm chân thành. Đều bởi vì ma môn mà chết. Ta phương ngạo thiên. Khó giữ được thù này. Thề không làm người. Quần màu lục nữ tử. Gót sen huyền chuyển. Đi ra phía trước. Đem đầu nhỏ dựa vào phương ngạo thiên rồng lớn bền chắc trên lồng ngực. Áo xanh nhất định sẽ bồi tiếp ngạo thiên ca ca Cùng một chỗ vì hai vị tỷ tỷ báo thủ Phương ngạo thiên cuối đầu nhìn xem áo xanh đầu nhỏ Nhẹ vỗ về mái tóc của nàng Mang theo một tia ý xấu hổ nói Thật xin lỗi Áo xanh Ngươi một mực đi theo ta Nhiều năm như vậy Yên lặng vì ta trả giá Có thể là Ta lại không thể cho ngươi một phần hoàn chỉnh yêu Áo xanh lắc đầu. Ngọt ngào cười một tiếng. Ta không muốn cái gì hoàn chỉnh yêu. Ta chỉ cần có thể một mực bồi tiếp ngạo thiên ca ca là được rồi. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể trong góc. Coi trọng ngạo thiên ca ca liếc mắt. Ta liền đủ hài lòng. Phương ngạo thiên nổi tâm bồi sinh cảm động. Ôn nhu nói. Ngươi yên tâm. Bất luận ta có bao nhiêu thiếu nữ. Ta đối mỗi một nữ nhân yêu. Đều là bình đẳng. Thuộc về ngươi cái kia một phần. Vĩnh viễn cũng sẽ không ít. Áo xanh gật gật đầu. Trên mặt rào rạc ra hạnh phúc vẻ mặt. Ta biết. Ngạo thiên ca ca tốt nhất rồi. Ngạo thiên ca ca tâm lý. Mãi mãi cũng có ta. Cái kia ôn nhu đồng lòng người bộ ráng. Nhường phương ngạo thiên một hồi lửa cháy. Có loại không hiểu xúc động. Bất quá. Ngay tại hắn có chút ý nghĩ thời điểm. Một người khác mặc áo tím. dáng người bốc lửa nữ tử. Sắc mặt nghiêm túc. Lớn cất bước đi vào trong đường. Ngạo thiên. Tiền tuyến hình thức thật không tốt. Chúng ta lại có một nhánh đội ngũ. Bị ma môn hủy diệt. Có một cách đề tử. May mắn trốn về đến. Nói ma môn bên kia những cao thủ. Tựa hổ cũng trang bị rất nhiều thiên giai binh khí cùng thánh binh. Không biết là làm sao làm được Lời vừa nói ra Phương ngạo thiên lập tức hỏa theo tâm lên Sát ý càng thêm tràn ngập Khiến cho hai nữ cũng nhìn không được có một chút run lẩy bẩy Lông tơ tạt lập Xem ra Ma môn bên kia Hẳn là trông non việc nhà đáy móc ra Dù sao cũng là chuyển thừa mấy ngàn năm tôn môn Không có khả năng không có một chút hàng tích chữ Bất quá Thì tính sao Cùng ta so binh khí Coi như là mười cách ma môn Cộng lại Cũng không đủ cho ta sách dày Có ta phương ngạo thiên tại Ma môn Chắc chắn hủy diệt Nghe này bá khí lời nói Hai nữ cũng nhìn không được có một tia mê say Nhìn về phía phương ngạo thiên tràn đầy trầm mê cùng kính ngưỡng Thân phận của các nàng đều có khác biệt Có cao quý Có bình thường, có thậm chí còn là tu luyện bên trên thiên tài nữ tử Các nàng nhan trị cùng dáng người, càng là nghị thiên Có thể xưng tiêu chuẩn đại mỹ nhân Các nàng cũng không thiếu người theo đuổi Có thể là không biết vì cái gì Tại trong mắt của các nàng Tựa hồ ngoại trừ phương ngạo thiên bên ngoài Mặt khác bất kỳ nam nhân nào Nhìn xem đều có chút không thú vị Cách kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nắm những tông môn kia điều khiển ra ngoài. Ta phương ngạo thiên thịt. Há lại ăn ngon như vậy. Bọn hắn cầm ta nhiều như vậy trang bị. Không trả giá điểm lao động sao được. Để bọn hắn cùng ma môn liều. Cho cổ viên bộ lạc. Đổi lấy một chút thời gian. Ta muốn cho cổ viên bộ lạc. Lại cường hóa một lần. những ma môn. Biết sự lợi hại của ta. Ta cái này đi phát ra mệnh lệnh. Chờ đến áo tím nữ tử sau khi đi. Phương Ngạo Thiên tải áo xanh thịt trên thịt. Cũng hung hăng bóp một thoáng. Chọc cho áo xanh một hồi u, V quy, quy, mơ. Khuôn mặt đỏ bừng. Biến thành một đoàn mềm mại không xương thủy xà. Ngạo Thiên ca ca. Phương Ngạo Thiên kém chút không có đem khống ở chính mình. Bất quá. Hắn trong lòng vẫn có chút phân tức. Hít thở sâu một hơi về sau Tại nàng mông đít nhỏ bên trên vỗ một cái Dẫn tới một hồi dập sờn Sau đó mở miệng nói Nghe lời Hôm nay không được Ngươi đi ra ngoài trước Ta muốn bắt đầu bề bổn chuyện chính Chờ ta giải quyết ma môn về sau Cam đoan cho ăn no ngươi Áo xanh ngượng ngùng gật đầu Mười phần nhu thuận rời khỏi từ đường Mà lúc này đây Phương Ngạo Thiên cũng hít thở sâu một hơi. Đánh một cái kỳ quái thủ thí. Sau một khắc. Trước mặt hắn. Lập tức hiện ra một tòa xưa cú thanh đồng đại điện. Không chút do dự. Hắn trực tiếp bay vào trong đó. Nếu như lộc tiêu nhiên tại đây bên trong. Nhất định sẽ cảm khái. Cái đồ chơi này cùng giang sơn xá các đồ. Có chút liều mạng. Đều là không gian hình pháp bảo.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 Nhìn xem trong đại điện Trồng chất thành núi binh khí Đan dược Tài liệu cùng công pháp Khóe miệng dương nhẹ Ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng vô tận tự tin Năm đó Hắn bị cổ viên bộ lạc người Ném vách núi Nhưng chưa từng nghĩ Vậy mà nhân họa đắc phúc Đạt được này tóa thanh đồng cổ điện Này tóa thanh đồng cổ điện Là một cái thời kỳ thượng cổ tông môn tàng bảo các. Nó bản thân liền là một cái đế cấp không gian loại pháp bảo. Mà tại nó bên trong. Không biết thu giấu bao nhiêu bảo bối tốt. Làm chính mình đạt được thanh đồng cổ điện khí hồn truyền thừa về sau. liền dùng trong này. Hết thầy bảo bối quyền sử dụng. Dựa vào nơi này bảo bối. Phương ngạo thiên thực lực một đường tăng vọc. Cuối cùng trở lại cổ viên bộ lạc. Thành công chém giết ca ca của mình. Đoạt lại cổ viên bộ lạc. Trở thành cổ viên bộ lạc. Mới tù trường. Hắn hôm nay. Không chỉ tu vi cao cường. thủ hạ rất nhiều. Còn có một đám cam tâm tình nguyện. Vì hắn sông pha khói lửa mỹ nhân nhi. Có thể nói. Thanh đồng cổ điện. Cho hắn hết thầy. Chỉ cần có cái này thanh đồng cổ điện tại. Phương ngạo thiên cảm giác. Cái thế giới này. liền vĩnh viễn không có người. Sẽ là đối thủ của mình. Cuối cùng có một ngày. Hắn sẽ trở thành vì cái thế giới này người mạnh nhất. Không người có thể định. Khí hồn. Chuẩn bị cho ta 20 thanh thánh binh. 50 thanh thiên giai binh khí. Cùng với đủ loại thiên giai đan dược 1.000 viên. Lại thêm 50 viên thánh giai hạ phẩm đan dược. Tư không một cơn chấn động. Sau một lát. Một đảo màu xanh đen bóng mờ lão ra ra xuất hiện Hướng phía phương ngạo thiên cúi người chào nói Tôn mệnh Cách này là chủ nhân chuẩn bị Phương ngạo thiên khóe miệng đường cong Hơi hơi nâng lên Ánh mắt bên trong để lộ ra một tia đắc ý chi sắc Ma mộn Chờ lấy Ta phương ngạo thiên sẽ để cho các ngươi biết Chọc ta người Muốn sống không được Muốn chết không xong Trong ma môn quân liều lớn. Lăng tâm nguyệt tại chữa thương mấy ngày sau. Cũng cuối cùng chầm rãi mở ra hai con ngươi. Nguyên bản trước đó vài ngày. Bởi vì thổ thương mà có chút ảm đảm hai con ngươi. Giờ phút này đã khôi phục sáng ngời. Thậm chí hồ. Trong đó còn có chút tia lôi điện chi lực đang lói lên. Nắm nắm nắm đấm. Cảm thụ được trong cơ thể minh mông lực lượng. Khói miệng nàng dương nhẹ. Còn không sai. Tu Vi đã khôi phục không ít. Mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Bất quá. Cũng đã khôi phục chín thành. Đã có thể phát huy ra hoàn cảnh thập trọng Tu Vi. U Lan. Ý niệm phát đưa ra ngoài. Sau một khắc. U Lan thân ảnh. Liện thuẫn gian di động đến trong đại trướng. Quỳ lại trên mặt đất. Thuộc hạ gặp qua tôn chủ. Mấy ngày nay. Tình hình chiến đấu như thế nào? Hồi bẩm tôn chủ. Tình hình chiến đấu tình thế rất không tệ. Nguyên bản liên tục bại lui thánh Tông đệ tử. Tại trang bị đổi thành về sau. Sức chiến đấu không biết tăng lên nhiều ít cấp bậc. Càng đổi trang bị về sau ngày đầu tiên. Hắc sát trường lão. Còn chém giết phương ngạo thiên một nữ nhân. Đem hắn đánh hồn phi phách tán. liền một giọt nước đều không có lưu cho phương ngạo thiên. Nghe nói hai ngày này, Phương Ngạo Thiên đã bắt đầu phái các lớn phụ thuộc tôn môn xuất chiến. Đoán chừng cổ viên bộ lạc đệ tử. Hai ngày này, bị chúng ta chém giết không ít, tốt, lăng tâm nguyệt ánh mắt lói lên một vệt vui mừng. Nhiều ngày như vậy, bị cổ viên bộ lạc áp chế. Nàng bây giờ, cuối cùng có khả năng mở mày mở mặt, phun một cái trước đó không vui. Chuyện lệnh xuống. Bày ra toàn diện phản công Muốn nắm lấy cơ hội Nhất cử tiêu diệt cổ viên bộ lạc nhanh vuốt Rõ Làm tốt tất cả những thứ này về sau Ngươi chuẩn bị một chút Đi với ta một chuyến thiên vân sơn Đi thiên vân sơn làm cái gì u lan hơi kinh ngạc Lăng tâm nguyệt lạnh lùng quét nàng liếc mắt Làm sao Lúc nào Mệnh lệnh của ta Cần ngươi hỏi nhiều rồi Nghe được câu này. U lan trong lòng run lên. Lập tức cúi đầu xuống. Thuộc. Thuộc hạ có tội. Nhẹ hừ một tiếng. Lăng tâm nguyệt lần nữa mở miệng nói. Lần này. liền tạm thời tha thứ ngươi. Về sau nếu là còn dám lung tung lắm miệng. Cũng chớ có trách ta vô tình. Thuộc hạ tuân mệnh. Ma môn trong bảo khố. Còn có 2.000 ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Một khối mang đi. Đúng, tuyên bố xong mệnh lệnh về sau. U Lan liền tốc độ cao chuẩn bị. Cùng lăng tâm nguyệt cùng nhau đi tới Thiên Vân Sơn. Mà lúc này, Thiên Vân Sơn dưới chân núi. Đang đứng một người quần áo lam lũ thiếu nữ tán tu. Cha, ta là mưa nhỏ à. Cha, ngày ra tới nhìn một chút ta đi. Nghe được động tính này lộc tiêu nhiên. Thuấn gian di động đi vào trong trận pháp. Vẹn vẹn chỉ nhìn đối phương liếc mắt. Lục tiêu nhiên liền nhận ra. Đối phương là lục đại sơn nữ nhi. Cái kia chiếc bánh lớn mặt. Ngưu nhãn con ngươi. Quả thực là giống như đúc. Còn kém cái dâu quai nón. Đều có thể làm phiên bản. Mà đối phương thấy lục tiêu nhiên. Càng là không nhịn được nhãn tình sáng lên. Lục tiêu nhiên dáng dấp liền rất đẹp trai. Này liền không nói. Tu vi của hắn thoạt nhìn thật cao a Tốc độ nhanh chính mình cũng không nhìn thấy. Trọng yếu nhất chính là. Trên người hắn. Mơ hồ tản ra một chút hào quang. Khẳng định đều thật là tốt pháp bảo. Nếu là đi cùng với hắn. Chính mình chắc chắn có thể trong loạn thế này. An ổn vượt qua. Cha. Hải nhi xem như tìm tới ngài. Lục mưa nhỏ la hét liền muốn vọt qua đến. Lục tiêu nhiên đưa tay liền là một đảo cương khí phòng ngự tường Đưa nàng ngăn tại cách đó không xa Dừng lại Thấy liền hô cha Ngươi là ta tể sao Không thấy ta cùng dung máu ngươi một chút đều không giống chứ Cha Ngày này nói là lời gì Ta là của ngài nữ nhi à Ngài chẳng lẽ dép bỏ ta Không muốn nhận ta sao Dừng lại Ta không là cha ngươi Ngươi này cốt linh. Nói ít cũng phải có 40-50 tuổi. Ngươi so mẹ ta còn lão đây. Cha ngươi đi cổ viên bộ lạc. Ngươi đến đó tìm hắn đi. Kỳ thật thấy lục tiêu nhiên thời điểm. Lục mưa nhỏ liền có thể đoán được. Lục tiêu nhiên không phải mình cha. Dung mạo của nàng như thế xấu xí. Có thể có còn trẻ như vậy anh Tuấn cha. Đó là đương nhiên không có khả năng. Thế nhưng... Giờ phút này nghe xong lục tiêu nhiên nói. Hắn không phải mình cha. Lục mưa nhỏ ngược lại càng thêm hưng phấn. Không có thể làm ta cha. Làm hài tử của ta cha không phải tốt hơn. Lục tiêu nhiên lại suất Lại có bảo bối. Thực lực còn mạnh hơn. Nam nhân như vậy. liền là đốt đèn lồng cũng khó tìm A Vì vậy. Nàng quả thực là liếm lắp ra mặt hồ. Ta mặt kệ. Ngược lại ngài chính là ta cha. Ta chính là ngài nữ nhi. Ta hiện tại liền ngài một người thân. Ngài nếu là không quản ta. Ta cũng chỉ có thể đi tìm mẹ ta. Cách kia ta tiến ngươi một đoạn đường. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Chưa kịp đối phương phản ứng lại. Lục tiêu nhiên liền trực tiếp một trường vỗ xuống. Oanh. Tu vi yếu kém lục mưa nhỏ. Trực tiếp liền bị lục tiêu nhiên một trường vỗ thành cho bụi. Lục tiêu nhiên lại không phải người ngu Lục mưa nhỏ trong ánh mắt cất giấu thứ đồ gì Hắn sẽ không thấy sao Nếu như là bình thường người Lục tiêu nhiên cũng không phải cách đao phủ Sẽ không ra tay với nàng Có thể là tại nói cho nàng lục đại sơn hạ lạc về sau Nàng còn muốn hung hăng càn quấy Chiếm chính mình tiện nghi Đối với mình có ý đồ Cái kia liền không thể nhịn Tại xử lý lục mưa nhỏ về sau Nơi xa cũng tốc độ cao tới gần hai đảo khí tức Không là người khác Chính là Lăng Tâm Nguyệt cùng U Lan Hai người tới về sau Thấy lục tiêu nhiên Lập tức có chút tim đập rộn lên Cha Ngày làm sao dưới chân núi A Là tại gặp người nào sao Không Vừa mới có cái tiểu mau tặng Đã bị ta một bàn tay đập chết rồi Há Vậy thì tốt Lăng tâm nguyệt thở dài một hơi Nàng hiện tại sợ nhất chính là Lục tiêu nhiên gặp được lục mưa nhỏ Nếu như thân phận của nàng bại lộ Một phần vạn lục tiêu nhiên dưới cơn nóng giận Chỉ sợ chính mình không cần đối chiến phương ngạo thiên Liền sẽ bị trực tiếp một bàn tay đập thành cặn bã Người cũng ra ngoài đã mấy ngày Những binh khí kia bán thế nào Lăng tâm nguyệt cười nói Đều bán xong Hít thầy bán 2000 vạn cực phẩm linh thạch đây. Lục Tiêu Nhiên nhãn tỉnh sáng lên. 2000 vạn cực phẩm linh thạch, đổi tính được, đều có 2 tỷ thượng phẩm linh thạch. Quả nhiên, lần này không chỉ không lỗ, còn có một chút nhỏ kiếm. Bất quá, trên mặt hắn lại ra vẻ nghi ngờ nói, nguyên lai like bán 2000 vạn cực phẩm linh thạch, còn không sai. Bất quá, nói trở lại, Ngươi một cách tiểu cô nương, bán nhiều độ như vậy, đạt được nhiều linh thạch như vậy, người ta tại sao không có đoạt ngươi à? Này chút tương đối làm người vấn đề nghi hoặc Hắn vẫn là muốn cố ý hỏi một chút. Bằng không thì Lăng Tâm Nguyệt khẳng định sẽ phát giác ra được cái gì? Lăng Tâm Nguyệt rõ ràng đã sớm sẽ nghĩ tới. Lục tiêu nhiên sẽ có hoài nghi. Cho nên đã sớm nghĩ ký đối sách. Nghe được hắn mở miệng hỏi, liền lập tức trả lời nói, ách, kỳ thật tu vi của ta coi như không tệ. Mà lại ta nhiều năm như vậy, tại bên ngoài ghép giao giao thiệp cũng không ít, còn có rất nhiều tu sĩ thích ta, mong muốn truy cầu ta. Cho nên, bình thường tới nói, vùng này, có rất ít người dám đụng đến ta, lại thêm, cái kia phòng đấu giá. Có thể là đại chu đường đường chính chính phòng đấu giá. Khẳng định không dám làm ra tới cái gì đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng sự tình. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Xem ra ngươi những năm này. Tại bên ngoài lẫn vào còn không sai. Bất quá. Không thể kiêu ngạo. Phải biết. Cái thế giới này. Nhân ngoại gấu nhân. Thiên ngoại gấu thiên. Một phần vạn gặp được nguy hiểm cao thủ gì Vẫn là rất nguy hiểm Lăng tâm nguyệt mời phần nhu thuận gật đầu Cha nói đúng lắm Hải nhi nhất định ghi nhớ trong lòng Đây là 2.000 ngàn vạn cực phẩm linh thạch Còn mời cha xem qua Lục tiêu nhiên trực tiếp nắm linh thạch thu hồi lại Nhàn nhạt mở miệng nói Không sao Ngươi là nữ nhi của ta Ta còn cần hoài nghi ngươi sao Đi thôi Chúng ta lên núi đi. Nói xong. Hắn lập tức hướng phía đỉnh núi bên trên bay đi. U Lan ở một bên đều xem trợn tròn mắt. Đây là chính mình nhận biết người tôn chủ kia sao. Nay mở miệng một tiếng cha. Kêu thơm ngọt thanh thúy. Không biết. Chỉ sợ muốn thật coi là Lăng Tâm Nguyệt liền là lộc tiêu nhiên nữ nhi đây. Lăng Tâm Nguyệt thì là vỗ vỗ lồng ngực của mình. Sóng biển tả hấu trên dưới bốn phía lay động. Ú Lan, ta vừa mới trò vui. Diễn thế nào? Không có lộ tẩy à? u Lan dựng lên một cây ngón tay cái. Chắc chắn sẽ không lộ tẩy. Tôn chủ vừa mới trò vui. Diễn thật sự là suốt thần nhập hóa. Trong thiên hạ, cũng không tìm tới vài người tới. Ta cảm giác, đừng nói là cái này lộc tiền bối. Coi như là lão thiên gia tới. Đoán chừng cũng sẽ coi là Ngày là nữ nhi của hắn Hắn khẳng định nhìn không ra ngài đang diễn trò Lăng tâm nguyệt khói miệng dương nhẹ Dạng này là đủ rồi Chỉ cần diễn nghịch diễn tốt Nhưng lục tiêu nhiên tin tưởng Mình là nữ nhi của hắn Chính mình liền có thể ngày ngày Tới nơi này Nàng có dự cảm Lão thiên gia cho mình cách này cha Rất có thể Là chính mình đại cơ duyên Lúc này U Lan nhìn không được nhỏ dòng hỏi. Bất quá. Tôn chủ. Thân phận của ngài tôn quý như thế. Dạng này có phải hay không có chút điều giới. Dù sao. Hắn cũng không phải ngài đúng nghĩa phụ thân. Ngài dạng này. Khiến cho hắn quá chiếm tiện nghi. Lăng tâm nguyệt lắc đầu. Vậy cũng đúng chưa hẳn. Hắn thực nói trở lại. Ta có một cái thâm tàng nhiều năm bí mật.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 Xem U Lan có chút không hiểu bộ dáng Lăng tâm nguyệt tiếp tục mở miệng nói. Kỳ thật ta là một đứa cô nhi. Được trước một đời ma tôn thu dưỡng về sau. Mới sửa họ theo hắn. Ta trước đó. Cũng không họ lăng. Ta vì thật họ lục. U Lan. Lăng tâm nguyệt nâng lên thon thon tay ngọc. Sửa sang lại một chút bên tai rủ xuống phát. Nguyên bản có chút lạnh lùng kiểu tóc. Giờ phút này. Nhiều hơn mấy phần tiểu nữ nhi nhạc nhô thuận Ma lại Thấy lục tiền bối lần đầu tiên Ta liền cảm thấy Ta cùng hắn có loại hết sức cảm giác quen thuộc Ta lúc trước Nhất định gặp qua hắn Dứt lời Lăng tâm nguyệt liền hướng phía trên núi đi đến Mà ụ lan thì là hóa đá ngay tại chỗ Nàng không biết ma tôn là tại tìm cho mình mượn cớ vẫn là cái gì vượt Thế nhưng nàng biết, ma tôn, thật chính là thiếu yêu. Hai người tới trên núi về sau. Lăng tâm nguyệt rất ngoan ngoán dọn dẹp trong phòng rác rưỡi. Lục tiêu nhiên thì là ngồi ở trong sân trên dưới nằm phơi nắng. Thu thập xong rác rưỡi về sau. Lăng tâm nguyệt liền nhìn không được nhỏ giọng mở miệng hỏi, Cha, tu vi của ngài tựa hồ đã rất mạnh mẽ. Tại sao phải trốn ở khe núi này đất hoang bên trong? Mà không phải ra ngoài Sáng lập một phần vĩ đại cơ nghiệp đâu Lục tiêu nhiên lườm nàng liếc mắt Ngươi cho rằng ta không có sáng lập qua tê Lăng Tâm Nguyệt nhìn không được kinh hô một tiếng Cha đã từng sáng lập cái gì Hoàng Triều Hoàng Triều tính là gì Thiên hạ to lớn như thế Không thành lập cái đế quốc Có thể xem như cơ nghiệp Lăng Tâm Nguyệt cùng U Lan lập tức thân thể mềm mại run lên Trước mắt lục tiền bối, vậy mà sáng lập qua một cách đế quốc, lục tiêu nhiên ngược lại cũng là khoát lác. Đây còn không phải là hướng lớn biển thổi, ai, đều là một chút chuyện cũ năm xưa. Không đề cập tới cũng được, nhưng lăng tâm nguyệt rõ ràng không muốn buông tha này loại kinh thiên động địa lớn bát quái. Cha, ngày nếu sáng lập qua một cách đế quốc, vì sao bây giờ lại tiềm ẩm tại đây loại rừng núi bên trong đâu? Lục tiêu nhiên lắc đầu. Toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Ngươi còn trẻ. Ngươi không hiểu à. Trên cái thế giới này. Có vài người. Khí vận quá mức khổng lồ. Bọn hắn khả năng tu vi rất yếu. Khả năng tư chất quỷ mục. Cả ngày bị người chế xếu. Thế nhưng. Bọn hắn thường thường gồm cả đại khí vận. Mặt cho ngươi tu vi mạnh hơn. Mặt cho ngươi bối cảnh lại cao hơn. Chỉ cần ngươi gặp được loại người này, ta nói cho ngươi, tất cả đều tặng không, lăng tâm nguyệt trong lòng kinh hoàng không thôi. Trên đời này, thế mà còn có loại người này, đúng vậy a Cho nên nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vi phủ phong quang đều đã qua. Hiện tại chỉ cần an ổn tu luyện, chờ đợi thời cơ, đột phá cái kia một cái cấp độ là được rồi. Còn mặt khác cái gì quyền lợi phú quý loại hình. Đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Vi phủ cũng sớm đã nhìn thấu. Cái kia. Không biết cha sáng tạo. Là cái nào đế quốc. Lục tiêu nhiên hít thở sâu một hơi. Ngửa mặt lên trời góc 45 độ. Trên mặt ưu thương cùng nhớ lại nói. Đều chuyện quá khứ. Còn nói nó làm cái gì. Nữ nhi chỉ là muốn chiêm ngưỡng một thoáng phụ thân lúc tuổi còn trẻ phong thái. Chiêm ngưỡng coi như xong. Đế quốc sớm đã ngã xuống. Ngươi đoán chừng cũng không tìm được. Cái kia. Phụ thân chẳng lẽ liền không có cái gì vĩ đại danh hiệu sao? o v k m Đã từng. Mọi người ra thích xưng hô ta là. Hồn thiên đế. Oanh. Giờ khắc này. Bất luận là U-Lan. Vẫn là lăng tâm nguyệt Đều là phản phất giống như gặp xét đánh một dạng Mặc dù vừa mới Lục tiêu nhiên nói chính mình sáng lập qua một cái đế quốc thời điểm Các nàng liền mơ hồ đoán được cái gì Có thể là Trong lúc các nàng chân chính xác nhận lục tiêu nhiên vì đại đế thời điểm Như cũ không nhìn được thần tâm dung mạnh Đại đế A Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết Là trên cái thế giới này Cường đại nhất Từ xưa đến nay Không biết có bao nhiêu người Kẻ trước ngã xuống Kẻ sau tiến lên Chỉ vì có thể trở thành cái kia ớt vạn rằm duy nhất tồn tại Trở thành một phương võ đế Ngạo thị thiên hạ Nhưng mà Giờ này khắc này Tại trước mặt của các nàng Vậy mà nằm một vị đại đế U Lan nhìn không được nhỏ ròng hỏi Lục tiền bối Vãn bối mạo muội hỏi một câu. Ngài sống lâu như vậy. Có quá nhiều ít tình nhân A Có không có một cách nào tình nhân. Khả năng gọi là lưu thúy phương. Lục tiêu nhiên. Lăng tâm nguyệt lúc này hung hăng trừng u lan liếc mắt. Sau đó mở miệng nói. Cha, ngài đừng phản ứng nàng. Hải nhi nơi này. Còn có cái sự tình muốn hỏi ngài một thoáng. Ngài đối ma môn cùng cổ viên bộ lạc đại chiến. Có cái gì cái nhìn. Ai sẽ thắng. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là cổ viên bộ lạc. Lăng tâm Nguyệt U lan càng là nhìn không được nghi ngờ nói. Có thể là chúng ta dưới chân núi mấy ngày nay. Nghe nói ma môn giống như chiếm không ít ưu thế à. Đây chẳng qua là tạm thời. Ta nói thật cho các ngươi biết đi. Đã trải qua nhiều năm như vậy mưa gió. Ta đã sớm tổng kết ra một quy củ. Nhưng phàm dòng họ bên trong mang tiêu, lá, sở, lâm, phương, tô, lục, lý hay hoặc là tên bên trong mang ngạo thiên. Ngày tốt, nhập thiên, trên cơ bản cũng không tốt chọc. Bọn hắn thường thường tự mang đại khí vận, cũng tỉ như cách này cổ viên bộ lạc tù trường. Giống như gọi phương ngạo thiên đúng không? Lăng tâm nguyệt gật gật đầu, bên cạnh hắn có hay không một đống lớn mỹ nữ. Có chút khả năng bản thân cũng là rất mạnh nữ hài tử Lại toàn bộ đều cam tâm tình nguyện Cùng những nữ nhân khác Cùng chung một chồng Lăng tâm nguyệt cùng U Lan nhìn nhau liếc mắt Đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong chấn kinh Lục tiêu nhiên vậy mà nói một chút đều không sai Trừ cái đó ra Hắn có phải hay không còn có một đống lớn bảo bối Giống như bản thân tự mang bảo khố Lấy mãi không hết Dùng mãi không cạn Lăng tâm nguyệt hai nữ nhịp tim Càng ngày càng kịch liệt Còn có Hắn có phải hay không làm người rất ngông cuồng Thực lực không được tốt lắm Thế nhưng liền là giết không chết Nghe được câu này Lăng tâm nguyệt sắc mặt Đã triệt để trắng mệt xuống tới Không sai Tất cả đều nhường phổ thân nói đúng Lúc trước nàng lựa chọn tự mình tiến vào cổ viên bộ lạc, mong muốn dùng chính mình võ tôn nhất trọng thực lực cường đại, triệt để chém giết phương ngạo thiên. Kết quả lại không nghĩ tới, ngược lại bị phương ngạo thiên dẫn nổ một thanh đế binh, đưa nàng cho nổ thành trọng thương. Nếu như không phải lộc tiêu nhiên đan dược, nàng hiện tại chỉ sợ thương thế còn không có khôi phục nhiều ít đây. Cha thế mà đối loại người này rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ cha trước kia cũng đã gặp qua. Lục tiêu nhiên sắc mặt nghiêm túc gật đầu. 30 năm Hà đông. 30 năm hả tây nghe nói qua sao. Lăng tâm nguyệt lắc đầu. Nàng đã bị phong ấm ngàn năm. Tự nhiên không biết lâm phi sự tình. Cũng không sẽ nghĩ tới câu nói này. Đã từng có một cách nói qua câu nói này thiếu niên. Giải giác mấy năm. Liền theo một cách quỷ mục. Phong hào viêm đế. Ta chính là bị hắn đánh bại, tê, lăng tâm nguyệt cùng U Lan. Lại lần nữa cảm thấy tê tê cả ra đầu. Linh hồn có loại nồng đậm nổ tung cảm giác. Giải giác mấy năm, liền theo một cách quỷ mục, thành làm một đời võ đế. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cách này khiến những cái kia vất vả nỗ lực mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Thậm chí là trên vạn năm người làm sao sống. Mà vừa nghĩ tới. Phương ngạo thiên cũng là loại người này. Lăng tâm nguyệt liền càng thêm nhức đầu. Dừng một chút. Nàng nhìn không được cắn răng nói. Chẳng lẽ. Chẳng lẽ liền không có đánh bại phương ngạo thiên phương pháp. Lục tiêu nhiên lườm lăng tâm nguyệt liếc mắt. Cố ý bất thình lình hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì. Ngươi cũng không phải người của ma môn. Lăng tâm nguyệt khẽ giật mình. Chợt ro nhẹ một tiếng. Che dấu nói. Ta chỉ là có chút tò mò mà thôi. Cha ngại cho ta nói một chút nha. Nói xong. Nàng càng là chủ động tiến lên. Cho lục tiêu nhiên nắn vai. Thấy cảnh này. U lan khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại nhìn không được hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Đây là nàng trong trí nhớ cái kia ma tôn sao. Đây rõ ràng là lục tiện bối nhu thuận thân mật nhỏ áo Đông Được a Ai bảo ta là cha ngươi đâu Ta đây liền kể cho ngươi hiểu một cách đi Muốn đối phó cách này phương ngạo thiên Liền không thể chính diện lỗ mãng đối kháng Có thể có nhiều âm Liền có nhiều âm Đừng quản cái gì thấp hèn chiêu thức Cho hết hắn toàn bộ đối lên Vào chỗ chết ra tay Tuyệt đối không nên nhân tử nương tay Cũng không cần qua nói nhảm nhiều Không đem hắn đánh biến thành cho buổi trước đó. Tuyệt đối không nên đắc ý. Bởi vì ngươi căn bản không biết. Hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Có thể sẽ bị một cái không hiểu thấu nhảy lên ra tới người cứu đi. Cũng có khả năng sẽ có bí thuật gì. Lập tức lật bàn. Mặt khác. Nếu như là ma môn thủ hạ đi đối phó cổ viên bộ lạc thời điểm. Tuyệt đối không nên ham hố. Hai cố bộ đội gặp được. Đánh xong liền chạy. Cũng đừng nghĩ đến bổ đao. Tìm tới đợt tiếp theo cổ viên bộ lạc đệ tử thời điểm. Lại âm một đợt cũng không muộn. Lăng tâm nguyệt. U lan. Hai người trong nháy mắt hóa đá tại tại chỗ. Mặc dù các nàng là ma môn. Thế nhưng nhiều lắm là xem như khát máu sát lục. Đối với những tôn môn khác người. Tính cách quá tùy ý. Thậm chí hồ các nàng cũng biết vận dụng một chút âm độc thủ đoạn, tỉ như lấy nhiều khi ít, dùng mạnh lẫn yếu, có thể là thật muốn đánh này loại chiến tranh cấp bậc đối kháng, ma môn đệ tử càng thiên hướng về thể sống chết quyết đấu, Từ bảo. dùng mạng đền mạng cái gì cũng không đáng kể. Dù sao ma môn chú trọng chính là một cách tâm ngoan thủ lạc, vì chém giết kẻ địch, mà không từ thủ đoạn Thậm chí là không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Thế nhưng... Thế nhưng cùng lục tiêu nhiên thủ đoạn so ra. Làm sao cảm giác... Các nàng vẫn là rất phù hợp phái đây này. Lục tiêu nhiên này thủ đoạn công dịch. Quả thực là vô sỉ. Qua một hồi lâu... Lăng tâm nguyệt mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Cha này chiến thuật... Là có chút mới lạ. Được rồi. Ta phải bề bổn một hồi. Nếu có chuyện gì Ngươi tự mình giải quyết Không nên quấy giày ta Đúng Lục tiêu nhiên có thể cảm giác được Vân ly ca bọn hắn Cách mình Đã không xa Tiếp qua một hai ngày Không sai biệt lắm liền đi tới Hắn đến sớm tại Giang Sơn xã Các đồ vải bố lót trong đưa một thoáng Nắm đại đảo luôn hồi tạm thời dung nhập Chầm lại Giang Sơn xã Các đồ không gian bên trong tốc độ chảy Cứ như vậy, liền có thể thu được nhiều thời gian hơn trợ giúp vân ly ca bọn hắn tăng cao thực lực. U lan tải bên ngoài, nhìn không được nhỏ giọng nói. Tôn chủ, ta thế nào cảm giác lục tiền mối này phương thức tác chiến? Có điểm giống vô lại đánh nhau đâu? Lăng tâm nguyệt xoa xoa mi tấm. Cũng là có chút im lặng. Ta cũng không rõ lắm. Bất quá, cha ta nếu là một vị võ đế cường giả tự nhiên có đạo lý của hắn. U Lan Yin lặng một lát, Tôn chủ hiện tại nhập khí giống như có chút sâu a. Tôn chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lăng Tâm Nguyệt trầm tư một lát, chợt mở miệng nói, vẫn là trước dựa theo nguyên lai phương thức tác chiến, ngược lại chúng ta bây giờ đứng trên ưu thế, xem trước một chút cổ viên bộ lạc. Tốn đối ra sao lại nói, nói không chừng Chúng ta có thể thuận lời tiêu diệt cổ viên bộ lạc, cũng khó nói. Mặc dù lục tiêu nhiên nói như vậy thần hồ, có thể là vượt qua lăng tâm nguyệt nhận biết nhiều lắm. Nàng cũng không có khả năng lập tức tuôn lưng thế giới quan của bản thân. Dựa theo lục tiêu nhiên nói tới đi làm, nhưng, ngay lúc này, chân trời một đảo hát quang, đột nhiên bay tới, rơi vào lăng tâm nguyệt trong tay.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 Ú Lan có chút khó hiểu nói. Tôn chủ. Chuyện gì xảy ra? Lăng tâm nguyệt nhận lấy hát quang. Sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hát sát trưởng lão chết rồi. Cái gì? Cái này sao có thể? Ú Lan lập tức con ngươi thích chặt dâng lên. Ma môn thánh tùng. Ma tôn tỏa hạ. Có tam đại đỉnh cấp cao thủ. Mỗi một cái. Đều là võ hoàng cấp bậc cao thủ. Hoàng tuyển minh lão tính một cái. Thế nhưng đã bị lục tiêu nhiên làm thịt. Hiện tại hắc sát trưởng lão. Cũng bị người làm thịt. Cái kia cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng khô lâu phu nhân. Đây đối với ma môn tới nói. Có thể là một kiện cực tổn thất lớn. Tôn chủ. Có phải hay không phương ngạo thiên tử mình ra tay rồi. Không phải. Hắc sát trưởng lão truyền tới trong tư liệu. Hắn là bị cổ viên bộ lạc một nhánh bộ đội thần bí. Vây đánh tới chết. Qua trong một giây lát. Lăng tâm nguyệt phun ra một ngụm chọc khí. Trong ánh mắt. Toát ra một vệt thật lòng khâm phục. Nguyên bản ta còn tưởng rằng. Cha ta chẳng qua là đang nói đùa mà thôi. Hiện tại xem ra. Cha ta nói một chút đều không sai. Phương ngạo thiên thủ đoạn. Thật chính là tầng tầng lớp lớp. Cứ như vậy cùng hắn liều mạng. Ma môn căn bản không có vi vọng thắng lợi. Có lẽ là thời điểm chấp hành cha ta nói chiến thuật. U lan yên lặng một lát. Tôn chủ này mở miệng một tiếng cha. Làm sao càng làm càng quen luyện. Một câu bên trong đều xuất hiện ba cách cha. Cảm giác giống như có độc một dạng. Càng lún càng sâu. Càng lún càng sâu. Được rồi. Liền theo nàng đi. Ngược lại mộng cuối cùng rồi sẽ có tỉnh táo ngày đó. ít nhất hiện tại. nhường tôn chủ làm một lần cách này mộng đẹp đi. Rất nhanh. Hai người liền thừa dịp lục tiêu nhiên bế quan thời điểm. Lặng lẽ rời đi thiên vân sơn. Tất cả những thứ này. Tự nhiên không có trốn qua lục tiêu nhiên con mắt. Trên thực tế. Nếu như không phải hắn ngầm đồng ý. Cái kia một đảo ma môn hát quang tin tức đều sẽ không truyền lại đến nơi đây. Cái này phương ngạo thiên thủ đoạn, thật đúng là tầng tầng lớp lớp, xem ra biến gì bản long ngạo thiên mô bản, thật là rất khó đánh thông quan. Người khác rớt xuống vách núi, là nhặt được một môn công pháp, bộ phận đan dược và binh khí. Hắn này sợ không phải nhặt được một tòa bảo khố. Vậy mà quy mô lớn phòng chế ra nhiều cao thủ như vậy. Dừng một chút, Hắn lại lần nữa trầm tư nói Còn tốt lần này Có ma môn giúp ta chịu lấy Kéo dài phương ngạo thiên kiềm chế hắn Khiến cho hắn tại trong thời gian ngắn Vô pháp tu luyện Bằng không Lại cho hắn một quãng thời gian Ta sợ là thật chỉ có thể đi cho hắn sách dày Cũng may mà ma môn Giúp ta thăm dò rõ ràng phương ngạo thiên áp chủ bài Lục tiêu nhiên hiện tại phá lệ tưởng niệm hợp hoan tung Chỉ cần hoa một chút linh thạch Liền có thể mua được mình muốn tư liệu Tiếp theo suy luận ra tới những cái ghia quải bị chủng loại cùng đại khái thực lực Từ đó nghĩ biện pháp thi triển kế hoạch tác chiến Bất quá Nói trở lại Chính mình cũng giết Lâm Phi nhiều như vậy ngày Làm sao Lâm Phi mẹ hắn còn không có tới Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn Mẹ hắn đã ở ra giắm Hẳn là không đến mức A Dù sao mẹ của nàng nước sâu như vậy Đừng như vậy trượt Hẳn là chỉ có mẹ hắn hố người khác phần Mà không có người khác hố mẹ nhà hắn phần A Đối với cái kia Hồng Ngọc Tiên Tử Lục tiêu nhiên vẫn là hết sức kiêng kỷ So đối với mấy cái này khí vận chi tử Đều càng thêm kiêng kỷ Vừa đến Hồng Ngọc Tiên Tử Rất có thể Là cũng giống như mình người xuyên Việt Thứ hai Hồng Ngọc Tiên Tử so với chính mình đáng sợ nhiều Chính mình chẳng qua là cầu thả lên tới tu luyện Vững vang phát rục Nàng đã có thể ngưu bức nhiều Trực tiếp bắt đầu chế tạo khí vận chi tử Còn là chính mình sinh ra Loại thủ đoạn này Này loại bố cục Lục tiêu nhiên tự nhận chính mình là nghĩ không ra ít nhất Hắn không có dũng khí. Chính mình tự mình đi sinh con. Lâm phi mẹ hắn. Quả thực là ngoan nhân bên trong ngoan nhân. Lục tiêu nhiên thậm chí đang suy nghĩ một vấn đề. Nữ nhân kia có thể hay không làm xe cần hen chuẩn bị. Sinh không chỉ một lâm phi. Còn nhớ kỹ. Giống như có một bộ sáo lộ gọi là như vậy heo mẹ chảy. Một lần sinh 100 triệu. Còn có thể định hướng lựa chọn. Một nửa là nhi tử, một nửa là nữ nhi. Bất quá, hẳn là sẽ không. Dù sao nàng nếu là có bản sự kia, cũng sẽ không cần tạo cái gì khí vận con trai. Sống một năm một thai, sinh hắn cái mấy trăm hơn ngàn năm, sinh hắn cái hơn trăm tỷ. Coi như mỗi người chẳng qua là tu luyện tới linh cảnh, gặp được đại đế cấp bậc tồn tại. Đi lên lời đầu tiên bảo 200 ước linh cảnh tu sĩ. Đoán chừng đại đế cũng gánh không được. Nghĩ có chút xa. Vẫn là trước suy nghĩ ở trước mắt Phương Ngạo Thiên lại nói. Đến rồi đến rồi. Chủ nhân ta tới. Tăng cường linh hồn dẫn sắt hiệu quả. Tăng tốc hấp dẫn vân ly ca bọn họ chạy tới. Để bọn hắn cút nhanh lên qua tới tu luyện. Người khác tu vi đều mạnh như vậy. Mấy người bọn hắn còn tải kéo con bê. Hiểu rõ. Linh hồn dẫn sắt hiệu quả. Đang tải tăng lên bên trong. Tăng lên gấp đôi. Tăng lên gấp hai. Tăng lên gấp ba. Thực lực không đủ. Cưỡng ép ra tăng linh hồn dẫn sắt hiệu quả thất bại. Nhận cắn trà. Trước mắt linh hồn dẫn sắt hiệu quả so sánh với trước giảm phân nửa. Lục tiêu nhiên. Vượng tài. Hôm nào ta đi mời ngươi ăn cơm đi. Tốt tốt. Chủ nhân muốn ăn cái gì? Than nướng thịt chó. Tay xé thịt chó. Thịt chó trộn lẫn mặt. Canh thịt chó. Lẩu thịt cậy. Rau trộn thịt chó. Ngũ vị hương thịt chó. tây cay thịt chó. Muối hấp thịt chó. Thịt chó xuyên xuyên hương. Vượng tài. Cách kia. Chủ nhân ta thử một lần nữa. Linh hồn dẫn sắt hiệu quả tăng lên. Đang tải tăng lên bên trong. Tăng lên gấp đôi. Tăng lên gấp hai. Tăng lên hai điểm gấp năm lần. Tạm thời trước hết tăng lên tới trình độ này đi. Lại tiếp tục tăng lên. Ta sợ lại xảy ra vấn đề. Vậy trước tiên cứ như vậy đi. Lục tiêu nhiên có chút đau đầu. Không biết vì cái gì. Hắn luôn có như vậy một chút mà tâm thần không yên cảm giác. Cũng không biết là bởi vì Phương Ngạo Thiên hay là bởi vì Lâm Phi mẹ hắn. Ngược lại gần nhất. Hắn luôn cảm giác có chút tim khó chịu. Giấc ngủ không thơm. Được rồi. Vẫn là bề bổn chính xử đi. Một bên khác. Tại đại chu biên giới Hắc Vân Sơn bên trong. Hai đảo quang hoa. Đột nhiên rơi xuống trong đó. Hô. Cuối cùng đã tới. Hắc Vân Sơn là đại tru cùng bác tế biên giới. Ở vào Đại Chu Tây Bắc chỗ Chuyến này khoảng cách không gần Có thể là hao tốn hai người chúng ta một phen công phu Hai người tự nhiên không là người khác Chính là tiếp nhận lục tiêu nhiên Tìm kiếm tiểu sư mũi ra các tử Quỳnh Phương Thiên Nguyên cùng Lê Trường Sinh Hai người hạ xuống trong Sơn Cốc Nơi này bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân Một ngày 24 giờ Cơ hồ đều chỗ trong bóng đêm Đưa tay không thấy được 5 ngón Cũng chỉ có hai người loại tu vi này cực mạnh tu sĩ Mới có thể đủ tại đây loại miếng vải đen rét đậm địa phương Thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh Trong bóng tối Mơ hồ có không ít màu đỏ tươi quang mang ló lên Cái kia là ở vào hắc vân sơn bên trong sinh vật Ở vào hắc vân sơn này loại tài nguyên cằn cỗi Tràn ngập sát lột địa phương Cơ hồ tất cả sinh vật Đều trở nên khát máu Giờ phút này Bọn hắn rõ ràng là mong muốn đem Phương Thiên Nguyên cùng Lê Trường Sinh xem như con mồi Lê Trường Sinh nhẹ hừ một tiếng Hơi hơi phóng xuất ra kiếm ý của mình Này chút thời gian dài sinh hoạt tại mối nguy dị Giác quan thứ sáu rèn luyện vô cùng bén nhảy sinh vật Lập tức liền cảm nhận được trong đó khủng bố Không chút do dự Chỗ có sinh vật Hét lên một tiếng. Lập tức quay đầu liền đi. Thoát đi nơi này. Phương Thiên Nguyên toát ra một vệt thần sắc hâm mộ. Nhỏ kiếm của sư đề hồn. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lê Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Kiếm hồn là thuộc về thần hồn. Cho nên lực chấn mít sẽ rất mạnh. Thế giới người phàm sinh vật. Tự nhiên khó mà chống cự. Bất quá. Ta trước kia đã từng hiểu qua. Tựa hồ tại đại đế đỉnh phong. Độ kiếp thành thần về sau. Đều sẽ sinh ra thần hồn của mình. Đến lúc đó. Phương sư huyên hẳn là cũng sẽ có thần hồn của mình a Hy vọng đến lúc đó. Ta cũng có thể có một cái rất xuất khí thần hồn. Phương sư huyên đẹp trai như vậy. Nhất định sẽ có. Khủ khủ. Không nghĩ tới tiểu sư để ngươi như thế biết nói chuyện. Liền sông ngươi câu nói này. Về sau có phiền toái gì Ta cam đoan giúp ngươi chia sẻ Cái kia liền đa tả phương sư huyên Hai người lẫn nhau khách sáo một phiên Rất nhanh liền dựa theo ấm ký Đi vào cái chỗ kia Ấm ký bắt đầu phát sáng Chính là chỗ này Trung quanh nơi này âm khí rất nặng Không biết có thể hay không cất giấu đồ vật gì Chúng ta tranh thủ thời gian động thủ Tốt chiến tốt thắng Miễn cho đêm dài lắm mộng Tốt Tiểu sư đệ Người lui ra phía sau Nhìn ta Đang khi nói chuyện Phương thiên nguyên lấy ra chính mình thánh binh Kháng long chùy Trước đó thiên giai binh khí Hắn đã không cần Có thánh binh ai còn dùng thiên giai binh khí A Đó không phải là không tin không phổi sao Chú ý tới lê trưởng sinh lui ra phía sau Phương thiên nguyên cũng không có bút tích Lập tức bắt đầu ra tay, uống, quát chói tai một tiếng. Phương Thiên Nguyên thi triển bất diệt kim thân. Mặt ngoài thân thể, nhất thời bộc phát ra một cố nồng đậm năng lượng màu hoàng kim. Hình thành một cách cao lớn cử nhân. Tại Phương Thiên Nguyên bên ngoài thân. Bất diệt kim thân ra trì. Phương Thiên Nguyên phòng ngự. Lực lượng toàn bộ đều cấp tốc bay lên. Đi đến một cách cực kỳ khủng bố cảnh giới. Kim quang chiếu sáng gần nửa cây sơn cốc. Nhường vô số quen thuộc hắc ám sinh vật. Cũng bắt đầu hoảng hốt cùng sao đồng lo lắng. Theo sát phía sau. Hắn một búa rơi trên mặt đất. Năng lượng to lớn trùng kích. Chui vào mặt đất bên trong. Nhường chung quanh hai bên vách núi. Lúc này bắt đầu rung động lên. Vô số đảo viết sách bắt đầu lan tràn. Hai bên vách núi. Ao ao ao sụp đổ. Đem hai người trực tiếp chôn sống. Phương Thiên Nguyên. Lê Trường Sinh. Sau một lát. Lê Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Kiếm khí bốn phía. Đem tất cả hòn đá. Toàn bộ đều chém vỡ thành cho bụi. Sau đó hướng phía Phương Thiên Nguyên Phương Vị Hộ. Tam Sư Huyên ngươi còn sống không? Oanh. Sau một khắc. Kim quang bùng nổ. Phương Thiên Nguyên oanh mở hòn đá. Hiển lộ ra thân hình đến. Dưới chân mặt đất. Vẫn như cũ như giấm trên đất bằng. Khủ khủ. Không nghĩ tới cái này dưới đất thế mà như thế cứng rắn. Ta một chiêu này. Đều nắm hai bên vách núi cho làm vỡ nát. Nó thế mà còn không có chấn vỡ. Lê Trường Sinh nhìn lướt qua về sau. Nhìn không được cao mày nói. Cái này dưới đất. Tựa hồ là đã trải qua trên vàn năm lắng động. Hấp thu hắc án. Hàn băng chờ một đám mặt trái lực lượng. Đác đác vượt ra đơn giản nối đá phạm vi. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu sư mùi liền chôn ở này đến dưới. Không móc ra. Không có cách nào trở về hướng sư phó giao nộp A. Ta đến thử xem đi. Phương sư huyên lại lui ra phía sau. Vậy được. Ngươi chú ý một chút. Lần này. Phương thiên nguyên bay đến giữa không trùng. Để tránh chính mình lại bị chôn sống. Lê Trường Sinh hít thở sâu một hơi. Không nữa đè ném thực lực của chính mình. Kiếm hồn khí tức ngoại phóng. Toàn bộ sơn cốc bên trong. Phản phất bị người ném ra một khỏa lớn bom. Vô số sinh vật. Đều đang sợ hãi hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Khí thế kia. So với vừa rồi. Phương Thiên Nguyên ra tay. Còn muốn càng thêm đáng sợ mấy phần. Sau đó, Lê Trường Sinh dơ cao tay phải lên Một thanh thánh dai cực phẩm bảo kiếm Nhanh chóng hiện tại trong lòng bàn tay của hắn Thánh kiếm vừa ra Hào quang trong nháy mắt đâm rách chân trời Đem toàn bộ sơn tốc đều cho chiếu sáng Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y y Đại Cản Trường Sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó sò Mời quý vương y To, lơ, lơ, to, vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để 06 chương 176 hơi kém bị tức ngất Kiếm quang rơi xuống Cực sự bá đạo Không thể địch nổi lực công kích Trực tiếp liền đem toàn bộ sơn cốc cho oanh mở một đầu khe nước to lớn Âm ấm Núi đá bắn nổ thanh âm Đoạn không rước tay Khí lưu bay lên Trùng kích tầng mây tứ tán Một cỗ khói bụi theo khí lưu nắm nâng Nhưng toàn bộ sơn cốc Đều tràn ngập tại khói bụi bên trong T Tiểu sư đề khủng bố như vậy Phương Thiên Nguyên nhìn không được tán dương một câu Hắn bất diệt kim thân Là để phòng ngự cùng lực lượng làm chủ Lực lượng tạm thời không nói Tại phòng ngự bên trên Phương Thiên Nguyên có tuyệt đối tự tin Nhưng mà, mặc dù là như thế, Phương Thiên Nguyên cũng cảm giác, Lê Trường Sinh vừa mới một kiếm kia, có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Này không chỉ là bởi vì Lê Trường Sinh tu vi mạnh hơn hắn, đồng thời cũng là bởi vì Lê Trường Sinh kiếm ý, quá mức sắc bén, cùng cấp bật bên trong, đoán chừng trên cái thế giới này. Không có người so chiêu kiếm của hắn công dịch lực sát thương cao hơn. Linh khí vận chuyển ở giữa. Hai người đem khói bụi quét tới. Phương Thiên Nguyên Thi triển ra chính mình bất diệt kim thân. Chiếu sáng hẻm núi. Để cho hai người xem thoải mái hơn một chút. Lê Trường Sinh bắn ra vượng tài tạo ra cái kia một đảo ấm ký. Ấm ký trong không khí. Hóa thành một đảo kim sắc hồ điệp hư ảnh. Hướng phía phía dưới bay đi. Hai người lập tức đuổi theo dịp. Lần này có thể tìm tới tiểu sư muội, toàn bằng nhỏ kiếm chiêu của sư đệ. Thần quy cách thí. Sau khi trở về, sư tôn nhất định phải đối tiểu sư để có khen thưởng. Phương sư huyên nói quá lời. Vì sư tôn làm việc. Huống chi, lại là tìm tiểu sư muội của chúng ta. Trường Sinh làm sao dám cầu khen thưởng? Không biết tiểu sư muội dung mạo ra sao con? Nghe sư tôn nói, nàng tựa hồ đã biến thành cương thi, sẽ không phải là loại kia mặt xanh nanh vàng a hẳn là sẽ không. Ta từng tải thanh liên kiếm tôn tàng kinh tắc nhìn qua, cao dai cương thi, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thiên âm khí, tẩm bổ bản thân. Cũng sẽ không xuất hiện bình thường cương thi loài kia mặt xanh nanh vàng, đau thương bất nhập cứng rắn trạng thái. Mà là cùng thường nhân không khác. Nguyên lai là dạng này. Tiểu sư để hiểu được thật nhiều. Thủ giáo. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Cái kia ấm ký biến thành hồ điệp. Cũng cuối cùng đình chỉ tiến lên. a Tìm tới tiểu sư muội Sắc mặt hai người vui vẻ. Thật nhanh sông đi lên. Nhưng mà. Khi bọn hắn thấy rõ ràng hồ điệp vé vào cái gì phía trên thời điểm. Lại trong nháy mắt hóa đá. Trong không khí lâm vào hoàn toàn tính mịch Chẳng qua là trống trải trong sơn cốc. Thỉnh thoảng còn có một hai khối tàng đá hạ xuống. Dẫn tới một hồi tiếng nổ vang rền quanh quẩn. trầm mặt một hồi lâu. Lê Trường Sinh mới vừa khóc không ra nước mắt nhìn về phía Phương Thiên Nguyên. Sư huyện. Làm sao bây giờ? Phương Thiên Nguyên trầm tư một lát. Cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nói. Tiểu sư đệ, nam nhân phải học được nhận gánh trách nhiệm. Ngươi nếu phạm sai lầm, liền phải dũng cảm nhận lánh đi. Không thể mất đi khuôn mặt nam nhân. Lê Trường Sinh, Phương Sư Huỳnh, Ngươi vừa mới còn nói với ta, Về sau có phiền toái gì, Ngươi cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ chia sẻ. Ta có nói sao? Ngươi có chứng cứ sao? Cơm có khả năng ăn bậy, Lời không thể nói lung tung. Lê Sư Đệ. Ngươi dạng này. Ta lại ở Sư Tôn trước mặt. Cáo ngươi phỉ bán. Cáo ngươi phỉ bán ngươi biết không? Lê Trường Sinh là thật khóc. Hắn ngồi sồm xuống. Nhặt lên một đầu thon dài tay ngọc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vừa mới một kiếm kia. Quá mức cường thí. Đến mức không chỉ có đã nứt ra mặt đất. Còn nắm tiểu sư mũi cho bổ. Giờ có khỏi không? Nơi này chỉ còn lại một cách tay. Này làm sao trở về cùng sư tôn giao nộp. Sư tôn không bổ hắn mới là lạ. Phương thiên nguyên thở dài một hơi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trấn an nói. Đừng quá mức tải nghệ hoài. Có lẽ ngươi đây là nắm thân thể của nàng bổ ra. Mặt khác linh bộ kiện. Khả năng tản ra tại những địa phương khác. Cũng không nói bất định. Lê Trường sinh con mắt lập tức sáng lên. Đúng a Nói không chừng. Ta chẳng qua là bổ ra thân thể của nàng. Cũng không nắm thân thể của nàng. Chém thành cho bụi. Nói đến đây. Hắn lập tức bắt đầu hưng phấn tìm ra được. Nửa ngày về sau. Sắc mặt hai người âm trầm ngồi tại trên một tảng đá lớn. Xem ra tiểu sư muội là thật bị ta chém thành cho bụi. Làm sao bây giờ Tiểu sư đệ Ta cảm thấy ngươi nghĩ những thứ này Có thể có chút dư thừa Dù sao ngươi còn không có nhìn thấy sư tôn à Làm sao ngươi biết sư tôn sẽ tìm ngươi gây chuyện Lê Trường Sinh vừa định thở phào Phương Thiên Nguyên liền lần nữa mở miệng nói Một phần vạn sư tôn trực tiếp đem ngươi cho bổ đây Lê Trường Sinh Tiểu sư đệ Ta cảm thấy ngươi bây giờ Nhất hẳn là nghĩ vấn đề. liền là ngươi chết về sau táng ở nơi nào. Quan tài dùng làm bằng vật liệu gì. Lăng mổ che bao lớn. Còn có ngươi kiếm hồn. Muốn hay không truyền thừa tiếp. Cá nhân ta khiến nghĩ ngươi suy tính một chút ta. Bởi vì ta nhận biết một cái áo liệm cửa hàng. Tay nghề nhất lưu. Giá cả vừa phải. Trang phục kiểu dáng mới lạ. Hằng năm đều ra kiểu mới. Mà lại ta tại trong tiệm có người quen. Có thể giảm giá. Lê Trường Sinh. Ta đều đã chết. Giảm giá không bớt có khác nhau sao? Có khác nhau à. Bởi vì tiện nghi một chút. Ta có khả năng xuất tiền giúp ngươi mua. Thế nhưng quá đắt lời lại không được. Bởi vì là sư huyên ta túi tương đối gấp. Ta có khả năng mắng chửi người sao? Có khả năng. Chỉ cần ngươi chịu được đánh. Lê Trường Sinh lập tức có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đương nhiên. Hắn trong lòng cũng biết. Phương Sư Huyên là đang trêu trọc chính mình chơi. Đại gia Sư Huyên để một trận. Hắn không có khả năng thật hy vọng mình bị Sư Tôn đánh chết. Nhưng vấn đề là. Chính mình lần này họ. Sông có chút lớn. Nắm tiểu Sư muội đều cho chém chết tươi. Sư Tôn nếu là biết. Đoán chừng phổi đều phải tức điên. Không phải Phương Sư Huyên giúp mình nói hai câu lời hay là có thể giải quyết Chẳng lẽ Ta Lê Trường Sinh Còn chưa kịp danh dương đại trụ liền nếu như vậy biệt khuất chết đi rồi Ngay tại hai người đang vì sự tình phát sầu thời điểm Bỗng nhiên ở giữa Sau lưng một cố âm lánh thi khí Đột nhiên kéo tới Ai Phương Thiên Nguyên trước tiên Mở ra chính mình bất diệt kim thân Nắm chính mình cùng Lê Trường sinh hộ ở trong đó Phanh Sau một khắc Hai người liền bị một tố cử lực Tại chỗ đánh bay Phanh phanh Hai người giống đạn pháo một dạng Hung hăng nện vào một bên khác trong sơn cốc Ném ra hai cái hố sâu Oanh Sau một khắc Kiếm khí bùng nổ Kiếm quang như rồng Đem nửa bên vách núi Trực tiếp chấn xuất một cái trống trải lỗ lớn Hiện ra Lê Trường Sinh cùng Phương Thiên Nguyên thân thể Lê Trường Sinh còn tốt Phương Thiên Nguyên trước tiên Đem hắn bảo hộ ở chính mình bất diệt kim thân cử nhân bên trong Mà Phương Thiên Nguyên bản thân Thì là thừa nhận rồi đối phương toàn bộ công kích Giờ phút này Khóe miệng máu tươi chảy dòng Thân thể cũng nhìn không được run nhẹ nhẹ Hai người hướng phía trước nhìn lại Đập vào mắt chỗ Là một vị bạch y nam tử. Nhưng hắn màu đỏ tươi con ngươi. Cùng với cái kia khóe miệng xuất hiện hai đảo răng nhọn. Rõ ràng cũng không phải là nhân loại bình thường. Khí thế thật là mạnh. Khí thế kia. Chỉ sợ đã đạt đến vương cảnh chi lên. Phương Sư Huỳnh. Ngươi vẫn được sao? Lê Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Đi cái giám. Vừa mới vì bảo vệ ngươi. Ta có ba cây xương sườn bị hắn cắt ngang. Nói xong. Phương Thiên Nguyên hướng phía trong miệng của mình. Nhét vào một thanh chữa thương đan dược nhấm nuốt. Cái tên này là Vương Cảnh. Không sai. Cái kia xong con bệ. Hai ta đánh không lại. Chấp hành chỉ thủy phong nội dung quan trọng rút lui. Tốt. Sư huyên để hai người. Ngầm hiểu lẫn nhau. Đồng thời ra tay. Một đảo kinh thiên kiếm mang cùng một cái hoàng kim quyền ấm, một trái một phải, đồng thời hướng gương thi vương, toanh, nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Trong sơn tốc lại một lần nữa vì thánh lửa chiếu cả sảnh đường sáng lên, mà hai người cũng không dám có nửa phần rảnh rỗi tán thưởng. Dùng tốc độ nhanh nhất, toàn lực thi triển thân pháp tật phong vô ảnh, chạy khỏi nơi này. Bất quá, hai người chân trước vừa vừa rời đi, Chân sau, cái kia nổ tung trùm sáng, liền bị một cố lực lượng khổng lồ áp súc, hấp thụ ngưng tụ. Cuối cùng, nó vậy mà thành một cái tiểu quang cầu, bị vương cảnh cương thi, bắt ở lòng bàn tay, rống, vương cảnh cương thi, phát ra một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp đem năng lượng trùm sáng, bóp nát thành cắn bã. Sau đó, tâm niệm vừa động. Trong nháy mắt hóa thành một đảo màu đen lưu quang. Hướng phía hai người phương hướng đuổi theo. Hai ngày sau. Lục tiêu nhiên cuối cùng từ trong phòng đi ra. Hắn đã bố trí xong. Tính tạm thời đem đại đảo Luân Hồi. Dung nhập Giang Sơn xá tắc độ bên trong. Đã tiến hóa thành thần binh Giang Sơn xá tắc độ. Hoàn toàn có khả năng chống cử thần giai công pháp. Đại đảo Luân Hồi uy lực. Hiện tại chỉ cần chờ lấy ly ca bọn hắn trở về. Để bọn hắn tiến vào bên trong. Tăng ca tu luyện. Tăng cao thực lực. Liền rất hoàn mỹ. Tiếng nói vừa mới nói xong. Lục tiêu nhiên liền phản phất đã nhận ra cái gì giống như. Khóe miệng dương nhẹ. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Nghĩ không ra ly ca cùng vô hà. Đã qua tới. Dưới chân hắn điểm nhẹ. Thân thể trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện. Người hắn đã đi tới dưới núi. Hai đảo lưu quang lói lên. Vân ly ca cùng cơ vô hà hai người. Vừa vặn đi vào. Các ngươi cuối cùng trở về. Gặp qua sư tôn. Hai người cùng nhau cúi người chào. Lục tiêu nhiên hơi hơi đưa tay. Linh khí đem hai người nâng đỡ. Thế nào? Lâm Gia đã toàn bộ hủy diệt đi. Không có để lại đầu mối gì. Hoặc là uy hiếp A Vân Ly ca nhìn một chút cơ vô hà. Có chút trột dạ. Lục tiêu nhiên có thể là nhân tinh. Chỉ nhìn hai người vẻ mặt này liếc mắt. Trong nháy mắt liền hiểu. Không thích hợp. Hắn trong lòng một lộp bột. Chuyện gì xảy ra? Có người chạy. Vân Ly ca lắc đầu. Cái kia. Là có người xem thấy các ngươi rồi. Vân Ly ca lại lần nữa lắc đầu. Là các ngươi không có hủy diệt lâm ra. Vân Ly ca lại một lần lắc đầu. Lục tiêu nhiên hướng thẳng đến trên đùi của hắn đá một cước. Ngươi mẹ nó cũng là nói ra á. Một mực tại nơi đó lắc đầu. Ta làm sao biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vân Ly ca có chút ủy khuất nói. Còn, vẫn là để sư tỷ tới nói đi. Ta nói không nên lời. Lục tiêu nhiên nhìn về phía cơ vô hà Cơ vô hà ho nhẹ một tiếng Chợt mở miệng nói Là như vậy Lâm ra chúng ta đã hủy diệt Thế nhưng lâm ra có cái khảo thí tư chất tàng đá Cái kia tàng đá Trên thực tế Đoán chừng là lâm ra lão tổ lưu lại Đại sư Huyên đánh vỡ về sau Nó liền hóa thành hào quang Chui vào bầu trời Đang cứ để tử sơ bộ suy tính nó hẳn là một loại chuyện lệnh tin tức có thể nắm chuyện này chuyện đi ma lại tựa hồ vẫn là chuyện tống đến thần giới quanh lụcc tiêu nhiên lập tức cảm giác trong đầu của mình hằng hạ một đảo thô to như thùng nước lôi điện nổ đầu hắn ngất hoa mắt vân ly ca trực tiếp liền quỷ dạp xuống đất Sư Tônn ngằn sai vạn sai đều là đổ nhi sai,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 Lục tiêu nhiên trực tiếp đá ra một cước. Trực tiếp nắm vân ly ca đạp bay ra ngoài. Hắn là thật tức giận. Trong ngày thường ta là thế nào giáo? Làm việc nhất định phải cẩn thận. Mọi thứ không thể lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Người ngược lại tốt rồi. Ra ngoài chấp hành một thoáng nhiệm vụ. liền cho ta làm ra tới lớn như vậy chỗ sơ suất Nếu như thần giới dưới người tới một đoàn. Ai có thể gánh vác được. Cơ vô hà thăm thắm thở dài. Nàng liền biết. Lại là loại tình huống này. Thần giới đối với thế giới người phàm. Quá mức mạnh mẽ. Tùy tiện kéo tới một đám cao thủ. Khả năng đều có thể làm cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Mặc dù sư tôn tu vi mạnh mẽ lại như thế nào. Hắn có lẽ có thể đối phó được một cây hai cái. Có thể là nếu như đối phương tới mười mấy cái. Mấy trăm. Thậm chí là mấy ngàn người thần cấp cường giả đâu Sư tôn làm sao kháng Vân ly ca quỷ dạp xuống đất Không dám nhiều lời một chữ Ly ca tự biết gây đại họa Còn mời sư tôn trừng phạt Lục tiêu nhiên khí sụp đổ Trực tiếp rút ra hiên viên kiếm Trừng phạt đúng không Ta hiện tại liền chặt ngươi Vân ly ca dọa đến khẽ run dậy Nhưng lại nhắm mắt lại Không có trốn tránh 3 cái mạng này Đều là sư tôn cho Nếu như không có sư tôn Ly ca đã sớm chết Bây giờ cách ca phạm phải sai lầm lớn Sư tôn muốn giết Ly ca Ly ca không một câu oán hận Lục tiêu nhiên khí bôn hội Giờ hiên viên kiếm Lại không có nhúc nhích Tốt xấu là chính mình tự tay điều giáo ra tới đồ đệ Cùng chính mình nuôi em bé giống như Hắn liền là lại tức giận Cũng không bỏ được cứ như vậy chặt a Lại nói Sự tình đều đã phát sinh Hắn liền là nắm vân ly ca chém Cũng không được việc A Hắn hướng phía cơ vô hà nhìn lướt qua Cơ vô hà ngầm hiểu Lập tức mở miệng khuyên giải nói Sư tôn Đại sư Huyên cũng không phải cố ý Ai có thể nghĩ tới Toàn bộ lâm ra Nơi thần bí nhất. Lại có thể là một khối tàng đá vụn. Còn mời sư tôn. Theo nhẹ sử phạt. Nghe được câu này. Lục tiêu nhiên mới vừa thu hồi hiên viên kiếm. Đã ngươi sư mũi xin tha cho ngươi. Lần này liền pha thứ ngươi tử tội. Bất quá. Tội sống khó tha. Sau đó. Hắn ném cho cơ vô hà một cây có thể so với thiên giai cực phẩm roi. Dùng cách này. Cho ta hung hăng rút hắn 200 trăm, không, hai Không được, hai vạn. Cho ta rút hai vạn roi. Hắn nếu là không được, liền cho ta duy nhất viên chữa thương đan dược. Chữa chỉ tốt thương thế về sau. Tiếp tục lại rút, ách, để tử tôn mệnh. Cơ vô hà tiếp nhận roi. Sau đó hướng phía vân ly ca quăng đi một cái ánh mắt thương hại. Này cũng không trách ta. Là sư tôn để cho ta giúp. Mà lại. Ta có thể là giúp ngươi xin tha. Vân Ly ca thì là một mặt u oán nhìn xem cơ vô hà. Ánh mắt kia phàng phất tại khẩn cầu cơ vô hà. Ra tay nhẹ một chút. Rất nhanh. Dưới chân núi liền vang lên một hồi lại một trận quất tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết. Vân Ly ca đau gân xanh đều bại lộ dâng lên. Uốn lường khúc chít. Giống như từng đầu giữ tờn giấy núi một dạng Cũng chính là ở thời điểm này Xa xa chân trời Lại nhanh chóng tới gần hai đảo khí tức Cảm nhận được này hai đảo khí tức quen thuộc Lục tiêu nhiên nhãn tình sáng lên Là phương thiên nguyên cùng Lê Trường Sinh trở về Hai người bọn họ Cũng đã nắm chính mình năm đồ đệ Tiểu sư muội của bọn hắn Gia Cát Tử Quỳnh mang về ác Lại nhiều thêm một cách để tử Tu vi của mình Hẳn là có khả năng tăng lên càng mau một chút Ở sau đó Đối kháng hơi vận con trai Cũng là có nắm chắc hơn một chút Cuối cùng là có một kiện tương đối cao hưng chuyện Lục tiêu nhiên phun ra một cơn giận Tâm tình khoáng đạt không ít Thế nhưng Hắn còn chưa hịt cao hứng Rất nhanh liền phát hiện Đồ đề của mình sau lưng Có vẻ giống như đi theo đồ vật gì. Sư tôn. Cấu mạng A. Phương Thiên Nguyên cùng Lê Trường Sinh cũng nhìn thấy lục tiêu nhiên. Lập tức vô to cầu cứu. Lục tiêu nhiên tam nhất chân đồng quét qua. Lập tức liền phát hiện. Nguyên lai đổi theo chính mình hai cái bảo bối đồ đệ. Lại có thể là một đầu vương cảnh cương thi. Nghĩ đến. Hẳn là phụ trách trông coi ra các tử quỳnh. Cũng hoặc là là. Cách kia một khối cực âm chỗ. Bản thân tầm bổ ra tới một đầu giã cương thi vương. Bất quá. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Nó cái cầu vật. Thế mà đuổi theo chính mình hai cách bảo bối đồ để chạy. Đánh chó vẫn phải xem chủ nhân đâu. Nó không quan trọng một đầu vương cảnh cương thi. Lại dám khi dễ bảo bối của mình đồ để Muốn chết. Ánh mắt di chuyển. Lục tiêu nhiên trực tiếp thuẫn di đi qua. Đi vào phương thiên nguyên phía sau hai người. Đối diện cương thi trước mặt. Rống. Giá cương thi vương lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Kéo ra sắc bén hai vuốt. Tản ra âm hàn độc mang. Thẳng bức lục tiêu nhiên hai mắt tới. Nó hung. Lục tiêu nhiên so với hắn càng hung. Bất diệt kim thân vận chuyển. Kim thân hộ thể. Sau đó trực tiếp đưa tay. Kẹp lại giá cương thi vương thủ đoạn. Bàn tay lớn vỗ. Nắm hai tay của nó. Sống sờ sờ đập thành cho cắn bát. Không đời giá cương thi vương phản ứng lại. Lục tiêu nhiên liền một quyền tiếp lấy một quyền. Hung hăng nện ở giá cương thi vương trên thân. Vừa mới bị vân ly ca khí ra tới lửa giận. Giờ phút này. Tất cả đều bị lục tiêu nhiên phát tiết tại giá cương thi vương trên thân. Hắn thậm chí vi phạm với chính mình luôn luôn ra tay tất sát nguyên tắc. Không hề sử dụng toàn lực. Chẳng qua là không ngừng công dịch. Đánh giá cương thi vương. Tiếng kêu rên liên hồi. Toàn thân nó xương đồng ra sắt. Đều bị lục tiêu nhiên từng cách tắt ngang. Đánh vỡ, nghe, kéo gẹt giòn vang. Cương thi vương kinh khủng kêu thảm. Cách kia thây lương cảnh tượng. Xem phương thiên nguyên cùng lê trưởng sinh. Đều là sưởng sốt một chút Sư tôn như thế tàn bạo sao Bọn hắn còn là lần đầu tiên Thấy sư tôn ra tay đối phó kẻ địch à, Đây cũng quá tàn bạo đi Rõ ràng có khả năng Một chiêu miêu sát đối phương Lại vẫn cứ không miêu sát Mà là bắt lấy đối phương Một chầu đánh cho tê người Này không thích hợp A Sư tôn trong ngày thường Luôn luôn làm việc cẩn thận Ra tay đều là tất sát kỹ Làm sao lại như hôm nay dạng này Chỉ là thuần túy ngược đãi đối phương Mà không phải chém giết đối phương Sau một lúc lâu Hai người đột nhiên có chút minh ngộ Sư tôn Đây là bởi vì sinh khí A Sinh khí giá cương thi vương tới đuổi giết bọn hắn hai người Đây là sư tôn Sâu lắng yêu Hai người cũng nhìn không được nắm chặt nắm đấm Hút mắt đỏ bừng Chỉ có dưới đáy đánh người cơ vô hà. Cùng đang ở bị đánh vân ly ca hiểu rõ. Trong này. Là chuyện gì xảy ra. Cơ vô hà buồn bã nói. Nhìn thấy không. Đại sư Huynh Sư tôn bị ngươi tức giận. Liền nguyên tắc cũng không cần. Vân ly ca trên mặt càng thêm hổ thẹn Ta thật sự là hổ thẹn tại sư tôn đối ta vun chồng Từ hôm nay trở đi. Ta muốn cố gắng gấp bội. Về sau nhất định phải trở thành sư tôn thủ hạ. Đắc lực nhất đệ tử. Sư tôn để cho ta làm cái gì? Ta phải tất yếu làm đến thập toàn thập mỹ. Không đúng. Ta là nhất định phải làm đến thập toàn thập mỹ. Cơ vô hà gật gật đầu. Cái kia mới ngươi nằm sấp tốt một chút. Ngươi dạng này vụn trộm nghiêng người. Ta chỉ có thể đánh tới một cái mông. Đánh không đến một cái khác. Dạng này ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Ta ta cảm giác có lỗi với sư tôn. Vân ly ca. Lục tiêu nhiên tại hung hăng cuồng loạn giá cương thi vương một trầu về sau. Mới vừa thi triển 100 chiêu đế cấp công pháp. Đưa nó đánh thành cho. Liền linh hồn đều không thừa xuống. Sau đó. Hắn mới vừa thật dài thở phào một hơi. Cái này. Trong lòng dễ chịu nhiều. Gặp được tức giận thời điểm. Phương pháp tốt nhất. liền là đem nó phát tiết ra ngoài. Nếu như không phát tiết ra ngoài. Giấu ở trong lòng. Sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó chịu. Lục tiêu nhiên vỗ vỗ tay của mình. Kêu gọi phương thiên nguyên cùng Lê Trường Sinh tới. Hai người lập tức bay đến sư tôn bên người. Gặp qua sư tôn. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Cười tùm tỉm nói. Không cần hành lễ. Hiểu sư muội của các ngươi đâu. Nhanh để cho nàng ra tới nhìn một chút ta. Ách. Trong chớp nhóng này. Phương Thiên Nguyên cùng Lê Trường Sinh sắc mặt. Lập tức cũng không nhìn được có chút lũ túng. Lục tiêu nhiên thấy hai người lần này biểu lộ. Vừa mới vui vẻ tâm tình. Qua trong giây lát. Lại là một lộp bộ. Chuyện gì xảy ra. Các ngươi hai cái. Sẽ không cũng xảy ra vấn đề a Lê Trường Sinh phù phù một tiếng. Té quỷ trên đất. Sư tôn. Đệ tử có lỗi. Thỉnh sư tôn trách phạt. Lục tiêu nhiên trong đầu giật mình. Cả người liền lào đảo rút lui hai bước. Chợt mở miệng nói. Ngươi, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Lê Trường Sinh nhìn một chút phương thiên nguyên. Phương thiên nguyên ho nhẹ một tiếng. Theo trong túi chứ vật. Chạy ra một đầu móng tay thon dài tay ngọc. Sư tôn Mai táng tiểu sư mũi nơi cực hàn Thật sự là quá cứng Tiểu sư để liền dùng kiếm chiêu trực tiếp đem nó cho sống sờ sờ bổ ra Có thể là không nghĩ tới Dùng sức quá độ Trực tiếp nắm tiểu sư mũi cho sống sờ sờ chém thành cho bụi Phù phù Lục tiêu nhiên triệt để sụp đổ Khí huyết dâng lên Hai mắt một phiên trắng Trực tiếp tại chỗ tức ngất đi Không xong. Sư tôn té xỉu. Người tới đây mau. Cũng không biết là qua bao lâu. Lục tiêu nhiên hốt hoàng tình táo lại. Bốn cái đồ đệ. Đều quỷ thành một hàng. Thấy hắn tỉnh lại. Mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên. Vui vẻ nói. Sư tôn. Ngày tỉnh. Lục tiêu nhiên khoát tay nói. Biệt giới. Đừng. Ta không phải là của các ngươi sư tôn. Các ngươi là sư tôn của ta. Ta không có thực lực dạy nên các ngươi này trút cực phẩm nhân tài. Lúc nói lời này. Lục tiêu nhiên hai mắt ửng hồng. Có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ban đầu tốt đẹp cuộc diện. Kết quả bị mấy cái này danh con. Hố thương tích đầy mình. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết heo đồng đội. Chính mình đời trước. Đến tổt cùng là tạo cái gì nghiệt. Mới gặp được mấy cái này không bớt lo đồ đệ Bốn người mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ Sư tôn Thật xin lỗi chúng ta sai Thẳng thắn tới nói Bọn hắn đại gia tuổi tác đều không khác mấy Chính vào thanh xuân tuổi trẻ Đều là hơn 20 tuổi Mà lục tiêu nhiên thì là làm người hai đời Linh hồn tuổi tác Tuyệt đối so với bọn hắn thành thuộc rất nhiều Hắn có khả năng khống chế lại, để cho mình không trang bức, không đi hăng hái, gặp chuyện cẩn thận, bảo trì lại nội tâm của mình. Không muốn quá gần sóng, có thể là vân ly ca đám người, khẳng định là so ra kém hắn. Vì vậy, liền phạm một chút người trẻ tuổi đều sẽ phạm sai lầm lỗ mãng, lục tiêu nhiên thăm thắm thở dài, không có biện pháp, lên đường băng huyết. Ven đường băng huyết Đường giữa còn bị đối phương máu ngược Ta là vô lực lật bàn Các ngươi yêu tìm ai tìm ai đi thôi Chỉ thủy phong giải thể Sư tôn Ngày là muốn đuổi chúng ta đi sao Sư tôn Chúng ta sai Chúng ta thật biết sai Ngươi tuyệt đối không nên đuổi chúng ta đi à, Bốn người hốt mắt đều có chút đỏ lên Lần này bọn hắn là thật biết sợ Lục tiêu nhiên tức giận lườm mấy người liếc mắt. Không phải ta nghĩ đuổi các ngươi đi. Ban đầu khẽ kéo bốn độ khó. liền đã không biết có bao lớn. Bốn người các ngươi. Hết lần này tới lần khác còn một mực sóng. Ta thật hoài nghi các ngươi có phải hay không những khí vận chi từ đó phái tới nằm vùng. Bơ cơ, lơ, rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giọt. Mời quý vương y, to, lơ, lơ, to, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Cản Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không sáu. Trường 178 vượt qua so đấu. Sư Tôn. Mấy người hốc mắt thật ẩm ướt. Con mắt mông lung bên trên một tầng hơi nước. Sư Tôn. Ngài muốn đánh phải phạt. Chúng ta không một câu oán hận. Còn mời ngài tuyệt đối không nên đuổi chúng ta đi. Chúng ta liền là chết. Cũng muốn cùng Sư Tôn chết cùng một chỗ. Nếu như các ngươi cách ta xa một chút. Ta đoán chừng ta có thể sẽ không chết. Vân Ly Ca. Cơ Vô Hà. Phương Thiên Nguyên. Lê Trường Sinh. Gia Cát Tử Quỳnh Tây. Qua một hồi lâu. Vân Ly Ca Phương mới mở miệng nói. Sư Tôn. Văn xin ngài. Ly ca biết đều là lỗi của ta. Về sau Ly ca nhất định tốt lời dễ nghe. Nhất định nắm tính cách ma luyện đầy đủ cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không lại không đứng đắn. Lê Trường Sinh cũng mở miệng nói. Sư tôn. Về sau Trường Sinh cũng tuyệt đối sẽ không lại nghĩ đến nổi danh. Ta nhất định an phần thủ thường. Làm việc quy củ. Cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn xem mấy người quỷ tội nghiệp. Lục tiêu nhiên trong lòng họa. Cũng tiêu không ít. Dù sao nói thế nào. Những người này. Đều là đồ đệ của mình. Chính mình cũng không thể thật cứ như vậy nhìn xem mặc kệ. Hoặc là đem bọn hắn đuổi đi à. Vượng tài gói quà từ bỏ. Miễn phí tu vi từ bỏ. Nói trắng ra là. Mấy người bọn hắn. Cái kia chính là trên một sởi thừng châu chấu. Tại cùng một chỗ. Sẽ chỉ càng ngày càng cường đại Thế nhưng một khi tách ra Thực lực lập tức đến rơi xuống một đoạn dài Không thể làm gì Lục tiêu nhiên thật sâu phun ra một ngụm trọc khí Chợt mở miệng nói Được, ta lại cho các ngươi một cơ hội Một cơ hội cuối cùng Về sau đều nhớ ký cho ta Ra ngoài làm bất cứ chuyện gì Đều muốn cẩn thận Tuyệt đối không nên cho ta trang bức Trang bức gặp sét đánh Chính các ngươi đánh chết đó là các ngươi trang bức tự tìm Liên lụy đại gia một khối bị sét đánh Vậy chính là ngươi không đúng Bốn người cùng nhau gật đầu Lục tiêu nhiên chợt lần nữa mở miệng nói Trước mắt ta tạm thời cho các ngươi ghi lỗi Về sau nếu như tái phạm Cũng chớ có trách ta không nể tình Bốn người lập tức cùng kêu lên đáp lại nói Sư tôn yên tâm Chúng ta biết. Được rồi. Đều đứng lên đi. Bốn người lúc này mới đứng dậy. Lục tiêu nhiên tiếp tục nói. Trước mắt có cái tình huống. Ta trước nói rõ ràng với các ngươi. Cổ viên bộ lạc phương ngạo thiên. Tu Vi trước mắt đã đạt đến phá vòng cảnh Tu Vi. Mà lại. Hắn trên tay có rất nhiều binh khí. Ta thậm chí hoài nghi. Tay hắn bên trên khả năng có một tòa bảo khố. Trong đó đế binh thậm chí khả năng đều có mấy lần, t mấy người nhất thời không nhìn được trực nổi ra gà. Sư tôn có mấy cái đế binh, bọn hắn có thể nói hoàn toàn không kỳ quái. Thế nhưng nếu như nói, là phương ngạo thiên trong tay có mấy cái đế binh, vậy bọn hắn có thể liền không nhìn được phải kinh sợ một thanh. Dù sao không phải người nào đều là sư tôn A nhất là phương ngạo thiên địch nhân vốn có, Phương Thiên Nguyên, càng là siết chặt nắm đấm, răng cắn đến kéo kẹt rung động. Hắn cách này kẻ thù sống còn. Hiện tại thế mà đã trở nên cường đại như vậy. Người sư tôn kia chúng ta làm sao bây giờ? Dựa theo Phương Ngạo Thiên cách này tốc độ tu luyện đến xem. Coi như chúng ta bây giờ toàn bộ đều bế quan tu luyện. Chỉ sợ cũng không đuổi theo kịp A. Lê Trường Sinh nhìn không được đưa ra nghi ngờ của mình. Lục tiêu nhiên bút tay một cái. Trường sinh vấn đề này. Hỏi phi thường tốt. Nếu như là đường đường chính chính tu luyện. Ta đoán chừng mấy người các ngươi. Tu luyện cả một đời. Cũng không đổi theo kịch phương ngạo thiên. Dù sao phương ngạo thiên còn có khả năng vượt cấp xếp địch. Ta đoán chừng hắn chí ít có thể dùng vượt hai cái đại cảnh giới. Mà lại là đơn thuần vượt cấp. Mà không phải loại kia. Mượn nhờ trận pháp cái gì? Mấy người đều là không nhìn được con ngươi co rụt lại. Hai cái đại cảnh giới. Cái tên này không khỏi cũng quá cường đại A. Trước đó bất luận là Tiêu Bắc. Vẫn là Lâm Phi. Tối đa cũng đều chỉ có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới. Mà bây giờ. Sư Tôn lại còn nói. Phương Ngạo Thiên có khả năng vượt ngang hai cái đại cảnh giới. Chẳng lẽ nói. Đồng dạng là khí vận chi tử. Còn có cao thấp khác biệt sao? Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Nói. Các ngươi cũng không cần chấn kinh. Khí vận chi tử. Vốn chính là một loại cực kỳ biến thái tồn tại. Dù cho tương lai xuất hiện một cái khí vận chi tử. Vừa vừa ra đời. liền đột phá đến đại đế cấp bậc. Các ngươi cũng không cần ngoài ý muốn. Này chỉ là bọn hắn như thường kỹ thuật. Chúng ta muốn làm. Là muốn hợp lý lợi dụng chúng ta hết thầy có lợi nhân tố. Đem bọn hắn chém giết. Người sư tôn kia. Ngài nói làm thế nào đi. Ngài nhất định đã có chủ ý. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Thông minh. Thời gian kế tiếp. Ta sẽ đem các ngươi thu đến Giang Sơn xá tắc độ bên trong. Ta đã điều chỉnh Giang Sơn xá tắc độ bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Bên ngoài thời gian một ngày. Bên trong có thể là 7-8 ngày. Thậm chí là 10 ngày qua. Ta cho thời gian của các ngươi không nhiều. Bởi vì ma môn bên kia đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta nhất định phải tải ma môn hoàn toàn hủy diệt trước đó. Đối phương ngạo thiên bày ra công kích. Lục tiêu nhiên trước đó tổng kết qua sáo lộ. Cách này rất giống là chơi game một dạng. Làm một cách người chơi. Đánh thắng một cách bốt thời điểm. Hắn liền sẽ có được đại lượng kinh nghiệm. Tuôn ra tới vô số trang bị. Còn có đủ loại đồ tốt. Thực lực sẽ lập tức tăng lên không ít. Nếu như chờ đến ma môn hủy diệt. Không chỉ sẽ để cho phương ngạo thiên tu vi tăng lên. Thậm chí hồ. Sẽ còn nhường phương ngạo thiên thu hoạch một số lớn tài nguyên. Đến lúc đó. Lục tiêu nhiên lại muốn đồng thủ. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Cho nên. Hắn lựa chọn Phương Ngạo Thiên cùng Ma Môn đánh nhau chết sống thời điểm. Lại suốt tràng. Khi đó Phương Ngạo Thiên. hẳn là hắn suy yếu nhất thời điểm. Cũng là dễ dàng nhất thành công thời điểm. Đã như vậy. Vậy chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Tuyệt đối sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Nắm vài người. Tất cả đều thu nhập sang sơn xá tắt đồ bên trong. Sau đó lại cho mấy người đầy đủ tài nguyên. Đủ loại đế đan. Thánh đan. Toàn bộ tất cả đều ném vào. Để bọn hắn tùy tiện dùng. An bài tốt chư vị đồ để về sau. Lục tiêu nhiên rồi mới đem tầm mắt đưa lên tải tay nào ra đòn phía trên. Thật đáng thương năm đồ đệ. Ra sân chỉ có một cái tay. Đây cũng là chính mình hết thải đồ để bên trong. Thê thảm nhất một vị đi. Bất quá ác. Còn tốt, chính mình có thần binh tố thân ấm. Tố thân ấm chỉ cần tinh huyết cùng linh hồn, là có thể chữa trị ra tới thân thể. Nơi này đều có nguyên một một tay. Vậy khẳng định không có vấn đề. Lục tiêu nhiên lập tức lấy ra tố thân ấm. Nắm ra các tử quỳnh tay ném vào. Theo sát phía sau. Phát động thần binh. Tố thân im lên mặt. Lập tức hiện ra một đảo ánh sáng màu hoàng kim. Bởi vì da cát tử quỳnh tu vi rất thấp Cho nên Tố thân ấm nắm nàng chữa chỉ thật nhanh Rất nhanh lương theo lấy tố thân im lên Bắn ra một vệt kim quang Một cái giống như Mỹ Ngọc thân thể mềm mại Liền hiện ra tại lộc tiêu nhiên trước mặt lộc tiêu nhiên Yên lặng một lát Lộc tiêu nhiên lập tức vung tay nắm một kiện áo choàng Nhét vào da cát tử quỳnh trên thân Ta đi Tố thân ấm làm sao ánh sáng tố thân Cũng không đưa một bộ quần áo Làm sao làm ăn Có lẽ là cảm thấy dị dạng Gia cát tử quỳnh Hốt hoàng từ dưới đất bò dậy Có chút mờ mịt nhìn trước mắt lục tiêu nhiên Cái kia một mặt ngốc manh dáng vẻ Đơn giản để cho người ta khó có thể chịu đựng Một đôi cương thi răng mèo hiển thị rõ rào trá đáng yêu Lại phối hợp cái kia một đầu đen dài mềm mại Như là thác nước tóc hoa Cùng với trong trắng lộ hồng phấn nổn khuôn mặt nhỏ nhắn Cực kỳ giống nhị thứ nguyên bên trong nhân vật nữ chính Nếu như là bình thường nam nhân Khả năng đều sẽ nhìn không được trực tiếp phạm tội Thế nhưng lục tiêu nhiên sẽ không Quan niệm cuộc sống của hắn niệm vô cùng rõ ràng Kết giao một người bạn Gặp được phiền toái Hắn sẽ kéo ngươi một cái Thế nhưng nữ nhân Nàng sẽ chỉ kéo ngươi mấy cái Cho nên Lục tiêu nhiên là tuyệt đối tuyệt đối Sẽ không mong muốn bạn gái Lại nói Đối phương là đồ đề của mình Chính mình là sư phó Là vất vả người làm vườn Là chồng người dạy học tượng Sao có thể làm ra cái gì Vũ nhục sư tôn thần thánh như vậy Hai chữ hành vi đâu Nhìn đối phương trong ánh mắt mê hoặc Lục tiêu nhiên ho nhẹ một tiếng. Lên tiếng chào hỏi. Người tốt. Đối phương không có phản ứng. Lục tiêu nhiên nhìn không được hơi hơi nhú mày tới. Chẳng lẽ bởi vì đối phương không phải đại tru người. Hay hoặc là. Là bởi vì đối phương đã biến thành cương thi. Cho nên ngôn ngữ phong cách không giống nhau. Cho nên. Lục tiêu nhiên lại đổi mấy loại ăn cần thăm hỏi ngữ. Thê lô. Ôt lần yêu nại mẹ. A ra bao. Dựa vào ngươi các em bé. Nhà bé bé điệp. Một kho một kho. Lục tiêu nhiên liên tiếp thử mấy cái. Cơ hồ đem chính mình tất cả từ ngữ đều dùng hết. Gia các tử Quỳnh cũng không có một chút một chút phản ứng. Cái này khiến hắn cực kỳ đau đầu. Chẳng lẽ cái tên này biến thành cương thi một dạng. Giống loài chuyển đổi Cũng sẽ mang đến ngôn ngữ bên trên khác biệt Ngôn ngữ không thông Này làm sao trao đổi à Vượng tài Ra tới Đến rồi đến rồi Chủ nhiệm ta tới Cái này ra cắt tử quyền Nghe không hiểu lời nói của ta Cho nên Ta không có cách nào để cho nàng nhận ta vi sư A Hồi bẩm chủ nhân Ngày không cần lo lắng Nàng cương thi huyết mạch mặc dù rất cao cấp, thế nhưng tu vi của nàng vẫn là hết sức cơ sở. Hiện tại tối đa cũng liền là tương đương với trong nhân loại bi bô tập nói tiểu hài tử một dạng. Chỉ cần tu luyện công pháp, tăng cao tu vi về sau, tiếng nói của nàng năng lực liền sẽ bay lên. Đến lúc đó liền có thể trao đổi. Nhưng là vấn đề là ta hiện tại không thể để cho nàng bái ta làm thầy. Ta đây tự nhiên cũng sẽ không thể truyền thụ nàng công pháp. Làm sao có thể để cho nàng tăng lên đâu. Cái này không là vấn đề. Giữa nam nhân và nữ nhân trao đổi nha. Rất đơn giản à. Không nhất định nhất định phải ngôn ngữ nha. Lục tiêu nhiên. Ta hoài nghi ngươi đang đùa lưu manh. Thế nhưng ta lại không có cái gì chứng cứ. Dĩ nhiên không phải đùa nghịch lưu manh. Nói xong. Vượng tài lập tức chạy chậm đến ra các tử quỳnh bên người. Bay lên một cước. Hung hăng dùng móng vuốt nhỏ. Nện ở sau gáy nàng lên. Phanh. Một mặt ngốc manh ra các tử quỳnh. Đầu trực tiếp liền hung hăng đập vào mặt đất bên trên. Thậm chí đều ném ra một cái nhỏ hố sâu. Theo sát phía sau. Vượng tài liền mỉm cười nói. Chúc mừng chủ nhân. Thu phục cương thi vương huyết mạch đồ đệ. Ban thưởng đế cấp công pháp thiên diễn lục đảo huyết Ban thưởng cực phẩm đế binh lục đảo luôn hồi bàn. Lục tiêu nhiên. Ngươi có cần phải làm như vậy một chút không? Hết sức có ý tứ sao? Ta cảm thấy ngươi rõ ràng có khả năng trực tiếp xác định quan hệ thầy trò. Chủ nhân không nên nói lung tung à. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ bán. Vượng tài có thể là bé ngoan. Ngươi có thể thôi đi. Một cách như thế có ít. Như thế liếm cầu hệ thống. Nói ngươi là bé ngoan. Nói ra. Tưởng đều không tin. Được rồi. Nơi này không còn việc của ngươi. Ngươi trở về đi. Ta thật tốt dạy dỗ một thoáng nàng. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý Vương y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à Đại Cản Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ để không sáu Chương 179 nước rửa chân uy lực Không phải tầm thường Lục tiêu nhiên đi vào da cát tử quỳnh trước mặt Đang chuẩn bị nắm công pháp đưa vào da cát tử quỳnh trong ốc Ai ngờ ra các tử quỳnh đột nhiên nhào lên Ba chít chít một ngụm Cắn lấy lục tiêu nhiên trên tay Lục tiêu nhiên Buông ra Thế nhưng ra các tử quyền cũng không có buông ra Cương thi tại tu vi rất cấp thấp tình huống dưới Căn bản là không có cách khống chế chính mình khát máu Lục tiêu nhiên không khỏi lắc đầu Một bàn tay đập vào đầu nhỏ của nàng bên trên Lại một lần nắm đầu của nàng đập tới trong lòng đất Mặc cho nàng giấy rùa như thế nào Đều không nhổ ra được Dù sao tu vi của nàng rất yếu Mà mặt đất bên trên đồng lại rất căng. Không nhổ ra được rất bình thường. Cần gì chứ. Ngươi ngay cả ta tùy tiện một tầng phòng ngự đều không phá được. Cắn cũng hút không đến máu a Nói xong. Lục tiêu nhiên trong nháy mắt một hạt kim quang. Chui vào ra cát tử quỳnh canh ớt. Rất nhanh. Đang đang giấy rua ra cát tử quỳnh. Liền khôi phục an tính. Sau đó. Lục tiêu nhiên nắm ra cát tử quỳnh từ dưới đất rút ra. Gia cát tử quỳnh đã không có cắn người linh tinh. Công pháp tại trong cơ thể của nàng diễn hóa. Đang ở liên tục không ngừng giúp nàng ngưng tổ trí nhớ. Nhìn nàng kia một đôi răng mèo. Lục tiêu nhiên yên lặng một lát. Hoa nhi này con về sau chỉ sợ khó tìm đối tượng A. Liện này một đôi răng. Sắc bén như vậy. Mặc dù thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Có thể là thật muốn gặp được. Vậy còn không cho người ta thẻ khoan khoái ra. Trình huyết thứ rồi hồ. Bất quá rất nhanh. Lục tiêu nhiên liền bắt đầu hành động. Bởi vì ra các tử quyền chẳng qua là một cái gương thi. Nàng hiện tại linh trí tán loạn. Công pháp là tự động tải trong cơ thể nàng tu luyện. Dạng này tốc độ quá chậm. Đoán chừng ít nhất vẫn phải đợi thêm cái mấy chục năm. Nàng mới có thể hoàn toàn đem trí nhớ của mình thu thập hoàn chỉnh Tam nhất chân đồng thi triển Lực lượng tinh thần Hướng phía Gia Cát Tử Quỳnh điên cuồng quán chú Rất nhanh Gia Cát Tử Quỳnh con mắt đỏ ngầu bên trong liền bắt đầu hiện ra một tia sáng Đó là thuộc về trí tuổi hào quang Được sự giúp đỡ của lục tiêu nhiên Không đến nửa ngày thời gian Gia Cát Tử Quỳnh liền khôi phục tất cả trí nhớ Thế nhưng nàng vẫn là hết sức mờ mịt Cái kia một đôi đáng yêu bên trong Để lộ ra yêu dị máu con mắt màu đỏ Trừng trừng nhìn chầm chầm lục tiêu nhiên liền phản phất đang nói Đây là đâu Ngươi là ai Ngươi đang làm gì Lục tiêu nhiên ho nhẹ một tiếng Nói Ta nói rõ với ngươi một thoáng Ta là sư phủ ngươi Là ta đem ngươi theo cực âm chỗ cứu ra Sau đó cho ngươi thâu nhập một môn đế cấp công pháp. Đồng thời giúp ngươi chữa trị linh trí. Gia Cát Tử Quỳnh yên lặng một lát. Nhẹ gật đầu. Thiên hạ cực âm chỗ nhiều như vậy. Ngày làm sao lại biết ta ở đâu một khối cực âm chỗ? Lại vì sao nắm linh trí của ta khôi phục? Vấn đề của ngươi vẫn rất nhiều. Ta trước kể cho ngươi hiểu hoàn toàn một điểm. Lục tiêu nhiên rất mau đưa uy củ của hắn. Còn có Lai Lị Cùng với Vân Ly ca đám người sự tình Ba quát khí phận chi tử sự tình Tất cả đều toàn bộ nói cho Gia Cát Tử Quỳnh Nghe xong này chút Gia Cát Tử Quỳnh mới hiểu được Bất quá Nàng cũng không nhịn được thấy một cố mà nồng đậm kinh ngạc Tại tiếp xúc lục tiêu nhiên hôm nay giảng này chút trước đó Gia Cát Tử Quỳnh là hoàn toàn sẽ không nghĩ tới Trên cái thế giới này Còn có nhiều như vậy quải bị một dạng tồn tại, thì ra là thế. Vậy nếu như chiếu ngài nói tới ý tứ, tiện nhân kia sở sinh nữ nhi 89 phần 10, hẳn là cái khí vận chi tử đi. Lục Tiêu Nhiên gật gật đầu. Chúng ta liên minh báo thủ nhiệm vụ chủ yếu nhất, liền là chém giết này chúc khí vận chi tử. Giữ gìn hòa bình thế giới. Ra các Tử Quỳnh lập tức lòng sinh kính ngưỡng. Nàng cảm thấy lục tiêu nhiên đơn giản quá khen. liền giống như chính mình cái kia cùng cha khác mẹ muội muội Rõ ràng là mẹ của nàng phát tao. Câu dẫn phù thân của tự mình. Kết quả sống sơ sơ tức chết mẹ của mình. Để cho mình biến thành một đứa cô nhi. Chính mình vì mấu thân báo thù Sửa chỉ một chút mẹ nàng. Nàng ngược lại còn giả bộ như chịu ủy khuất lục trà biểu. Mỗi một lần đến cuối cùng. Phụ thân đều sẽ trách cứ tại trên người của nàng Trừng phạt nàng Rõ ràng mất đi mấu thân chính là mình Rõ ràng các nàng là tiểu tam mẹ con Rõ ràng là các nàng phá hủy gia đình của mình Rõ ràng chính mình là vì mấu thân báo thủ Vì cái gì Chính mình ngược lại thành một cái áp độc người Đáng hận hơn chính là liền lão thiên gia đều giúp nàng Cấp cho nàng yêu nhiệt như vậy tư chất Tại chính mình trong lúc bất chi bất giác. liền trở thành một đời đỉnh cấp cường giả. Không chỉ tràm giết mình. Còn nắm chính mình phong tải cực âm chỗ. Để cho mình vĩnh viễn. Không được siêu sinh. Gia Cát Tử Quỳnh thật rất không cam tâm. Dựa vào cái gì? Lão thiên gia đều là mắt bị mù sao. Nếu không phải gặp lục tiêu nhiên. Chỉ sợ chính mình tiếp qua ngàn năm. Cũng chưa chắc có thể khôi phục linh trí Tỉnh táo lại Bất quá Nói trở lại Sư tôn Tiện nhân kia Tại 200 năm trước Cũng đã là cao thủ Hiện tại tu vi của nàng Chỉ sợ càng là không biết mạnh đến mức nào Chúng ta đối phó nàng Phần thắng có nhiều ít Cái này ta cũng không biết Ta cũng không muốn lừa dối ngươi Thẳng thắn tới nói Đối chiến bất kỳ một cách nào khí vận chi tử. Mức đầu nguy hiểm đều là cao tới 9 thành 9,999 tỷ lệ. Chúng ta chỉ có thể tận toàn lực đi mưu tính. Tranh thủ đang thăm dò đối phương nội tình về sau. Tại thời cơ thích ứng. Nhất cử bắt lại. Nắm đối phương triệt để chém giết. Hoàn toàn không còn tồn tại. Gia cát tử quỳnh gật gật đầu. Xem ra chính mình người sư tôn này. Thật là một cách trung hậu người A. Hắn rõ ràng có khả năng lừa gạt mình. Nói thí dụ như. Thật tốt tu luyện. liền nhất định có thể chém giết đối phương loại hình. Có thể là hắn không có. Trong giọng nói của hắn. Lộ ra chân thành cùng giản dị tự nhiên. Là người tốt. Giờ khắc này. Coi như là ra các tử quỳnh mới vừa quen lục tiêu nhiên. Cũng đã tải trong đáy lòng. Ngầm thừa nhận người sư tôn này. Thế nào? Hiện tại có khả năng hô một tiếng sư tôn sao? Lục tiêu nhiên cười hít mắt nhìn xem hắn. Gia Cát Tử Quỳnh gật gật đầu. Hít thở sâu một hơi. Yên lặng một lát. Nói. Đệ tử Gia Cát Tử Quỳnh. Gặp qua sư tôn. Lục tiêu nhiên gật đầu mỉm cười nói. Thật tốt. Mau giấy đi. Thu đồ để cảm giác. Tốt có cảm giác thành công. Ít nhất chính mình là chồng người tử đệ Mà không giống là những long ngạo thiên đó Một dạng khí vận chi tử Cả ngày đều là tải chăn heo Tam quan tặng áp tâm Lục tiêu nhiên thật nghĩ đưa bọn hắn Một đống heo mẹ hậu sản hộ lý Người bây giờ đã không phải là người Cường thi Đối đan dược đát vô pháp hấp thu Bất quá Cũng may ta có không ít đế huyết đan Có thể đảo ngược luyện chế Để luyện ra bên trong đại đế tinh huyết. Để dùng cho ngươi tăng cao tu vi. Trừ cách đó ra. Ngươi tu luyện công pháp. Thiên diễn lục đảo huyết. Cũng là có thể tăng thực lực của ngươi lên. Gia cát tử quỳnh hơi hơi siết chặt chút nắm đấm. Nội tâm dâng lên một hồi thây lương khó hiểu cùng phấn nộ. Tu vi rất cấp thấp cương thi. Bởi vì trong cơ thể tụ tập đại lượng oán khí. Rất dễ dàng bởi vì phẫn nộ mà bảo tẩu Lục tiêu nhiên hơi hơi nhú mày Vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng Tâm tính thả ôn hòa một chút Ta hiện tại tu vi không đủ Bất quá Nếu có một ngày Ta thực lực đủ mạnh Có lẽ có thể giúp ngươi tái tạo nhân thân Gia cát tử quỳnh băng lánh nổi tâm Lập tức tuôn ra từng tia từng tia dòng nước ấm Thô bảo khí tức Cũng một lần nữa áp chế xuống. Đa tả sư tôn. Này là được rồi. Nói trở lại. Ngươi cô em gái kia. Liền là cái kia tiểu tam sinh nữ nhi. Có cái gì tình báo. Ngươi trước cho ta nói một chút. Ta ghi chép một thoáng. Tốt. Ra cắt tử quỳnh trầm tư một lát. Sửa sang một chút tư duy. Chợt mở miệng nói. Bởi vì ta mẹ là một cây rất tốt phu nhân. Cho nên phủ bên trong trên dưới. Đối mẹ ta đều hết sức kính trọng. Tại mẹ ta bị tức chết về sau. Không chỉ là ta. Phủ bên trong trên dưới. Đối gia cắt lưu ly mẹ con ý kiến đều rất lớn. Trong ngày thường đối nàng tự nhiên cũng không thiếu được ướp hiếp đánh chửi. Gia cắt lưu ly. Luôn luôn là đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại. Biểu hiện một mực hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. Đến mức ta Thì là bình thường xem nàng như làm nha hoàn tới sai bảo Ở trước mặt người ngoài còn tốt Ta ngược lại là không có làm cái gì có nhục ra phong sự tình Để tránh người ngoài chây cười ta ra cắt gia tộc Thế nhưng trong nhà Ta bình thường sẽ để cho nàng làm một ít công việc bẩn thiểu việc cực Lục tiêu nhiên nâng cầm lên tự lẩm mẩm Tiểu tam chi nữ Bị người khi dễ Nghe Sáo lộ này đích thật là tràn đầy cuội mục nhân vật chính khí tức, chỉ là lưu ly cái này ngu ngốc tên, liền tràn đầy nồng đậm chu u giao khí tức. Bất quá, đối phương có thể trong một đêm, nhịch thiên quật khởi, cũng không phải hết sức phù hợp cái này sáo lộ. Dù sao khí vận chi tử lại nhịch thiên, tăng lên cũng sẽ có một cách đặc biệt những nhân tố khác. Nàng còn có cái gì cái khác đặc điểm sao? Hoặc là nói. Ngươi có cái gì đặc biệt nhằm vào nàng địa phương. Gia Cát Tử Quỳnh lại lần nữa suy nghĩ một chút. Tiếp theo mở miệng nói. Ta sau này suy nghĩ một chút. Nàng cải biến. Tựa hồ cũng là có chút điểm báo. Không biết theo có một ngày bắt đầu. Ánh mắt của nàng. liền để ta có chút sợ hãi. Nhất là nàng miệng méo cười lạnh thời điểm. Ta chắc chắn sẽ có loại không quá an tâm cảm giác. Phản phất ở trước mặt nàng. Ta chẳng qua là một đầu nhỏ bé sâu kiến. Lục tiêu nhiên. Quả nhiên là trong truyền thuyết miệng méo. Miệng méo cười một tiếng. Sinh từ khó liệu. Đã hiểu. Nàng đại khái là trùng sinh. Không biết là bản thân trùng sinh. Vẫn là hắn người đoạt hồn. Bất quá. Bất kể như thế nào. Ngược lại khẳng định là một cách đại lão. Có đầy đủ công pháp và kinh nghiệm tu luyện. Bằng không thì cũng sẽ không tốc độ cao phát dục thành công. Hẳn là như thế. Gia Cát Tử Quỳnh nhẹ gật đầu. Chợt mở miệng nói. Trong ngày thường. Ta bình thường sẽ để cho nàng cho ta mang nước rửa chân. Có một lần. Nàng không nguyện ý. Ta rỗi cho nàng một thân. Từ đó về sau. Nàng liền triệt để bảo phát. Rất nhiều nổi danh tu sĩ. Thường xuyên sẽ tới thổi phòng nàng. Mấy người bảo nàng Long Vương. Mấy người gọi nàng Tu La. Còn có người gọi nàng Chiến Thần. Lục Tiêu Nhiên bắp thịt trên mặt. Nhìn không được hung hăng co giống hai lần. Nước sửa chân. Lại là nước sửa chân. Nói trở lại. Lục Tiêu Nhiên trước đó vẫn có cân nhắc cùng nghiên cứu qua vấn đề này. Vì cái gì khí vận con trai khí vận. Sẽ mạnh mẽ như thế. Bên trong là không phải có cái gì huyền bí. Ví như mố tiêu. Bị người trào phúng nhục mạ về sau. Một đường bật hắt. Có thể hay không nhục mạ trào phúng cùng nước sửa chân loại này đồ vật. Sẽ tồn tại tăng lên khí vận phương pháp. Nhục mạ trào phúng loại chuyện này. Lục tiêu nhiên không có cách. Thân phận không thích hợp. Cũng tìm không thấy nhục nhã vân ly ca bọn hắn người. Bất quá hát. Tiểu đồ để nước rửa chân nha. Tử Quỳnh. Ngươi đi đánh một chậu nước rửa chân. Rửa sạch nắm nước dao cho ta. Gia cát Tử Quỳnh sắc mặt đỏ lên. Sư Tôn. Ngươi đây là. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta không có loại kia biến thái yêu thích. Ta chẳng qua là muốn xem thử một chút. Cái đồ chơi này có thể hay không gia tăng khí vận.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 Nhưng này dù sao cũng là sư tôn cho mình điều yêu cầu thứ nhất Nàng vẫn là muốn tuân thủ một thoáng Rất nhanh Nàng liền đem nước rửa chân bưng cho lục tiêu nhiên Sư tôn Đây là ta vừa mới tẩy tốt Lục tiêu nhiên gật gật đầu Ném cho ra các tử quỳnh một bình sứ nhỏ Cái này bình sứ nhỏ bên trong Là ta mới vừa tử đế huyết đan bên trong Để luyện ra đế huyết Ngươi cầm lấy đi tu luyện, rõ, ra các tử quỳnh tiếp nhận bình sứ nhỏ. Nhìn lướt qua, không nhìn được một hồi vô cùng lo sợ. Nàng vốn cho là, lục tiêu nhiên tối đa cũng liền là lấy ra một lượng giọt đại đế tinh huyết. Dù sao, lục tiêu nhiên thực lực cường đại như vậy, liền đế cấp công pháp đều có. Lấy ra một điểm đại đế tinh huyết, cũng không tính kỳ quái. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lục tiêu nhiên thế mà lấy nhiều như vậy đại đế tinh huyết. Cái này cũng thật là đáng sợ a Hắn là bắt lấy một cái đại đế. Để người ta trói lại. Sau đó lấy máu thu thập sao. Không để ý đến gia cát tử quyền chấn kinh. Lục tiêu nhiên trực tiếp nắm nàng thu nhập giang sơn xã tắc đổ bên trong. Cùng lúc đó. Lục tiêu nhiên cũng nắm vân lì ca theo giang sơn xã tắc đổ bên trong phóng ra. Chính hắn chắc chắn sẽ không cầm đồ để nước rửa chân rồi chính mình. Bất luận ra các tử quỳnh có thật đẹp. Lục tiêu nhiên cũng không có loại kia biến thái yêu thích. Thế nhưng luôn là muốn thử nghiệm một thoáng. Một phần vạn thật có thể tăng trưởng khí vận. Vậy sau này? Đồ đệ của mình. Nói không chừng liền có hy vọng trở thành khí vận chi tử. Tựa như nạp lan hồng ngọc. Có thể bồi dưỡng được lâm phi. Hắn cũng có thể bồi dưỡng được vân ly ca. Cơ vô hà chờ một đám khí phận chi tử nha. Sư tôn. ngài gọi ta. Vân ly ca theo giang sơn xã tắt đổ bên trong ra tới. Thái đầu ngứ khí. Mười phần cung kính. Vừa mới bị sư tôn trừng phạt một chầu. Hắn hiện tại đối sư tôn không chỉ tôn kính. Hơn nữa còn sợ. Lục tiêu nhiên cũng không có cùng hắn dài dòng. Thẳng vào chính đề. Là như vậy. Vì sư khả năng nghĩ đến một loại gia tăng khí vận phương pháp. Muốn tìm ngươi thí nghiệm một thoáng. Nếu như có thể mà nói. Gia tăng ngươi khí vận. Về sau ngươi coi như là gặp được khí vận chi tử. Cũng sẽ không bị áp chế. Vân ly ca khẽ giật mình. Sau một khắc. Trong lòng rất cảm thấy ấm áp. Hút mắt có chút mỏi nhừ. Sư Tôn. Ngày thật sự là đối ta quá tốt rồi. Độm nhi vừa mới phạm phải sai lầm lớn. Sư Tôn gặp được loại chuyện tốt này. Còn có thể nghĩ đến độm nhi. Lục tiêu nhiên khoát khoát tay. Một mã sự tình quy nhất mã sự tình. Chuyện đã qua ta không muốn nhắc lại. Tháng ngày là qua về sau. Không phải qua trước kia. Người tranh thủ thời gian cho ta thí nghiệm. Thí nghiệm xong. Lại đi tu luyện. Vân Ly ca gật gật đầu. Dùng ốm tay áo lau một cách nước mắt. Chợt chân thành nói. Sư tôn. ngài nói đi. Muốn cho đồ nhi làm thế nào? Lục tiêu nhiên chỉ chỉ trước mặt. Tiểu đồ để cái kia một chậu nước rửa chân. Rất đơn giản. Liền là nắm này chậu nước. Lục tiêu nhiên còn chưa nói xong. Vân Ly ca liền đưa tay phải ra. Ngăn lại hắn nói tiếp. Ngài đừng nói nữa. Sư tôn. Ta hiểu. Lục tiêu nhiên. Hắn còn chưa nói xong đâu. Vân Ly ca liền đã hiểu. Chính mình giống như không có đã nói với hắn miệng méo long vương này loại xáo lộ. a hắn, ngay tại lục tiêu nhiên trong lúc đang suy tư. Chỉ thấy Vân Ly ca đã bưng lên ra các tử Quỳnh nước rửa chân. Một ngụm chút xuống. Tấn tấn tấn tấn tấn. Nấc. Lục tiêu nhiên Trời có mắt rồi Hắn chỉ là muốn nhường Vân Ly Ca rồi một thoáng trên thân thử nhìn một chút Hắn nhưng không có nhường Vân Ly Ca uống hết Uống không còn một mảnh về sau Vân Ly Ca để tay xuống bên trong chậu gỗ Lại đánh một ở no nệ Sau đó mới vừa chập chập chập chập mồm mép Nói Sư Tôn Ngày này là từ đâu phối trí thần thủy Mùi vị rất không tệ A Mùi vị mùi thơm ngát Cửa vào thơm ngọt Uống hết về sau Ta cả người đều thần thanh khí sàng rất nhiều Lục tiêu nhiên Cái đồ chơi này còn có thể là ngọt Đúng a Sư tôn Chẳng lẽ chính ngài không có hưởng qua sao Ta chỗ này còn lại một điểm đâu Ngài muốn hay không nếm một ngụm nhỏ Thử một chút bên trong mùi vị Lục tiêu nhiên liên tục khoát tay Không được không được Ngươi nếu nói thơm ngọt, vậy khẳng định liền là thơm ngọt. Sư tôn tin tưởng phán đoán của ngươi, ta đây khí vận tăng lên sao? Ta trước đến xem, lục tiêu nhiên mở ra tam nhất chân đồng. Nhìn lướt qua, vân ly ca khí vận, cũng không có phòng. Cái này khiến hắn không khỏi có chút mất hứng. Chẳng lẽ nói, nước sửa chân thứ này, còn có đặc biệt đối tượng nhân tố? Người bình thường không thể thừa nhận Chỉ có đặc biệt người Chạm đến nước rửa chân Mới sẽ tăng lên khí vận Sinh ra khí vận chi tử Hay hoặc là nói Là bởi vì ra các tử quỳnh Đã biến thành cương thi Thể chất đã cải biến Cho nên vô pháp tăng lên khí vận Lục tiêu nhiên có lòng muốn Lại muốn thí nghiệm một thoáng Sau này ngấm lại thôi được rồi Hắn sợ Phương Thiên Nguyên cùng Lê Trường Sinh Một phần vạn đầu ấp nóng lên Cũng sẽ một người bưng lên tới một cái bồn lớn Ừm ưm ưm ưm uống một hơi cạn sạch Bất quá xem Vân Ly Ca cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi Lại uống nước rửa chân Lục tiêu nhiên cũng không tiện rồi hắn nước lạnh U-V-Q-Q-M Là tăng lên một chút T Vân Ly Ca lập tức vui mừng quá đổi Cười xuân ý giạc rào. Ta liền biết. Sư tôn ban thưởng đồ vật. Khẳng định là không tầm thường. Thế mà liền khí vận đều có thể gia tăng. Lục tiêu nhiên yên lặng xuống. Không có nói tiếp. Thế nhưng cũng trách không được hắn A Hắn đều chưa nói xong. Vân ly ca liền uống một hơi cạn sạch. Căn bản không nói rõ cho hắn cơ hội A Đúng rồi. Sư tôn. Ta vừa mới lúc đi ra. Thấy được một cái tóc dài phất với mỹ mạo nữ hài. Nàng liền là tiểu sư muội A. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Cái kia có muốn hay không ta giúp ngài dạy bảo một thoáng tiểu sư muội Dù sao nàng vừa tới. Ta cảm thấy ta thân vì đại sư huyên. Có nghĩa vụ giúp ngài chia sẻ một chút. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Cũng được. Ngươi đi đi. Tôn mệnh. Vân Ly Ca lập tức chui vào Giang Sơn xã tắc đổ bên trong. Lục tiêu nhiên cũng bắt đầu tu luyện. Vì đó sau đối kháng phương ngạo thiên làm chuẩn bị. Giang Sơn xã tắc đổ bên trong. Vân Ly Ca rất nhanh đã tìm được tiểu sư mùi thân ảnh. Tiểu sư mùi chẳng qua là một cái gương thi. Hẳn là ăn không được quẩn thần đan tăng lên tư chất. Mà chính mình không chỉ ăn quẩn thần đan. Tư chất vượt xa trước đó. Vừa mới lại uống sư tôn ban cho như vậy một cách bồn lớn. Gia tăng khí vận thần thủy. Luận tư chất. Chính mình làm sao cũng phải tại chỉ thủy phong chiếm cái năm vị trí đầu. Liên tải nghệ này. Hắn hôm nay nhất định phải sáng lên một tay. Trọng trấn chỉ thủy phong đại sư huyên Uy nghiêm. Ngược lại đều là chính mình sư huyên muội Cũng không phải người ngoài. Trang bức một thoáng. Cũng sẽ không có cái đại sự gì. Ngươi chính là tiểu sư muội đi. Vừa mới tìm tới một chỗ tính mịch chỗ. Đang chuẩn bị tu luyện ra các tử quỳnh. Thấy đột nhiên xuất hiện Vân Ly Ca. Trong lúc đó xứng sờ. Ngươi là. Vân Ly Ca ro nhẹ một tiếng. Nói. Ta là Vân Ly Ca. Ra các tử quỳnh lập tức đứng dậy. Hướng phía Vân Ly Ca chắp tay nói. Nguyên lai là đại sư huyên. Ra các tử quỳnh. Gặp qua Đại sư Huyên. Vân Ly ca khoát khoát tay. Không cần phải khách khí. Ta tới này bên trong. Nhưng thật ra là nghĩ đến chỉ đảo ngươi một thoáng. Nhìn một chút ngươi có cái gì trên việc tu luyện cần muốn trợ giúp. Nếu như thế. Cái kia liền đa tạ Đại sư Huyên. Nói đến. Ta cũng đúng lúc hơi nghi hoặc một chút. Cứ việc nói. Thường nói. Cương thi nhảy thoát lục đảo bên ngoài. Không ở trong ngũ hành. Tập hợp tinh hoa của Nhật Nguyệt. Từ đó đi đến trường sinh bất lão. Đồng thỏ cùng trời đất lực lượng. Thế nhưng thiên diễn lộc đảo quyết bên trong. Rồi lại nói. Cương thi hẳn là dùng tự thân làm cơ sở. Hấp thu lục đảo lực lượng. Dung nhập ngũ hành bát quái. Cùng thế gian vạn vật hợp nhất. Đây không phải trái ngược lý luận sao. Vân Ly Ca. Tiểu sư mùi công pháp. Cao thâm như vậy sao? Nghe đều nghe không hiểu. Làm sao chỉ đạo? Đại sư Huyên. Gia Cát Tử Quỳnh nhìn hắn không nói lời nào. Hơi nghi hoặc một chút vô một tiếng. Ách! Vân Ly ca nhìn xem tiểu sư mùi cái kia một mặt chân thành mà mang theo nghi ngờ biểu lộ. Lập tức cảm giác mình mang tay có chút phát sốt Không được. Không thể liền mất mặt như vậy rời đi. Ta là chỉ Thủy Phong Đại sư Huyên. Ta muốn đứng lên. Nghĩ tới đây. Vân Ly ca lúc này hít thở sâu một hơi. Nghiêm túc nói. Chính là bởi vì ngươi không ở trong ngũ hành. Cho nên muốn dung nhập ngũ hành. Chính là bởi vì ngươi tại lục đảo bên ngoài. Cho nên ngươi muốn sáng tạo một cách mới lục đảo. Cương thi vốn là tập hợp thiên địa chi oán khí. Lế khí. Huyết sát chi khí mà thành. Dựa vào hấp huyết làm thức ăn. Đơn giản tới nói, mặc dù nhảy ra lục đảo, nhưng vẫn là muốn phụ thuộc chính thống thế giới lục đảo để sinh tồn. Mà thiên diễn lục đảo quyết, thì là những ngươi có thể độc lập ra chính thống lục đảo. Khai sáng ra mới lục đảo, ngươi có thể hiểu rõ. Ngược lại cũng là mù mấy cách thổi. Tiểu sư mùi lý giải không hiểu không quan trọng. Mặt mũi bảo vệ là được rồi. Thế nhưng Gia Cát Tử Quỳnh nghe được về sau. Ngược lại yên lặng rất lâu. Không bao lâu. Trên người nàng vậy mà bắt đầu tổ lại ra linh khí tới. Là linh khí. Mà không phải huyết sát chi khí. Cương thi chỉ có thể hấp thu huyết sát chi khí. Cùng với tinh hoa nhật nguyệt. Không có khả năng hấp thu linh khí. Mà Gia Cát Tử Quỳnh hấp thu linh khí. liền mang ý nghĩa. Nàng học tập thiên diễn lục đảo quyết Đã thành công Theo sát phía sau Gia Cát Tử Quỳnh trên người khí tức Lập tức bắt đầu tăng vọc Đoán thể cảnh nhất trọng Đoán thể cảnh nhị trọng Hậu Thiên Tiên Thiên Tông Sư Một mực đi đến Linh Cảnh Mới vừa dừng lại Hô Gia Cát Tử Quỳnh phun ra một ngụm trọc khí Mở hai mắt ra Ôn Nhu cười một tiếng Đa tạ Đại sư Huyên giúp ta giải đáp nghi hoặc Để cho ta. a Đại sư Huyên đâu? Đại sư Huyên ngươi vẫn còn chứ? Đại sư Huyên đi đâu? Một bên khác. Cổ viên bộ lạc từ đường bên trong. Bầu không khí lại lần nữa ngưng trọng tới cực điểm. Trong đường quan tài. Đã theo hai đảo. Tăng lên tới lục đảo. Nói cách khác. Phương ngạo thiên nữ nhân. Đã chết 6 cái. Tâm tình của hắn thật không tốt. Ánh mắt màu đỏ tươi như máu. Tràn ngập một cố mà cực kỳ sát ý nồng nặng. Nguyên bản chuẩn bị đi cao kinh mang con đường. Tập trung cổ viên bộ lạc cao thủ. Hình thành một đội cực mạnh nhân mã Quét ngang ma môn. Ma lại hiệu quả cũng mười phần không sai. Thậm chí liền ma môn ma tôn tỏa hạ tam đại đỉnh cấp cao thủ một trong. Hắc sát trường lão. Đều bị chém giết. Có thể là không nghĩ tới. Ma môn vậy mà cũng cải biến sách lược. Bắt đầu cơ động tác chiến. Phân tán binh lực. Đồng thời áp dụng đủ loại ám chiêu. Đánh xong liền chạy. Cổ viên bộ lạc. Hoàn toàn bắt không được người không nói. Ngược lại bởi vì cao thủ bị tập trung. Mặt khác đội ngũ không có cao thủ tỏa chấn. Khắp nơi tổn binh hao tướng. Bệnh thiếu máu đến nhà bà ngoại. Ma môn. Này là các ngươi tự tìm Dám đụng đến ta phương ngạo thiên nữ nhân Coi như là lão thiên gia Cũng không bảo vệ được ngươi nhóm Lục y một mặt ăn cần đứng tại hắn cách đó không xa Nhìn xem hắn tức thành cái dạng này Đau lòng gây gớm Ngạo thiên Ngươi đừng quá mức bi thương Các tỷ tỷ cho dù chết Cũng sẽ ở trên trời Một mực thủ hộ lấy ngươi